chỉ cần tìm hiểu thấu đáo liền có thể thăm dò thiên đạo vận chuyển thậm chí nhờ vào đó linh n g ộ thiên địa đại đạo đập lên thiên đạo con đường mọi người h à o tạo kinh t h á n thì ra là thế huyền linh trên mặt hiện lên một vệ vẻ hâm mộ thiên địa lạc ấ n đây chẳng phải là nói những hoa văn này có thể trợ giúp tu sĩ cảm nộ g thiên địa đại đạo không sai một bên có tu sĩ giải thích nói thiên địa lạc ấ n chính là thiên địa tự nhiên ngưng kết mà thành nó đã không thuộc về pháp thuật cũng không thuộc về công pháp lại ẩn chứa thiên địa đại đạo chỉ lý mà lại chỉ muốn nắm giữ thiên địa lạc ấ n liền có thể tại cựu u minh hải bên trong vùng vây tự nhiên nguyên linh b ừ n g tỉnh đại ngộ thì ra là thế hắn chợt nhớ tới một chuyện khác đúng rồi lần này thí luyện cùng sở hữu ba cái khen thưởng cái thứ nhất khen thưởng cũng là cựu hữu l ệ cái này cựu hữu l ệ chính là cựu hữu vương theo cựu hữu minh hải tận cùng dưới đáy tìm tới nó là từ cựu hữu minh hải thai n é n mà thành một cái thần tinh luyện chế mà thành nó chân quý trình độ siêu việt bất luận cái gì pháp khí đ a n dược dù là chỉ là cầm tới một khối cựu hữu l ệ cũng đủ để cải biến vận mệnh của ngươi bởi vì tại cựu h ữ k i ế n bên trong ẩn chứa một phần tu luyện công pháp mà lại bản này tu luyện công pháp cựu ù n g i l ư u minh hải o à n g q u y bên trong lớn nhất cơ duyên đây là thuộc về toàn bộ cựu u minh hải vinh diệu ai có thể đạt được người nào thì có thể trở thành cựu u minh hải mới vương thống ngự ước vạn sinh linh hưởng thụ ước vạn tín đồ cùng bái cùng tín ngưỡng huyền linh kích động lên cựu u minh hải bên trong có rất nhiều di tích bảo khố cách mỗi trăm năm thì sẽ mở ra một lần mà lần này mở ra đúng lúc là trăm năm kỳ hạn cựu u lệnh lần này thí luyện nhất định phải đoạt được cựu u lệnh bằng không mà nói chúng ta huyền n g u y ệ t t i ế m tông khẳng định không cách nào tấn thăng nhị đảng t ô n g môn huyền linh trong lòng âm thầm c ắ n răng tăng thêm tốc độ hướng về cựu u minh hải trung ương s ô n g vào mà đi cựu u minh hải quần c u ộ n rộng lớn vô biên vô hạn đường chân trời phía trên một chiếc thuyền lớn hoành không theo gió vượt sóng cấp tốc chạy tới cựu u bị cảnh trên thuyền một tên áo xanh nam tử đứng chắc tay hắn đứng tại mạn tuyến chỗ đưa lưng về phía tất cả mọi người không nói một lời dư là một tòa tế đàn trên tế đàn một thanh cự kiếm vắt ngang cắm ở trong hư không một cỗ lực lượng vô danh theo cái này trôi cự kiếm bên trong tôn ra tù hợp vào đến nam tử áo xanh thể nội một thanh này cự kiếm tên là t r ạ m thiên kiếm kiếm này có thể chém thiên địa có thể đoạn thương cung nam tử áo xanh đạm mặt nói hắn thân thể thẳng như thương hắn toàn thân trên dưới lưu t r u y ề n ánh sáng óng ánh sáng chói quan g mang này tỏa ra thân hình của hắn để hắn lộ ra càng vĩnh ạ sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành hắn nhàn nhật nói lập tức hắn k h á quát một tiếng lên đường đi hắn một bước phóng ra nhất thời cái k i a chế i cự c hình chiến hạm kịch chấn không thôi phá vỡ hư không hướng về cựu u bí cảnh phóng đi mà lúc này cựu u minh hải trên mặt biển từng đạo từng đạo cường đại bóng người trên mặt biển cấp tốc xuyên thẳng qua thân hình của bọn hắn vô cùng nhanh chóng cơ hội như là tốc độ ánh sáng đồng dạng trong trước mắt liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách tốc độ bọn họ quá nhanh mau nhìn đó là kim bằng vương kim sĩ đại bằng đ i ể u một mạch hắn quả nhiên lợi hại à chỉ dùng nửa ngày thời gian thì xông qua cựu u minh hải có tu sĩ kêu to kim bằng vương chính là một cái kim sĩ đại bằng điều thực lực mạnh mẽ nhục thân cường hãn có thể nói là thật võ vương cảnh đình phong cao thủ thực lực mạnh mẽ cùng cực tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã xông ra mấy trăm trượng nhưng là ngay tại lúc này lông mày của hắn hơi nhíu bởi vì trong lỗ thai của hắn chuyến đến một trận tiếng ồn á o âm đáng chết hắn lạnh hừ một tiếng bá một tiếng hắn xe rách mặt biển vọt thẳng vào đáy biển chuyện gì xảy ra hắn mới vừa tiến vào đáy biển chính là nhìn đến có vài chục đạo thân ảnh tất cả đều trôi nổi trên mặt biển nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ thống khổ là hải tộc chấn động chấn động chuyện gì mà hốt leoốt một của tháng thế này chương bốn trăm linh năm các đại chủng tộc tiến đến hắn đồng tử hơi co lại nhận ra những cái kia trôi nổi trên mặt biển bóng người rõ ràng là hải tộc thực lực của bọn hắn tuy nhiên không t í n h yếu nhưng cuối cùng so với huyền nguyện kiếm t ô n g đệ tử kém rất nhiều bởi vậy chỉ là giữ vững được một lát thì không chịu nổi nước biển xâm nhập hôn mê đi nhưng cũng có một chút hải tộc nương tựa theo thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng trụ nước biển ăn mòn tiếp tục hướng phía trước a vậy mà còn có người còn sống xem ra hắn cần phải cũng đã nhận được một loại nào đó cơ duyên hoặc là có hộ thể linh giáp mới chặn lại nước biển ăn mòn lần này chúng ta đối thủ cạnh tranh lại tăng lên hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút t r u n g quanh có tu sĩ nói nhỏ nghị luận ở mỹ mà lúc này lục minh cũng không để ý tới những tu sĩ kia hắn ngẩng đầu nhìn về phía thâm nguyên trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng tay phải của hắn một phen ào ào ào một cái đỏ bừng như máu ngọc bội đ ỗ n g nhiên ra hiện ở trong tay của hắn chính là lúc trước theo hải tộc trong tay giành được cái tiêm một cái cựu lệnh cựu ưu minh hải bên trong nguy hiểm mọc thành bụi hơi không cẩn thận liền sẽ chôn vùi ở chỗ này lần này cựu bí cảnh mở ra phía trên đại dương vô số yêu thú điên cùng chết giết huyền ninh mang theo một đá nguyên môn trường lão chạy như bay tại b i ể n rộng mênh mông phía trên mau nhìn đó là đột nhiên có người kinh hô một tiếng huyền ninh bọn người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa vô tận sóng lớn m á c h liệt giống như nổ lòng gào thét đồng dạng tại vô tận hải vực phía trên có một đầu to lớn giao x à giao x à dài đến một trăm m lẫn phiến dữ tợn lấp lóe băng hàn kim thiết lộng lấy nó chiếm cứ ở trong nước phản phất tại thủ vệ thứ gì nơi này thế mà cất giấu một tôn chân võ vương cấp bậc giao long may mắn thiệt thòi chúng ta trước thời gian rời đi bằng không mà nói sợ rằng sẽ bị giao l o n g kích thương đi huyền linh g ầ m nhẹ một tiếng dẫn đầu rời đi hướng về phía trước lao đi còn lại nguyên môn các trường lão theo sát phía sau đuổi theo lần này bọn họ muốn làm chỉ là thăm dò huyền minh biển đến mức những thu hoạch khác ha ha một khi tiến vào bí cảnh về sau bọn họ căn bản không có cơ hội có thể sống rời đi dù sao vùng này tràn ngập kinh khủng nguyên r ù a chi lực trừ phi tu vi đủ cường đại nắm giữ ngăn cản nguyên r ù a thực lực bằng không mà nói tuyệt đối sẽ bị nguyên rủa quấn thân một khi nhiễm nguyên rủa hậu quả nghiêm trọng mà tại nguyên môn rời đi về sau cái k i a đầu giao long chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt sắc bén như lao chàm chàm lấy bóng lưng của bọn hắn thật lâu giao long miệng há hợp phun ra một ngụm trọc khí huyền nguyện kiếm tông thẳng nhóc con nhóm các người trốn không thoát dám đến thăm dò cựu ưu bí cảnh quả thực muốn chết ông giao long trên thân phủ văn phun tòa hà quang sau một khắc một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời bắn thẳng đến mây xanh trên mặt biển lưu lại một vòng trói lọi vườn sáng sau đó giao long lần nữa nhắm mắt lại khôi phục trạng thái ngủ say nhưng là hắn thân thể cao lớn nhưng như cũ lơ lửng trên mặt biển tựa hộ Đang cựu hữu c lệnh nơi g này h có Tê t cựu h m hữu lệnh mà lại không ít chúng người thần sắc kích động cựu hữu lệnh là cựu hữu bí cảnh bên trong hạch tầm khen thưởng mỗi một khối cựu hữu lệnh đều là bảo vật vô giá chỉ có cuối cùng lấy được kiểu ưu lệnh người mới có thể có được kiểu ưu lệnh bên trong ghi chép một hạng truyền thừa trở thành kiểu ưu minh đế dưới chướng đệ nhất ma s ứ kiểu ưu minh đế đây chính là toàn bộ kiểu châu chố thể thống ngự ư ớ c vạn vạn nhân loại người nào không biết vị này kiểu ưu minh đế tồn tại nghe nói kiểu ưu minh đế thực lực quan lại chư thiên từ xưa đến nay không người là đối thủ thậm chí có nghe đồ nói kiểu ưu minh đế từng cùng thần tiên chém giết đánh nổ thiên địa có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn dù là chỉ học đến gia long cũng chắc chắn hưởng thụ vô cùng bởi vậy lần này huyền n g u y ệ t bí cảnh mở ra mới hấp dẫn vô số cường giả bông xuống chính là vì tìm kiếm cựu ưu lệnh chỉ là cựu ưu lệnh như thế nào dễ dàng đạt được như vậy nhất là huyền minh trên biển nguy cơ từ phía muốn leo lên tòa cung điện kia cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực không dễ làm cái này bên trong hải quái hoành hành nguy cơ trải rộng muốn đ ă n g lâm cung điện chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. một cái nguyên môn trưởng l á o trầm âm ừng chúng ta trước h ô i phục miễn phí chờ đợi bí cảnh đóng lại thời điểm lại đi lên đảo được mọi người đồng ý ngay sau đó bọn họ tại bờ biển dựng lên lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi nơi này đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang lên người nào nguyên môn mọi người sắc mặt khe biến bọn họ quay đầu nhìn qua chính là phát hiện một người mặc áo đen toàn thân bao phủ tại âm người trong bóng tối ảnh l ạ g yên không tiếng động đứng tại bọn họ bên cạnh bóng người này trên thân thản ra nồng đậm mùi màu tươi huyết tộc thích khách nguyên môn các trưởng lão trong lòng hoảng sợ cút bọn họ lệ quát một tiếng nhất thời thôi động pháp thuật đánh phía cái này huyết tộc thích khách ha, ha. huyết tộc thích khách cười lạnh một tiếng hắn dội ra một bàn tay h ư n ắ m tay ấn hung hăng đập xuống và ảnh h ư không chấn động nhấc lên ngập trời phong bạo trong một chớp mắt một cố đáng sợ sức mạnh chèn ép b g ô n g xuống hung hăng đánh vào những thứ này nguyên môn trưởng l ã o trên thân Phúc. trong nháy mắt những thứ này nguyên môn các trưởng l ã o toàn bộ thổ huyết bay ngược làm sao có thể cái này huyết tộc thích khách lại là nửa b ư ớ c vương cảnh mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nơi này thế mà ẩn n ặ n lấy một tôn nửa bức vương cảnh cấp bậc huyết tộc c ờ g i ả nơi này có cựu lệnh sao cái này huyết tộc cường giả lạnh lùng quét mắt mọi người liếp một chút mấy cái nguyên môn trưởng l á o lít nhau đều là lắc đầu c i u h u lệnh sớm đã r ờ i mất a huyết tộc cường giả thản nhiên nói đã c i u h u lệnh mất đi vậy các ngươi thì đi chết đi hưu hắn thua tay truy thủ bổ nhào mà lên huyền ninh nhìn lấy hắn đánh tới nghiến răng nghiến lợi đáng chết bọn họ là n h ầ m vào chúng ta tới huyền ninh giận dữ ầm ầm thân hình hắn lấp lóe cấp tốc tránh lui h ừ huyết tộc cường giả lệnh h ừ một tiếng hóa thành lưu quang đuổi tới ngăn lại hắn không tiếp bất cứ giá nào ta hoài nghi bọn họ đã thu được một loại nào đó bí bảo huyền ninh vội vàng kêu to vâng mấy cái tên trưởng lao đồng ý bọn họ đồng loạt cầm r a bản thân pháp ký tế ra một thanh phi kiếm kiếm phong sắp bén hướng về huyết tộc thích khách chém tới con kiến hôi huyết tộc cường giả cười lạnh hắn khinh miệt lường huyền ninh bọn người liếc một chút không sợ hái chút nào huy động trùy thủ nên chiến phá thương cung huyết tộc cường giả dung manh vô cùng trùy thủ huy sái hoa phá thương cung đem phi kiếm chém vỡ cũng lại tiếp tục tới gần đáng chết hắn là thích khách công phạt quỷ dị khó có thể để phò n g chương bốn trăm linh sáu huyết tộc năng lực mọi người liên thủ bố trận ngăn cản mấy cái tên trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc cùng hô lên ông chỉ một thoáng mấy món binh khí nở rộ hào quang n g ánh trong hư không tụ hợp dung hợp lại cùng nhau tạo thành một tòa sát phạt c h i trận phát ra kinh người khí tức nhưng là lần này cái kêu huyết tộc cường giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị căn bản lờ đi những thứ này chỉ lo chính mình khua tay truy thủ không ngừng trúng kích huyết tộc cường giả truy thủ vạch phá sát phạt c h i trận m á u tươi vẩy ra huyền ninh thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại dừng tay nhanh thu hồi binh khí hủy bỏ trận pháp thế nào biết sợ sao huyết tộc cường giả miệ mai cười một tiếng lại không có dừng tay sợ huyền ninh cười lạnh sợ hẳn là người m ớ i đúng tiếng nói vừa ra huyền ninh bỗng nhiên tay lấy ra kim phủ kích hoạt phân phật trong chốc lát cồn u phong c ố n lên cả vùng không gian tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị Ừm. dừng mẩy mắt sau đó, mấy kiếm mưa, Huyết như Bạch. chục thanh phi kiếm đông dưng hiện lên, như là giày đặc như hạt thướng huyết huyết sau kêu cuồng kêu tay. Đáy dày tộc trong tỏa tức tên tộc trụ. tộc động cường đặc cường Cái dưng lông lên, lòng bông lên, điên bán giả giả lập là ra, báo đó, về Bành. Cái kia t hắn ế kinh tên trưởng lao đánh bay. Siêu. Hắn quay người rời đi hướng về nơi xa bỏ chạy cái này huyết tộc thích khách thực lực cực mạnh nếu không phải vừa tốt gặp phải hắn đột phá cảnh giới chỉ sợ còn thật không làm gì được hắn chạy đi đâu huyền ninh cầm nhẹ bóng người nhoáng một cái theo sát lấy đuổi theo còn lại mấy cái tên trưởng lão cũng nào t ả o đuổi kịp đi huyết tộc thích khách tốc độ cực nhanh trước mắt thì biến mất tại cuối tầm mắt truy huyền ninh bọn người tiếp tục truy tung trọn vẹn chạy vội nửa giờ đầu rốt cục thấy được phía trước huyết tộc c ư ờ giả lúc này huyền á n ninh m t mồm thở r cười ơ n g chống c h lạnh nói g thương. g thụ chọc ư n À, chúng ta đã dám sử dụng phi kiếm thì đại biểu làm xong vạn toàn chuẩn bị chỉ cần chúng ta đem ngươi mang về thành bảo ta tin tưởng huyết thành thành bảo tuyệt đối không người dám can đảm ngắn cản các ngươi mơ tưởng huyết tộc cường giả bỗng nhiên n g ầ n đầu hai mắt đỏ tấm h nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người muốn bắt ta các ngươi quả thực là si tâm vào tưởng hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một khối tinh thạch giơ cao khỏi đỉnh đầu ầm ầm trong chốc lát một cỗ ngập trời ma sát chi khí theo khối kia trong tinh thạch bắn ra những cái kia ma sát chi khí vậy mà hóa thành vô số màu đen con đơn rơi ưu đùn, đùn kéo đến che đậy thương cung hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi không tốt mau lưu lại huyền linh giật n ả cả mình vội vàng thúc giục mọi người lưu lại loại tình huống này quá mức quỷ dị làm người sợ hãi nhưng là những cái kia màu đen con rơi thực sự quá nhiều mà lại tốc độ kỳ quái mọi người căn bản tránh loe không kịp phanh phanh phanh trong nháy mắt mười mấy tên tu sĩ liền bị ma sát chi khí bao k h ỏ a thân thể trong nháy mắt khô cắt biến thành vô số cố bộ xương khâu ngã trên mặt đất a cứu mạng ta không muốn chết những đệ tử kia dọa sợ liều mạng giấy r u ộ lại bị màu đen con rơi bổ nhào vào trong khoảnh khắc chết thảm tại chỗ chỉ một lát sau ở giữa mười mấy tên tu sĩ toàn bộ chết thảm cái xác không hồn t huyền linh hít vào một n g u ồ khí lạnh đáy lòng nổi lên băng hàn thầm kêu may mắn may mắn vừa mới huyền minh kịp thời nhắc nhở bằng không mà nói lúc này tử vong sợ sợ chính là mình cái này huyết tộc cường giả thực sự quá g à o hoạt thế mà còn lưu có thủ đoạn âm độc như vậy ha ha ha ta đã sớm nói thủ đoạn của ta so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều huyết tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to lập tức đột nhiên đứng dậy các ngươi đ a m phế vật này căn bản là ngăn không được ta các ngươi liền đợi đến tiếp nhận vĩ đại chúa tể bậy hạ lửa dẫn đi lời còn chưa dứt huyết tộc cường giả trên thân bỗng nhiên phun trào một tầng màu lam nhạt v ầ n sáng những thứ này ánh sáng cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn hình thành một bộ áo giáp giống như hộ cháo ngăn cản được chỗ có kiếm khí cùng phi ki coi như n g ư ơ i có hộ thể bảo vật lại có thể kiên trì bao lâu huyền linh trong mắt lệ mang lấp lóe đột nhiên cắn răng khởi động trật pháp Vâng! trong chốc lát cả cái sơn cốc run rẩy kịch liệt chung quanh thảo mộc rừng cây dường như x u ố n g lại vô số cành lá điên cùng chập trờn giống như sóng lớn vô bờ giang d ắ c trên một cây cổ thụ truyền ra một tiếng v a n giòn cành n ư ớ c ra sau đó từng đoàn từng đoàn xanh mơn mượn chất lỏng s ề n s ạ c nhỏ xuống cái đó là huyền linh đồng từ đột nhiên co lại sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hoa lạp lạp lạp cùng lúc đó vô số dây leo theo bùn đất bên trong mở rộng mà ra giống như từng cái từng cái xúc tu giống như hướng về huyết tộc cường giả c u ố n đi vòng qua những thứ này dây leo cũng không phải là phổ thông thực vật phía trên bao trùm lấy bén nhọn lưỡi dao sắc bén sắc bén vô cùng suy dây leo đâm vào huyết tộc hộ thuẫn phía trên lập tức t r u y ề n ra chói thai tiếng vang toát ra đại lượng khói trắng thế mà huyết tộc cường giả trên người khải giáp phòng ngự l ự c siêu cấp cường hãn dây leo căn bản là không có cách xuyên t h ấ u không cách nào tạo thành bất cứ thương t ổ n gì ha, ha ha các người đám rác rời này cũng chỉ có thể giống như vậy vây khôn ta sao các người vĩnh viễn không được ta huyết tộc cường giả càn rỡ cười to ta là thân thể bất tử chỉ cần thời gian một ngày vĩ đại chúa tể đại nhân liền có thể điều động quân đội b u ô n g xuống nhân loại thế giới đem toàn bộ các ngươi xóa đi muốn chết huyền linh đôi mắt rét lạnh gầm lên giận dữ chết đi cho ta hiu hiu hiu mấy trăm thanh phi kiếm gào thét lên hướng về huyết tộc cường giả chém g i ế t mà đi đi đ ề u t r ù n g tiểu kỹ huyết tộc cường giả mặt mũi tràn đầy khinh miệt phất tay triệu hồi ra mười hai vị ma thần cho ta ngăn trở hắn gào thét một tiếng vê a n g vê anh v anh mười hai vị ma thần trong nháy mắt bành trướng hóa thành mười hai đầu dữ tợn vô cùng hứng thú mở ra miệm to như chậu máu phun ra ra nồng đậm ma sát chi khí những thứ này ma sát chi khí ẩn chứa vô cùng vô tận tính ăn mòn một khi nhiễm đến trên thân nhất định ra thịt cháy bỏng hóa thành nước mủ huyền ninh mấy trăm thanh phi kiếm đâm vào ma sát chi khí phía trên trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành đẩy trời lưu hình không hổ là huyết tộc huyền ninh ánh mắt hiếp lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng quả nhiên m a n độc ha ha ha ti tiện nhân loại các ngươi thì chậm rãi hưởng thụ đi huyết tộc cường giả đắc ý cười to chờ chúa tể đại nhân tự mình bông xuống chính là của các ngươi tập thế ừ vậy cũng phải trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không huyền ninh trầm giọng nói ra huyết tộc cường giả nghe vậy đ ù a c ợ t quét mắt nhìn hắn một cái còn kiến hôi cũng là còn kiến hôi căn bản không hiểu cái gì là cường đại các ngươi những nhân loại này đã định trước sẽ diệt tuyệt thế mà tiếng nói của hắn chưa rơi liền thấy huyền ninh trên thân nhảy lên trói mắt kim quang những cái kêu kim quang càng ngày càng thịnh cuối cùng ngưng kết thành một viên quả đấm to lớn h ư ảnh. thánh chi Đây là, võ lực. võ h u y ế t tộc cường g i ảnh t r ợ tròn trong mắt. cựu i lôi ê n thể nội t í c h xúc đầy đủ võ thánh chi lực một chiêu thi triển đi ra uy thế kinh thiên động điện Vâng, viên vết thân lớn hư, ảnh đập tại huyết tộc cường giả trên lồng ngực. Huyết tộc cường rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, thân thể hoành không đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại mấy chục mét bên ngoài núi. nhân nắm thánh cường khăn đứng lên, ánh trừng đến căng trọn. Huyền ninh lạnh giả giả giữ giả tiêu tại tại cái loại, chi to tầm huyết tộc của đến. Ta chính là bất tử Huyết tộc một thể mét thể? một thể Huyết tộc mắt quả máu, đấm đập mấy ẩm Làm làm khoe sao là lực? hư chảy chục Chỉ khó bay có có ra dịa sao võ lời còn chưa dứt huyền ninh một chân dẫm tại huyết tộc cường giả sau lưng v ảnh huyết tộc cường giả nhất thời bị dẫm vào vách núi treo leo bên trong chỉ còn nửa cái đầu lộ ở bên ngoài máu me đồng địa huyền ninh cười lạnh nói đây là ngươi tự tìm hắn đùi phải hơi gấp lần nữa phát lực、Phúc. huyết tộc cường giả đầu trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đồng xương máu tiêu tán huyền ninh bông ra chân nhìn trên mặt đất tản mát thuộc tính điểm toàn bộ n h ặ t lên sinh mệnh 32.541, t u vi giá trị 20 vạn lực lượng 20, tốc độ 50. không hổ là đẳng cấp cao thích khách trực tiếp cung cấp 50 tốc độ bất quá dạng này thuộc tính tuy nhiên rất mạnh nhưng còn không đủ để cho lực chiến đấu của hắn gấp bội huyền linh hít sâu một hơi quay người nhìn về phía thần vực bí cảnh còn lại mấy chỗ chiến trường bên kia đã đánh thành h ỗ n loạn vô luận là yêu vương cung đệ tử vẫn là những cái kia tà giáo đồ lúc này tất cả đều lâm vào h ỗ n loạn bị ma giáo đệ tử truy sát đến chạy trốn từ phía đáng chết tà giáo đồ ta liều mạng với các ngươi huynh trưởng chúng ta liều mạng với bọn hắn không được a những thứ này ma tệ tử nhóm thực lực quá mạnh chúng ta căn bản đánh không lại ha ha ha nhân loại ngu xuẩn a đã các ngươi lựa chọn phản kháng vậy liền đi chết đi những cái kia tà giáo đ ổ môn hưng phấn không thôi bước ra một bước thân hình nổ bắn ra trong nháy mắt xông vào những đệ tử kia bên trong máu tơi ư phun ra cái này đến cái khác người ngã trên mặt đất những thứ này tà giáo đ ổ thực lực cực kỳ cường hành một khi bị cẩn thân căn bản là không có cách ngăn cản ha ha ha nhân loại ngu xuẩn ta ma sát chi khí đã xâm nhập thân thể của các ngươi không quản các ngươi dùng biện pháp gì đều không làm nên trệ gì chỉ có thể mặc cho ma khí phá hư ngũ tạng lục phủ cuối cùng hóa thành nước ngủ hoàn toàn biến mất không chỉ có như thế huyền linh còn chú ý tới có thật nhiều ma tộc cùng yêu tộc đã liên thủ thế tất yếu đem chính mình chém giết tại cái này thần bực bí cảnh bên trong h ừ muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy huyền ninh cười lạnh một tiếng trong đôi mắt hiện ra sáng chói lôi quang cả người đột nhiên cất cao ba thước hóa thành lôi đỉnh đồng dạng tốc độ bạo tăng gấp mười lần thân hình hắn nhanh hơn tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất tránh thoát những cái tia t à giáo đồ cùng yêu tộc bao bọc đi vào một tòa bia đá bên cạnh một phát bắt được phía trên minh văn、ừ. huyền ninh sửng sốt một chút trận mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ tấm bia đá này phía trên vậy mà ghi chép một môn công pháp tên là cự kiếp t i ê n lôi quyết ha, ha thật sự là lao thiên chiếu cố đưa cho trong a địa phía một món tâm Tấm tình t lớn. Huyền Ninh lễ vui vẻ. Tấm địa đá này vẻ. đá ê n h à toàn chính xác h i chốc é p một m ô n tên g pháp, lát lôi đỉnh điện, một đạo tráng kiện vô cùng tím lôi điện màu đen từ trên trời giang xuống đánh dất đến huyền ninh trên thân hãn toàn thân chấn động biểu lộ thương khổ nhưng lại nhẫn mãi lấy Môn này cựu thôi i quyết, dù sao nơi này bảo bối đủ nhiều ta có thể từ từ thôi tổng sẽ đạt tới mục tiêu hắn tiếp tục quan sát bốn phía phát hiện bên trong dãy núi này ẩn giấu đi từng cái từng cái thông hướng thần vực bí cảnh bí mật thông đạo mỗi một cái lối đi bên trong đều chuyển đến chấn động máy liệt Có rất vật nhiều bảo đây là hỏa hệ đỉnh phong nguyên tố tinh thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ loại vật này thế mà cất giữ ở nơi như thế này huyền ninh giật mình bảo vật như vậy giá trị kinh người t o a này mỏ cặn khẳng định còn có tốt hơn bà bối huyền ninh ánh mắt tỏa sáng lập tức nhảy vào to lớn trong hầm mỏ trong hầm mỏ một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt hắn theo hầm mỏ đi vào bên trong đi rất nhanh liền gặp càng nhiều hỏa vân nguyên tinh khoảng chừng mấy trăm miếng nhiều tốt nhiều hỏa vân nguyên tinh cái này nhưng đều là tiền a huyền ninh cũng h ỉ không chút do dự thu lấy những thứ này hỏa vân nguyên tinh một chút đều không có khả khí những thứ này hỏa vân nguyên tinh đều là thuần, túy hệ năng lượng, ẩn chứa tinh thuần lượng nguyên tố năng lượng chỉ cần luyện hóa hết những thứ này hỏa vân nguyên、tinh. là hắn có thể cấp tốc tấn thăng đến võ tông cảnh giới huyền ninh ở chỗ này điên cuồng vơ vét lửa cháy mây nguyên tinh đông nhiên hắn nghe được phía trước tựa hồ có động tĩnh đây là hắn theo tiếng đi tới sau đó thấy được hai nam tử bóng người hai người này phúc sức cùng phổ thông võ giả hơi có khác biệt một bộ áo trắng eo cuốn đai l ư n g ngọc tướng mạo có chút tuấn lãng chỉ là sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy trên trán phủ đầy mồ hôi tựa hồ là đang thừa nhận to lớn đau đớn mà tại áo trắng nam tử bên người là một thanh niên dáng người t h o á gậy diện mạo anh tuấn hai người này khí chất đều rất bất phản một người phong lưu l ỗ lạc một cái khác thanh tú t u ấ n giận sư minh làm sao bây giờ thanh niên lo nghĩ nói đừng hoảng hốt ta đã phái người đi mời sư phụ tin tưởng rất nhanh đã có người tới cứu chúng ta áo trắng nam tử cắn răng kiên trì lấy ngươi chịu đựng chỉ cần sư phụ vừa đến chúng ta thì an toàn ừng thanh niên nhẹ gật đầu sư minh muốn là ta trước chết rồi ngươi liền đem ta mai táng ở cái này trong hầm mò sẽ không ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết áo trắng nam tử cắn răng nói ra chỉ muốn kiên trì đến sư phụ đổi tới hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết thanh niên miễn cưỡng gạt ra một vệ nụ cười vậy liền phức sư minh ầm ầm đúng vào lúc này nơi xa đột nhiên vang lên kịch liệt nổ tung đó là hai tên ma tộc cường giả giao chiến đưa tới ba động chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này t r ư ơ n g bốn trăm linh tám ma vương cấm chế ngay sau đó một cỗ r ồ i r à o kiếm ý tràn ngập ra đem cái kia hai tên ma tộc cường giả xoắn nát cỗ kiếm ý này chẳng lẽ là áo trắng nam tử đồng tử đ ỗ n g nhiên ngưng tụ siêu sau một khắc một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm chạy như bay tới rơi vào áo trắng nam tử trước người keng kiếm minh tranh tranh kiếm tiên truyền nhân áo trắng nam tử lên tiếng kinh hô trôi kiếm này là kiếm tiên lưu lại huyền ninh cũng trận tròn trong mắt hắn nhận biết trôi kiếm này trôi kiếm này từng theo theo kiếm tiên chinh phạt chư thiên trong truyền thuyết kiếm tiên vẫn lạc trôi kiếm này hẳn là cũng theo kiếm tiên cùng một chỗ vẫn lạc không nghĩ tới sẽ rơi tại trong tay của mình huyền ninh n ắ m chặt trường kiếm ánh mắt biến ảo chập trờn kiếm tiên lưu lại truyền thừa tuyệt đối là một cái lớn lao dù hoặc nhưng là kiếm tiên uy danh quả lớn ngang dọc chư thiên người nào dám mạo phạm kiếm tiên uy nghiêm huyền ninh có chút chân trở nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm chúng ta vó giả tu hành cũng kiếm t i ê n truyền thừa tuy nhiên chân quý nhưng cũng không có tánh mạng trọng yếu liêu mạng huyền ninh hít sâu một hơi cầm chuỗi kiếm ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến sắc bén b ạ c h một kiếm vung vẩy mà ra sắc bén vô cùng kiếm mang hoành tào b á t hoang ầm ầm nguyên bản bị phong ấn cấm chế bị xé nứt một đạo quang trụ phóng lên t ậ n trời tình cảnh này nhất thời sợ ngây người phụ cận tất cả mọi người cái gì có người mở ra bí cảnh bên ngoài cấm chế đến tột cùng là người phương nào dám can đảm vi phạm quy củ xông tới đảm bảo những bảo vật này đều là thuộc về chúng ta chúng người giận giữ hào hào hướng về bí cảnh cửa vào lao qua huyền ninh đứng tại chỗ sát mặt â m trầm như thủy hắn đã chuẩn bị kỹ cảng một khi địch nhân đánh tới hắn thì thi triển ra công kích cường đại nhất tới chém giết thế mà để hắn ngoại ý muốn chính là đám người này thế mà trực tiếp vòng qua hắn chạy về phía động h u y ệ t c h ỗ sâu tranh nhau chen l ớ n tranh đoạt hỏa vân nguyên tinh chuyện gì xảy ra huyền ninh n h ũ n mày chẳng lẽ trong số những bảo vật này có người có thể khống chế bọn họ sao được rồi đã bọn họ muốn đi lấy bảo vật ta cần gì phải ngăn cả đâu hắn lắc đầu thở dài một cái cất bước đi hướng hỏa vân nguyên tinh phốc phốc đúng vào lúc này một viên đ ấ m máu đầu lâu đột nhiên lăn xuống đi qua tung tóe hắn một thân máu tươi đây là huyền ninh sắc mặt biến hóa hắn ngẩng đầu nhìn lại nhất thời hít sâu một hơi chỉ thấy trong huyện động xuất hiện hai tên cao lớn ma tộc cường giả cả người vòng quanh nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn trong đó một tên ma tộc cường giả thân thể khôi ngô hùng vĩ hai con mắt tinh hồng như máu dường như khát máu hung thú đồng dạng tràn đầy cảm giác tàn nhẫn ma vương lại là ma vương hỏng b é chúng ta gặp ma vương mau trôn a chung quanh võ giả nhất thời dọa đến hồn phi phách tán chạy từ phía ha, ha, ha. các người chạy không thoát đều ngoan n g o a n thúc thủ chịu trói đi ma vương giữ tợn cười như điên nói vừa anh vừa dứt lời ma vương thì bỗng nhiên mở ra miệng to như trậu máu phun ra một đoàn lấm tấm màu đen độc vụ bao phủ cả khu vực trong nháy mắt phương viên năm mét bên trong không gian v ậ t mẹo hóa thành hư vô a tiếng kêu thảm thiết không ngừng rất nhiều võ giả bị ma vụ nhiễm phải toàn thân run r u dậy trong nháy mắt tử vong đáng chết đầu này ma vương thực lực không, kém ai loại thánh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn cái này hôn đản thế mà đánh lén bị ổ i vô xỉ còn lại mấy cái còn sống võ giả phẫn hận vô cùng thế mà bọn họ lại căn bản không dám dừng lại xoay người bỏ chạy ma vương lạnh hừ một tiếng con k i ế n hôi còn muốn theo bản vương dưới tay chạy đi quả thực si tâm v ọ n g t ư ở n g ầm ầm ma vương bàn chân dùng lực một bước cả người đằng không mà lên giống như là đạn pháo một dạng đuổi theo không tốt g i a hỏa này hình thể quá to lớn chúng ta căn bản trốn không thoát nhanh sử dụng bị pháp thiếu đốt sinh mệnh chi lực tốc độ tăng lên những võ giả này hào hào gấm hét lên toàn thân tách ra chói lọi cùng cực hào quang từng nét bụa trú lấp lóe khóe động ra bành trướng mãnh liệt chân nguyên trong chốc lát tốc độ của bọn hắn tăng vọt đặt đến một cái dọa người t ầ n g thứ ha ha ma vương phát ra tiếng gào thét t r ầ m thấp một quen đập ra hung hăng đụng vào những v õ giả này trên thân c h ấ n đến bọn hắn thất khiếu chảy máu đáng chết ta xương cốt đều bị đánh nát những v õ giả này sắc mặt tái nhuận lộ ra vẻ kinh ngạc ma vương lực lượng quá bá đạo cho dù là bọn họ thiêu đốt sinh mệnh chi lực vẫn như cũ không địch lại trốn a đó là cái quái vật không phải chúng ta có thể chống cự mau trốn mọi người vô cùng hoảng sợ phanh phanh phanh những vỏ giả này bị vênh bay đụng ả i trên vách núi đá rơi thịt nát sương tan đáng chết huyền ninh sắc mặt tái xanh hắn ngay tại thu thập hỏa vân nguyên tinh loại này nguyên tinh chính là luyện đan kỳ dị hòn đá ẩn chứa phong phú hỏa hệ năng lượng nếu là đem dung nhập trong gia đình liền có thể luyện chế ra phẩm cấp không ít đ a n d ư ợ c g i á trị cực lớn chỉ cần có thể tìm đủ đủ số lượng hỏa vân nguyên tinh thực lực của hắn liền có thể gia tăng một đoạn xem ra nhất định phải g i ế t đầu này mà tộc mới được huyền ninh ánh mắt băng hàn không chút do dự rút kiếm chém tới khen thế mà ngay tại lúc này ma vương m ó n u ố t vân、ninh、ra bắt lấy kiếm nhận con kiến hôi cũng dám cùng bản vương giật đồ ma vương hừ lạnh lực lượng khổng lồ truyền ra ngoài cây bảo kiếm này lập tức từng khúc n ứ t toát vỡ thành một đống sắt vụn huyền ninh b i ế n sắc vội vàng thu liễm khí thế gấp lui ra không hổ là ma tộc lực lượng quá mạnh huyền ninh trong lòng lâm liệt âm thầm may mắn nếu là đội thành p h ổ thông nhất trọng thiên võ thánh khẳng định ngăn không được ma vương một cách này nhưng hắn khác biệt ừ m có chút không đúng đông nhiên huyền ninh chú ý lực bị hang động chỗ sâu cảnh tượng hấp dẫn chỉ thấy cái viên kêu hỏa vân nguyên tinh bên cạnh trưng bày một bộ to lớn thi hải thi hải phía trên huyết n ụ tựa hồ sớm đã phơi khô tạo thành một đống bạch quất âm u đây là thần gia linh tài đây là hỏa vân nguyên tinh nghe nói là đạn sinh tại trong ngọn lửa có được sức mạnh cực kỳ cưỡng hãn có thể phân diệt và vượt luyện khí chú binh thời điểm thêm thêm một chút thậm chí có thể tăng lên sát xuất thành công mà lại loại này thần gia linh tài vô cùng thưa tớt bình thường chỉ có tại hỏa diễm nóng rực hoàn cảnh bên trong mới có thể thai ngén mà ra huyền linh ánh mắt tỏa ánh sáng lộ ra vẻ tham lam đây chính là thần gia linh tài giá trị bất phàm vận khí của ta không tệ thế mà trùng hợp gặp cái này linh tài huyền ninh hương phân nói hắn không nói hai lời lập tức nào tới a không đúng chỉ là tới gần huyền ninh sắc mặt thì đột nhiên ngưng tụ đây là hắn cẩn thận phân biệt về sau trên mặt lộ ra kinh sợ đây không phải phổ thông hỏa vân nguyên tinh đây là xích v i ê m mà quân thi hải chương bốn trăm linh chín xích v i ê m ma quân gì chỉ toàn này di tích cổ là xích v i ê m ma quân gì chỉ huyền ninh chấn động vô cùng xích v i ê m ma quân đây là viễn cổ thời kỳ cái thế tồn tại chuyên ôn s í c h viêm ma quân là một vị luyện dược sư am h i ể u luyện đan thực lực siêu cường không chỉ có như thế hắn càng là luyện khí tôn g sư luyện chế được từng kiện từng kiện kinh thế hai tục pháp bảo t o à này hang động hẳn là s í c h viêm ma quân sau khi tọa hóa biến thành hỏa vân nguyên tinh là từ s í c h viêm ma quân sau khi chết hỏa hệ năng lượng hội tụ m à thành tự nhiên ẩn chứa cực kỳ rồi già hỏa hệ năng lượng nếu là có thể đạt được hỏa vân nguyên tinh có lẽ ta thì có thể đột phá tu vi bình cảnh tấn thăng đến lục trọng võ thánh huyền ninh trong đôi mắt nổ bắn ra hảo quan ngóng ánh tập trung vào những cái kia hỏa vân nguyên tinh càng quan trọng chính là huyền ninh thấy được không ít thuộc tính điểm. sau đó đem thu lấy lên tu vi giá trị một mươi kinh nghiệm chế thuốc năm mươi luyện ký kinh nghiệm một trăm p h ầ n phật trong khoảnh khắc hắn bên ngoài thân hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt theo một trận kêu khẽ hắn đúng là hóa thành hỏa diễm trạng thái ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái trong nháy mắt vọt tới hỏa vân nguyên tinh phụ cận một tay lấy hỏa vân nguyên tinh t ó m lấy hỏa vân nguyên tinh là của ta huyền linh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thế mà đúng lúc này gian rắc xoạt x o ạ xoạt h a n h thúy tiếng vang theo trên mặt đất vang vọng từng vết nước cấp tốc lan tràn ra tình huống như thế nào huyền ninh ngây ngẩn cả người tòa cung điện này muốn sụp đổ sao ào ào ào mặt đất vết rách càng ngày càng nhiều cả tòa hang động run lẩy bẩy ầm ầm sâu trong lòng đất từng đạo từng đạo dung nham dâng lên mà ra mang theo nóng rực nhiệt độ cao đem cả vùng không gian đều bao phủ cháy gừng ngực lên không tốt mau rời đi huyền ninh đồng tử đột nhiên co lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi ầm ầm hắn hóa thành một đám lửa nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy đáng tiếc mặt đất n ư ớ ra khe hở quá dày đặc hơn nữa còn có nóng hồi dung nham tràn ra huyền ninh tuy nhiên tránh né kịp thời nhưng, nhưng vẫn bị nóng hồi dung nham tung trong nháy mắt huyền ninh lồng ngực đều bị ăn mòn xuyên qua da thịt bị nương chín khét lẹ một mảnh tòa cung điện này muốn đổ sụt huyền ninh tràn đầy sợ hãi hắn thi triển toàn lực điên cuồng chạy trốn ra ngoài vơi anh cùng lúc đó lòng đất dung nham cũng bắt đầu phun xuống tới trong nháy mắt mảnh sơn cốc này chính là hỏa qua ngập n g trời khói đặc c u ầ n c u ộ n ha ha ha ha ta rốt cục đã thoát khốn đ ỗ n g nhiên một trận điên cuồng cười to chuyền khắp bôi phía tại đầy trời dung nham trong biển lửa tôn này ma vương đứng vững nó thân thể nguy nga hùng tráng bắc thị quần tràn ngập bạo tạc tính lực lượng một đôi tinh hồng hai mắt hiện ra hung tàn bạo lệ c h i s ắ c khỏe môi niết lên vẻ trông t r ọ c dường như hết thể tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là h ảo giác sao ma tộc huyền linh mở to hai mắt nhìn tràn đầy chấn kinh đầu của hắn ông ông tác hưởng không thể tin được ở loại tuyệt địa này bên trong lại còn có thể có một tôn ma vương xuất hiện Bạch! thế mà đúng lúc này tôn này ma vương động hắn dò xét vung tay lên nhất thời một cỗ kinh khủng uy áp bông xuống cỗ uy áp này quả thực có thể xưng hủy thiên diệt điệu u ầ n quần vô cùng làm cho người ngạt ở hòa y ê n Linh nhìn lấy h tạ r o n g mắt có quanh Phúc xích. Tà vương há mồm thổ huyết bay rớt ra ngoài vô cùng chật vật trong mắt của hắn lộ ra một vệ vẽ không cam lỏng đáng hận bản vương vậy mà thua ở một cái nhân loại trên tay lần này khôi phục thương thế của hắn cực nặng vừa vừa khôi phục thực lực thì không kịp chờ đợi đi tới nơi này tòa hỏa diễm cung điện chuẩn bị chiếm lấy hỏa vân nguyên tinh ai biết lại là đụng phải một cái càng thêm lợi hại g i a hỏa không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn hiểu đến khắt chế ma tộc đi hỏa tà vương nghiến răng nghiến lợi không cam lòng gầm nhẹ một tiếng xoay người chạy ha ha ngươi đi được rồi chứ huyền ninh cười l ạ n h h ỏ a tà vương tòa này mộ táng chính là người chủ nhân lưu lại đã tiến vào động phủ của ta ngươi thì ngoan, ngoan lưu lại đi huyền ninh ánh mắt lang l ệ hắn nhún người nhảy lên đuổi theo không tốt hỏa tả vương sắc mặt đại biến thương thế của hắn quá nghiêm trọng lúc này ngay tại dần dần chuyển biến xấu như là tiếp tục chiến đấu chỉ sợ thật sống không lâu mà huyền ninh thực lực lại rất mạnh hắn căn bản không có sức chống cự vây anh ngay tại hỏa tả vương đ ố i dối đảo vong thời điểm dưới lòng b à n chân đất đai đột nhiên nổ tung vô số đen như mực xúc tu xông ra ẩm hòa tả vương bất ngờ không đề phòng bị một đầu tráng kiện xúc tu quấn quanh lôi kéo đi xuống ngã rơi xuống đất bên trong mà huyền ninh vẫn chưa đình chỉ truy sát hắn nhảy lên đưa tay cũng là một quyền đệ xuống、Xoẹt. quân kinh s ắ c bén trực tiếp đem một đầu xúc tu chặt nước máu tươi bao tố bay m a đổi thành một đầu xúc tu lại là thừa dịp lúc này chui vào hỏa tả vương trong vết thương đem máu của hắn rút đi a hỏa tả vương thê thảm tiêu gen trên người hắn huyết nhục nhanh chóng bề ngoài đã mất đi hơn phân nửa huyết dịch đáng chết hắn giận không nhịn nổi đầu này xúc tu chính là địa n g ụ c ma chu một luồng phân hồn nó mượn nhờ hỏa tả vương thể s á c phục sinh thôn vệ máu của hắn làm được bản thân thương thế khỏi hẳn thậm chí còn có chỗ tinh tiến loại tư vị này để hỏa tả vương cơ hồ phát cuồng vơi anh hắn liều mạng dãy ruộ nhưng là xúc tu một mực dây dưa mặc cho hắn dây ruổi như thế nào đều không làm nên chuyện gì phản mà bị bắt kéo xuống đi sau cùng rơi vào một cái c ự trong hầm đây là một cái miệng hố khổng lồ phương v i ê n chừng ngàn mét phạm vi t h â m bất khả chắc giống như là bị vẫn thạch va chạm qua đồng dạng tại hố trong động có một viên to lớn vô cùng màu đỏ rực trái tim trên trái tim có ba cái màu đỏ t h ắ m trái cây cái này rõ ràng là trong truyền thuyết hỏa vẫn quả m u ố n chết hỏa tả vương trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ hắn bóng người n h o n một cái hóa thành một đạo lưu quang kính lao thẳng về phía cái kêu hỏa vân cây ăn quả chỉ cần đạt được một cái hỏa vân quả hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế thực lực tăng vọt một lần nữa đạt tới đỉnh phong thời kỳ b à ảnh chỉ là hắn còn chưa chạm tới hỏa vân cây ăn quả thì lọt vào công kích huyền ninh một bước phóng ra cản lại hỏa t à vương người là ai dám ngăn cản bản vương người là muốn chết h ỏ a t à vương gào ghét hai mắt dữ tợn muốn chết chính là ngươi huyền ninh lạnh hư một tiếng trong mắt sát ý sôi trào hắn đưa tay trộm một cái năm ngón tay mọc đầy móng đốt s rách không khí hung hăng chụp vào hỏa tạ vương ầm ầm cái này năm cái móng đ ố ẩn chứa đáng sợ vô biên lực lượng Đem hư trong xinh á chốc ba lát năm cái móng nuốt tùn đùn kéo đến giống như đánh tới đem nơi này không gian đều phong tỏa chương bốn trăm một mươi điên cuồng ma vương hòa tả vương sắc mặt tâm trầm hắn không muốn h a m chiến hơi nghiêng người đi liền biến mất không còn tam tích ẩn tàng ở trong hư không tùy thời đánh lén nhưng là sau một khắc một cô cực kỳ nguy hiểm báo hiệu đột nhiên ở đáy lòng hắn dâng lên lệnh hắn dùng mình hắn không chút do dự thôi động bí thuật cả người hóa thành một vệ hỏa quang cấp tốc tránh lui ẩm một cây ô kim trường thương mang theo vạn quân lôi đỉnh chi thế hung hăng đ ô n g trên mặt đất đem cứng rắn vô cùng nham thạch xinh xinh xuyên qua ra một cái độc lớn mảnh vụn bay tán loạn nguy hiểm thật hòa tạ vương lòng còn sợ hãi vừa mới nếu là hắn chậm hơn một kia hẳn phải chết không nghi ngờ hử huyền ninh l ánh mắt băng lãnh nhìn qua hỏa tà vương hỏa tà vương hôm nay chính là tử kỷ của ngươi s i ê u thân hình của hắn như điện trong nháy mắt xuống tới vê anh hỏa tà vương kiệt lực ứng phó nhưng vẫn như cũ chống đỡ không được bị oanh liên tục bại lui bên trong thân thể tức thì bị h ỏ a đ ộ c xâm nhiễm kịch liệt đau nhức không thôi đáng chết hỏa tà vương thầm mắng một tiếng lúc này hắn thân chịu trọng thương căn bản là không có cách phát huy ra toàn thị thực lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng huyền linh đánh cái ngang tay thôi mà lại theo hắn càng ngày càng suy yếu hắn hành động càng ngày càng, chậm chạp, thương thế trên người càng, ngày càng nghiêm trọng ha ha, ha. hòa tả vương nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to hỏa vân quả lập tức liền thuộc về bàn vương thật sao huyền ninh thần sắc đà mạc đ ỗ n g nhiên đưa tay chột một cái đem bên trong một cái hỏa vân quả hai xuống thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong mà cử động của hắn c h i t để chọc giận hỏa tả vương hỗn đ à n hòa tả vương trong mắt đỏ bừng tức giận không thôi hòa vân quả quan hệ trọng đại nếu là hắn nuốt cái này viên hỏa vân quả liền có năm chất tái tạo thân thể đến lúc đó liền xem như huyền mình tu vi viễn siêu hắn cũng không làm gì được hắn nhưng bây giờ hòa vân quả thế mà rơi xuống trong tay người khác hòa tả vương g i ậ n tí mặt m hắn gào rú một tiếng đột nhiên hướng về huyền ninh đánh tới ầm ầm hòa tả vương trên thân t i ê u đốt lên lửa nóng hưng h ự c giống như hỏa thần hàn g lâm hung uy ngập trời hử điều t r ù n g tiểu kỹ huyền ninh lạnh hư một tiếng toàn thân bao phủ mông lung sương ngủ tản ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị da của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo từng đạo hoa văn tràn ngập bạo tạc tính lực lượng dường như cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn và n h huyền ninh một trưởng vỗ g a nhất thời có vô cùng sức mạnh to gió lớn và hỏa tả vương trên lồng ngực giang dắt nương theo lấy cốt cách p h á nát âm thanh văng lên hỏa tà vương x ư ơ n g sườn bị trực tiếp đập gậy v à i gốc thân thể bay rớt ra ngoài đụng trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn n g ư ơ i hỏa tà vương theo trong hầm đứng lên khuôn mặt và mẹo hoán độc nhìn lấy huyền linh ngươi vậy mà hủy bản vương thân thể hỏa tà vương giống giận bản vương cùng ngươi không đội trời c h u n g ừ huyền linh thần sắc lãnh khốc lại lần nữa xông đi lên thi triển t u y ệ t học điên cuồng công kích dầm, dầm dầm trong chốc lát hỏa tà vương liên tục bại lùi không ta không thể chết hỏa tà vương hai mắt trợn tròn xoe hắn không muốn từ bỏ lần nữa vào tới cùng huyền linh chém giết cùng một chỗ hòa vân quả lập tức liền là của ta hòa tả vương trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu quá lâu rốt cục hắn muốn thoát khốn mà ra Ừm. nhưng là đột nhiên hỏa tả vương biến sắc bởi vì hắn phát hiện quanh người hắn biển lửa thế mà bị thu nạp sạch sẽ chuyện gì xảy ra trong lòng hắn cùng loạn cái này hòa diễm chính là từ hắn tự thân ma khí ngưng tụ mà thành có thể đốt núi nấu biển uy lực kinh người nhưng là hiện tại thế mà bị những thứ này cổ q á i p h văn hấp thu chuyển hóa làm thuần túy linh khí tràn vào huyền ninh thể nội hòa tả vương sắc mặt tái xanh Gia hỏa này là cố ý dẫn dụ ta tới gần nơi này tốt đem trong cơ thể ta ma khí hút đi hòa tạ vương ánh mắt một trận biến ả o không ngừng hắn tuy nhiên không hiểu luyện thể chi thuật nhưng là cũng biết trong cơ thể mình ma khí là dùng một điểm ít một chút nếu là bị hấp thu hầu như không còn như vậy hắn cũng sẽ liền giống như người bình thường nhưng là đúng lúc này hiu hiu hiu đột nhiên từng đạo từng đạo áo đen che mặt võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến cấp tốc đem hỏa tạ vương vây quanh ở trong đó những võ giả này khí tức sắc bén thực lực đều là không yếu mỗi người đều là tôn cảnh cấp bậc cao thủ hòa tạ vương những võ giả này nhìn chằm chằm hỏa tà vương mắt lộ ra vẻ tham lam các người đam giác rời ư này lại dám ngấp nghẽ hỏa vẫn quả h ỏ a tà vương tròng mắt r ấ t lạnh ha ha h ỏ a tà vương hôm nay ngươi c h ấ p cánh khó thoát những thứ này che mặt võ giả nhẹ răng cười h ỏ a tà vương sắc mặt tái xanh lại không có tùy tiện phản bác mà chính là ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi vào huyền l i n h trên thân tiểu bối h ỏ a tà vương nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói ra ngươi đến tột cùng là ai hòa tà vương ngươi đã không còn sống lâu nữa huyền ninh hơi hơi lắc đầu n ữ khí trầm giọng nói ngươi còn có cái gì di ngôn sớm làm nói rõ ràng đi ha ha hòa tà vương cười lạnh một tiếng ánh mắt vô cùng băng lãnh bản vương ngang dọc cả đời sao lại thua ở trong tay của ngươi tiếng nói vừa ra thân thể của hắn đột nhiên bành trướng trên thân búc lên quần c u ộ n ma khí đem thân thể của hắn căng ra không tốt huyền linh sắc mặt biến hóa lập tức phát giác được cảm giác nguy cơ、Soạt. hòa tà vương bên ngoài thân ma khí nóng rực giống như là muốn đem hư không hòa tan mất ngay sau đó một viên đen nhánh hạt giống chống rông xuất hiện tàn ra quỷ dị khó lường ma khí lơ lửng tại hỏa tà vương đỉnh đầu chỗ xoay trầm trộm hạt giống này hiện lên hình m ộ n d ụ n Lít lít từng từng m đang o à khi ệ nói đầy l chuyện a hắn hai con mắt huyết hỏng một miệng cắn chót lưỡi phun ra màu tươi vẩy vào cái tia hạt giống phía trên trong chốc lát cái tia hạt giống thách ra yêu diễm lục quang v h anh ngay sau đó một cỗ to lớn mênh mông khí tức đột nhiên theo hỏa tạ vương thể nội bắn ra hắn toàn thân tắm rửa hỏa diễm giống như thần trị khủng bố tuyệt luân ba động tràn ngập chấn n h ế p bát hoang lục hợp cố khí tức này gần như sắp muốn đạt tới ngụy thần t ầ n g thứ không ngươi đây là muốn nghịch loạn thương không sao huyền ninh sắc mặt k ỳ biến ngươi điên rồi hỏa tạ vương điên cuồng c ư ờ i to ha ha ha ha, bản vương chủ tính ba ngàn năm chờ đợi ba ngàn năm chờ cũng là hôm nay chỉ cần ăn cái này hỏa vẫn quả bản vương lập tức tấn thăng ngụy thần cảnh giới đến lúc đó bản vương chính là cái này hỏa vân quốc tối đỉnh phong tồn tại các ngươi bậy kiến cỏ này còn có gan tới muốn chết hết thẻ đi đi. Ha ha, chỗ o b này sơn động phụ cận cơ hồ tất cả võ giả đều chịu ảnh hưởng những cái kia nguyên bản còn tại tầm bào thám hiểm hoặc là truy đuổi yêu thú võ giả Cảm giác một cố một nhiên rơi đột x uy ố n g u áp tác đ ộ ngọn đến b họ. h Ao ao p u nguồn ra một n ụ m m tươi, vô lực có cóc ngã xuống đất. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể thượng như như cường lợi hại lại cái cái giả khôi vô vậy lực Làm lẽ là có cóc có có chẳng cổ ngã xuống huống nào? ngọn n gì g uy Uy u phục sao sao? sẽ áp, áp ở bên kia chúng ta nhanh đi đầu kia nhìn xem thượng cổ cường giả xuất thế tất nhiên nương theo lấy pháp bảo cường hãn vạn không thể rơi xuống trong tay người khác tất cả võ giả chật vật ngầm đầu nhìn về phía sơn động chỗ giờ phút này hỏa diễm theo cửa sơn động bắt đầu lan tràn bầu trời đám mây đã hóa thành huyết hồng một mảnh huyền ninh phía trên ở trong biển lửa van xin lạnh lùng nhìn lấy h ỏ a t à vương hắn tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng có thể cố uy áp này đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến cường đại cỡ nào hiện tại đến xem cũng chỉ có chút thực lực ấy sao huyền ninh tay phải cầm kiếm lạnh lùng nhìn lấy h ỏ a t à vương khỏe miệng lộ ra một điểm nụ cười kiếm trong tay ý bắt đầu xoay quanh từng đạo từng đạo kiếm ý theo biển lửa chỗ sâu phát ra bao trùm lấy liệt diễm phía trên nguyên bản đỏ như màu sơn động trong chốc lát tràn ngập màu vàng kim quan mang huyền ninh nhìn lấy họa tạ vương một kiếm chém ra ông trên phản phất muốn đem cả mảnh trời hư không chém thành hai khúc ầm ầm màu vàng kim lôi đình loại da hóa thành một thanh toàn thân v à n g rực tràn ngập phong duệ chi khí lơi dao s ắ p bén hung hăng b ổ vào hỏa tả vương trên thân phốc phốc h ỏ a tả vương thân thể bị xé mở lồng ngực xuất hiện một đầu thật dài vết thương tươi máu c h ả y như suối đồng dạng p h u n ra a h ỏ a tả vương kêu thảm giận dữ hét hỗn đ à n ngươi lại dám giết ta bản vương chính là là cao quý ma vương đã định chức vĩnh sinh bất diện làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi hắn muốn rách cả mí mắt tức giận gấm hét ta đã từng nói hỏa vân quốc hoàng thất bí tảng nói xong huyền ninh lại lần nữa vung vẩy trường kiếm một đạo lại một đạo màu vàng kim lôi đình chém thẳng mà ra đánh cho hỏa tạ vương không hề có lực hoàn thủ thê thảm kêu thảm màu vàng kim lôi đình không ngừng oanh kích lấy hỏa tạ vương thân thể làm đến thân thể của hắn từng khúc dạn nước sau cùng bịch một tiếng nổ bể ra tới h ỏ a tạ vương vẫn lạc tu vi giá trị ba mươi vạn lực lượng sáu mươi sáu hỏa diễm kháng tính một trăm năm mươi đáng chết kém chút quên đi cái này hỏa tả vương tu luyện chính là hỏa hệ công pháp công lực của mình căn bản khắc chế không được hắn may mắn ta có phong lôi hai hệ công pháp mới có thể đem hắn t r ấ n áp huyền ninh âm thầm may mắn nếu không phải là nắm giữ loại này kỳ diệu công pháp đổi lại những người khác gặp phải hỏa tả vương loại này cấp bậc cường định khẳng định giữ nhiều len ít nhưng tất cả những thứ này cũng chưa kết thúc、Ấm、ẩm ẩm sơn động phương hướng chuyển đến từng đợt châm đủ, vô tận dung nham theo trong sơn động dâng trào đi ra hóa thành một đạo ngập trời dòng nước lũ cùng lúc đó từng tòa núi lửa đ ỗ n g nhiên phun trào từng khối tảng đá nện xuống ở trên mặt đất hỏa diễm v a n g khắp nơi bụi mù của cuộn dường như ngày tận thế tới đồng dạng không tốt huyền ninh sắc mặt đại biến lập tức thôi động chân nguyên hộ t r á o ngăn cản đập vào mặt h ỏ a diễm h ỏ a tà vương tuy nhiên v ẫ n lạc nhưng là hỏa vân quả vẫn như cũ ẩn chứa dồi rào vô cùng năng lượng kéo dài đến thời gian cạn trân trả những năng lượng này mới dần, dần bình tĩnh lại sơn động lối vào bị phong tỏa lại đ ỗ n g nhiên huyền ninh dừng bước hướng về sơn động phương hướng nhìn lại trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ tại trong tầm mắt của hắn một cái to lớn kén đứng sừng sững ở đó cái này kén lớn toàn thân đỏ thấm dường như từ vô số dung nham ngưng tụ m à thành bên trong ẩn ẩn có lấy ánh lửa nhảy vọt tại kén lớn bên ngoài vẫn còn có một gốc đại thụ cái k i a đại thụ thân cành trắng k i ệ n cành lá u n g tùm trên cành cây treo rất nhiều trái cây màu xanh mỗi một trái đều trong suốt sáng long lanh như là thủy tinh đổng dạng l ộ n lẫy đây là cái gì huyền ninh nhớm mày xem ra h ẳ n là cái nào đó bảo vật chỉ sợ không phải phản vật chúng ta phải nh không phải vậy chờ những thứ này dung nham làm lạnh nói không chừng sẽ có gì có thể sợ quái vật xuất hiện hắn không nguyện ý bỏ mất cơ hội lập tức thôi động bóng người cấp tốc tiến lên mơ tưởng cướp đoạt bà bối trong biển lửa một đạo n ổ hống vang vọng khắp nơi một đầu quái vật khổng lồ phóng lên t ậ n trời yêu tộc c ứ n g giả thân thể của hắn dị thường to lớn như là sườn núi nhỏ đồng dạng toàn thân hiện đầy v ả y giáp màu đen hai mắt p h í m hồng thân bên trên tán phát lấy bạo ngược khí tức hắn nhìn chằm chằm huyền ninh phẫn nộ quát đem hỏa vân quả dao ra huyền ninh lạnh hừ một tiếng thân hình loẽ lên liền né qua công kích của đối phương, ngươi thì tính là cái gì và ngươi cũng xứng cùng ta tranh giành đ o ạ t bảo vật huyền ninh ánh mắt băng hàn tay cầm đ ố n g nhiên đánh ra một quả cầu lửa hiện lên đụng vào trên người đối phương trực tiếp nổ tung nga ô yêu tộc cường g i ả thống khổ hét thẳm lên bị thiêu đốt ra thị toát ra khói đặc thân thể bị tạc rơi một mảng lớn đáng chết ta muốn giết ngươi hắn điên cuồng gào rú d ư ơ nhanh múa vớt hướng về huyền ninh trục tới huyền ninh lạnh hư một tiếng trường kiếm hời h ợ vạch ra một vệ kiên quang trong nháy mắt đem cánh tay của hắn c h ặ nước huyết nhục văng tung tóe hắn khoanh tay cánh tay lùi lại vài trăm mét h á n đ ộ c nhìn huyền ninh liếc một chút quay người tiến vào trong b i ể n lửa đào tàu huyền ninh cười lạnh nói một phế vật hắn không để ý đến đào tàu yêu t ộ c c ư ờ n giả g nhặt rơi xuống thuộc tính về sau tiếp tục nện bước cước bộ hướng trong sơn động đi đến t â y kia đại thụ tản mát ra một đạo đạo kim quan g bao phủ c ả sơn động ngăn trở r u n g nham để núi lửa nhiệt độ hạ thấp rất nhiều huyền ninh đứng cách đại thụ xa năm mươi m địa phương cảnh giác quan sát bốn phía sợ có cái gì kinh khủng tồn tại chạy ra đến cuối cùng là cái gì tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ viên này đại thụ là hòa tả vương bản mệnh pháp khí huyền ninh suy đo nói hắn cẩn thận điều tra một phen. xác nhận đại thụ không có gặp nguy hiểm về sau lúc này mới yên tâm lại hắn đưa thay sở sở thân cây nhất thời sắc mặt k ỳ biến đây là cái gì cây cối đã vậy còn quá cứng rắn cây này không đơn giản huyền ninh tâm niệm cấp c h u y ể n nghĩ đến dùng biện pháp gì có thể đem cây này thu vào trong tay cây này phát ra khí tức rất quen thuộc cực kỳ giống chính mình tu luyện kim hệ công pháp hơn nữa nhìn giống như phổ thông cây cối lại có thể ngăn cản được núi lửa nóng d ự c có thể thấy được tuyệt đối là chân phẩm hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm thấy một tia vi rượu ba đ ậ hả có đồ đang hấp thu viên này đại thụ thả ra năng lượng huyền ninh kinh ngạc nói lập tức hắn biến sắc lộ ra rung động biểu lộ chẳng lẽ cây này là chương bốn trăm mười hai không dám tin huyền ninh không dám tin nhìn lấy cây tối cái này khỏa trái cây trên cây càng ngày càng nhiều nhan sắc dần dần làm sâu sắc thậm chí đã đạt đến màu tím lam những thứ này l a m trái cây màu tím bên trong dường như ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức làm cho người thèm nhỏ nứt rãi hận không thể hái mấy cái ăn ăn một lần g i a n giắc rốt cục một cái lam trái cây màu tím nước ra lộ ra một viên khéo léo đẹp đẽ trái cây viên này trái cây huyền ninh nhìn lấy viên này nho nhỏ trái cây trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động viên này trái cây nội bộ có dịch thể chạy xuôi giống như một dòng sông thanh tịnh trong suốt huyền ninh biết cái này là sinh mệnh tri tuyển hắn từng nghe t h ả i liên nói qua đây là vạn cổ đến nay duy nhất đạn sinh sinh mệnh tri tuyển có cực lớn giá trị theo nói phục dùng một giọt sinh mệnh tri tuyển chất lỏng thì có thể để người ta thoát thai h o à n cốt kéo dài tuổi thọ huyền ninh ánh mắt nóng rực nhưng là hắn cũng không có tùy tiện ngắt lấy dù sao viên này sinh mệnh tri tuyển quá mức quỷ dị ai cũng không biết phải chăng có vấn đề gì mà vừa lúc này trong sơn cốc lại có người tới ha <cười> <cười> cái này là sinh mệnh tri tuyển có người hưng phấn hô to Bước nhanh vọt lên muốn đem cố này sinh mệnh chi tuyển chiếm thành của mình chết đi cho ta huyền linh g i ậ n tí mặt dẫn theo kiếm thì xông tới một đạo sáng trói kiếm mang bắn ra mà ra phốc phốc máu tươi bắn mạnh thân thể của người kia bị chặn ngang bộ r a thi thể tách rời té ngã trên đất những người khác giật nảy mình vội vàng ngừng cướp bộ é ngại nhìn lấy huyền linh hôn đ à n huyền linh vẫn nộ gầm thét lên đây là lao tử tìm được trước thức thời thì tranh thủ thời gian cút cho ta nhưng là đối mặt huyền ninh loại này võ thánh cờ giả căn bản không có phần thắng chút nào huyền ninh đã như vậy vậy liền đều bằng bản sự đi một người trong đó cười lạnh một tiếng bóng người nhoáng một cái phóng lên tận trời thẳng đến đại thụ mà đi lan đi huyền ninh g i ậ n quát một tiếng vung vẩy lợi kiếm sắc bén kiếm mang nợ rộ b ư ớ c bách đến mọi người không ngừng lùi lại nhưng vào lúc này một bên khác cũng xông lại một người nam tử tay cầm một cây búa to m u ố n chết huyền ninh giận dữ nhấc chân hung hăng đá hướng nam tử và n h nam tử lồng ngực lõm phun ra một ngụ máu tươi ngã trên mặt đất hấp hối Các n g ư ơ i hai cái phế vật thật đúng là vướng chân vướng tay huyền n i n h chán ghét liếc nhìn bọn họ liếc một chút ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đại thụ trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng mang huyền n i n h trái tim phanh phanh nảy loạn ánh mắt càng phát đỏ tươi đầu trống rỗng h ã n tử trong ngực móc ra một chương phụ trú bóp nát về sau hóa thành một cỗ cho tàn tiêu tán ẩm ẩm nhất thời sơn động run dày lên một cỗ uy thế kinh người theo trên cây cự thụ chuyến ra ngoài một trận c u ồ n phong bao phủ mà ra thổi tan chung quanh hạt đùi thật cường h a n khi tức không hổ là sinh mệnh tri tuyển vậy mà dẫn động núi ngọn núi cấm chế phía trên nếu là không giải quyết rơi cầm chế đừng nói thu thập được sinh mệnh tri tuyển chỉ sợ liền cái này ngọn núi l ử a đều không thể thừa nhận huyền ninh tâm lý hơi kinh ngạc nhìn lấy trên vách núi đá quả nhiên có một tầng ánh sáng ngông lung màn cái này màn sáng ngăn cách dung nham nhiệt độ cao làm đến dung nham không cách nào phun ra tới mà đạo ánh sáng này màn phía trên lít nha lít nhít toàn bộ minh văn xem ra cực kỳ phức tạp huyền ninh chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác chóng đầu hoa mắt kém chút đã hôn mê thật là đáng sợ minh văn cầm chế huyền ninh thầm mắng một tiếng không dám dừng lại lập tức thi triển ra một môn thân pháp tránh né lấy những cái k i ê u màn sáng cầm chế chậm rãi tới gần sinh mệnh chi tuyển thân pháp của hắn cực kỳ cấp tốc cơ hồ là dán vào tảng đá hành động trong nháy mắt liền đến đến sinh mệnh chi tuyển bên cạnh hắn khẽ vươn tay liền muốn đem sinh mệnh chi tuyển cầm vào tay ông không sai mà vừa lúc này sinh mệnh chi tuyển bỗng nhiên chấn động lên vô số dây leo từ bên trong đưa ra ngoài hướng hắn quấn quanh mà đi chuyện gì xảy ra huyền ninh quá sợ hãi gấp vội rút thân lưu lại nơi này tại sao có thể có thực vật sinh mệnh không biết ta không phải là cái gì quái thu a đám người chung quanh một mảnh bối rối ào, ào lưu lại không dám tới gần b á b á bá vô số dây leo theo sinh mệnh chi tuyển bên trong tuân r a hiện ra đem tất cả mọi người vây khốn dây leo phía trên có gai nhọn đâm vào trong đám người mang ra một đám máu tươi a cứu mạng vị đại ca kia van cầu ngài mau cứu ta vị đại ca kia ta biết sai tha ta một lần đi t r u n g quanh tiếng kêu gào vang lên tất cả mọi người thất kinh bị dây leo quấn quanh nguyên một đám bị đẩy vào sinh mệnh chi tuyển bên trong đáng chết chạy mau a gốc cây thực vật này muốn thôn vệ chúng ta bọn họ kinh hô một tiếng co cẳng liền chạy những thứ này dây leo quá mức đáng sợ bọn họ căn bản là không có cách phản kháng không lâu sau đó ngoại trừ huyền ninh bên ngoài những người khác chết tại sinh mệnh chi tuyển bên trong hóa thành một bụng nước sau cùng bị sinh mệnh chi tuyển hấp thu mà huyền ninh sớm ngay đầu tiên đào tẩu không có bị dây leo bắt lấy con x u ấ t sinh chết tiệt chờ ta đột phá đến võ thánh c ử u trọng thiên cảnh giới nhất định giết ngươi cướp đoạt bảo bối của ngươi huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng tràn đầy hoán độc nhìn chằm chằm đại thụ nhanh chóng bỏ chạy siêu huyền ninh vừa mới chạy ra không bao lâu một đạo hắc ảnh như thiểm điện lướt qua rơi vào sinh mệnh chi tuyển phía trên、ừ. đây là cái gì hát ảnh than nhẹ một tiếng nhìn lấy cái k i a một cái đầm phả ra khói xanh sinh mệnh chi tuyển sinh mệnh chi tuyển không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy thế mà gặp loại bảo vật này hát ảnh đại h ỉ gấp vội vươn tay hướng về sinh mệnh chi tuyển vơ vét đi nỗ lực đem suối nước cầm đi m u ố n chết đ ố n g nhiên quát lạnh một tiếng một đạo lăng liệt kiếm mang mánh liệt chém xuống đáng chết hát ảnh sắc mặt đại biến vội vàng trốn tránh nhưng là huyền linh đã giết tới một quyền đánh vào lồng ngực của hắn trong nháy mắt đả thương hắn đem hắn từ g i a không chúng đánh h ạ ầm ầm hắn nện ở trên vách núi đá đâm vào một cái, hình người cái hố k h u e miệng chảy máu, toàn thân đau đớn m u t nức. n huyền ninh thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng lại lần nữa d ơ trường kim ế lên chuẩn bị chặt xuống đầu của hắn. dừng tay đột nhiên một tiếng nói giả n mùa vang lên lập tức một vệ kim quang theo sơn động chỗ sâu b ắ n ra chính là gốc cây kia thần bí cây nhỏ cái này gốc cây nhỏ toàn thân trong suốt sáng l o n g lanh cành lá r ầ m r ạ p một cái cành cây nhẹ nhàng đông đưa dường như vật sống đ ồ n g dạp đây là cái gì chẳng lẽ là linh dược huyền ninh đồng tử hơi có lại cảm giác cái này gốc cây nhỏ không đơn giản mơ hồ ở giữa phát ra khi tức lệnh hắn kim dẹ không thôi cây nhỏ chập tr đ ạ m mạc nhìn chăm chú lên huyền ninh nói ra ngươi là ai vì sao xông vào lãnh địa của ta hừ chỉ là một gốc thụ yêu thôi lại dám lớn lối như vậy huyền ninh lạnh lùng nói ra ngươi biết ta là ai không dám cùng ta đối nghịch nhất định phải trả giá đắt nói xong hắn s o n g t r ư ở n g đủ đập mênh ngông nguyên khí bạo phát đi ra ngưng tụ ra một cái nguyên khí bàn tay lớn hướng về cây nhỏ bào phủ xuống đi lúc này ôm hận xuất thủ uy lực kinh người ha ha ngươi cho rằng ta trả lẽ lại sợ ngươi cây nhỏ phát ra k i n h miệt thanh âm một đoàn lục quăng trong hư không nở rộ ra hóa thành đầy trời cành lá cùng huyền linh thả ra nguyên khí bàn tay lớn va chạm chương bốn trăm mười ba sinh mệnh tri tuyển trong một chốc mắt nguyên khí bàn tay lớn sụp đổ hóa thành vô số quang vũ phiêu t á n tại một phía điều đó không có khả năng huyền linh sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống ngươi đến tột cùng là ai ha ha ta chính là sinh mệnh tri tuyển ngàn vạn thảo mộc tri tổ cây nhỏ đắc ý nói thực lực của ta há lại ngươi có thể phỏng đoán hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường ngươi ngươi là sinh mệnh tri tuyển huyền linh mở to hai mắt nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra tới không sai ta chính là sinh mệnh tri tuyển ngươi loại này con kiến hôi cũng xứng lấy đi ta suối nước n a m mơ đi t â y nhỏ cười lạnh đáng chết ngươi lại là sinh mệnh tri tuyển huyền ninh tròng mắt quay tròn chuyển động tựa h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra âm hiểm x ả o trá biểu lộ hhh không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ nồng đậm như vậy sinh mệnh lực lượng ngươi mơ tưởng t â y nhỏ giận tím mặt hào hào hào đông nhiên một cỗ to lớn sinh mệnh lực lượng lao qua d ó t vào huyền ninh thể nội huyền ninh ánh mắt chừng lớn lộ ra tham lam thân sắc cắn một cái đi xuống đem chọn đầu dây leo đều gặm ăn sạch sẽ giang dắt huyền ninh điên cuồng nhấm ướt một cỗ sinh mệnh lực lượng dung hợp ở trong cơ thể hắn tầm đổ ngũ tạm lục phủ của hắn kỳ kinh bắt mạch còn có toàn thân huyệt t hiếu trong khoảnh khắc hắn thì cảm giác nhục thân của mình lực lượng tăng vọt nguyên bản khô kiệt đan điền lại tràn đ ầ y lên ha ha ha thoải mái a thật sự là quá sung sướng huyền ninh nhịn không được ngửa mặt lên trời g ầ m h ế t lên hôn đ à n người d á m ăn ta cây nhỏ phẫn nộ cùng cực cành cây thua tay vô cùng sinh mệnh chi lực vào tới muốn đem huyền ninh xé nát ta không chỉ có muốn ăn ngươi còn muốn luyện hóa ngươi để ngươi vĩnh viễn đợi ở chỗ này huyền ninh lạnh hư một tiếng thôi động thể nội nguyên khí một đạo nguyên khí tấm lụa hung hăng hướng về cây nhỏ q u é t tới p h ố c xích cây nhỏ bị bổ đoạn hóa thành vô số lục quang biến mất mà lại chung quanh còn có vô số thuộc tính q u a n mang tu vi giá trị m ộ ư ơ i vạn tu vi giá trị m ộ ư ơ i năm vạn tu vi giá trị hai mươi một vạn ha ha sinh mệnh chi tuyền đã chết người cái này gốc phá cây thì ngoan ngoan thần phục với ta đi huyền ninh x à i bước đi đến suối nước bên cạnh đem cây nhỏ một viên trái cây hai xuống nhét vào trong mồm loại sinh mạng này chi lực quả thực so ta bình thường thu nạp sinh mệnh chi lực còn muốn thuần túy rất nhiều thậm chí ẩn chứa một tia linh tính huyền linh mắt lộ ra h u n g quang đã ngơi không biết điều vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí huyền linh trong mắt hàn quang loại lên đem trái cây ném vào bên trong miệng từ ngực trái cây cửa vào tất tan hóa thành một cỗ mát lạnh dịch thể chân vào trong bụng sau đó một cỗ r ồ i r à o sinh mệnh chi lực tràn ngập toàn thân lệnh hắn lôi chân lông thư giãn toàn thân tư h sướng thật là mỹ vị nước huyền linh cảm thán nói như thế thuần t ú y sinh mệnh chi lực ta chưa từng nghe qua nếu như có thể thời gian dài sử dụng có lẽ có thể bước vào trước thiên thần cảnh giới trong lòng của hắn bốc lên ra một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng cơ hồ không còn che giấu g i a n g giác, g i a n g giác. hắn mở cái miệng rộng bắt đầu ăn như do cuốn một cây nhỏ ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh chi lực hắn căn bản không dừng được điên cuồng hấp thu cây nhỏ phát ra rên rỉ liều mạng d y ruộng lại ngăn cản không nổi cuối cùng triệt để khô héo ngã xuống đất không không muốn ta không muốn chết không muốn chết ở chỗ này không được ta muốn rời khỏi không phải vậy chờ tôn này đã yêu tình lại ta thì xong đời cây nhỏ run r ậ y c á n h cây hướng về sinh mệnh chi tuyển một bên khác leo đi ha ha ha người đi không được ta đã phong tỏa nơi này bất kỳ người nào đều không thể tìm đến huyền ninh càn rỡ cười to tiếp tục thốt vệ từng điểm từng điểm tăng lên tu vi của mình cái này đáng chết nhân loại lại dám thôn p h ệ sinh mệnh chi tuyển năng lượng quả thực cũng là tội đáng chết và lần đáng chết nhân loại nhanh lên l a n đi đừng điếm ố sinh mệnh chi tuyển cây nhỏ nổi giận trên cây khô hiện ra từng đạo từng đạo thần bí phù văn hướng về huyền ninh c h ấ n áp tới dầm dầm dầm nhất thời sinh mệnh chi tuyển kịch liệt chấn động lên từng đợt kịch liệt lắc lư không tốt sinh mệnh chi tuyển lập tức muốn khô kiệt ta nhất định phải ngăn cản tên nhân loại này sinh mệnh chi tuyển thanh â m mang theo nôn nóng bất an ha ha ta đã đột phá đến võ thánh chi cảnh giới bằng vào những phù văn này muốn vây k h ô n ta một cỗ dồi dào sinh mệnh chi lực không tuân g đi n qua đem huyền linh bao khỏa hình thành một cái màu xanh bức kén cái này là cây nhỏ bản thể ha ha những này sinh mệnh chi lực toàn bộ quy ta tất cả huyền ninh kích động không thôi hắn khoanh chân ngồi tại sinh mệnh chi lực bên trong nhắm mắt lại yên lặng càng lộ a trong cơ thể ta cái kia đạo ám tật làm sao biến mất sau một lát huyền ninh mở mắt lộ ra nghi hoặc không h i ể u biểu lộ sinh mệnh chi tuyển năng lượng quả nhiên lợi hại trong khoảng thời gian ngắn thương thế của ta thì khôi phục hơn phân nửa huyền ninh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy cây nhỏ biến thành màu xanh lá kén lộ ra một vệt dữ tợn sát ý người tuy nhiên trợ giúp ta đột phá đến tiên thiên tâm sư nhưng là ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi phải chết huyền ninh xoể bàn tay ra hướng về màu xanh lá kén trộ tới T -t -t -t -t. đúng lúc này đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang ừ m chẳng lẽ cái này k é n phá huyền linh c a o mày nói ta không cam tâm màu xanh la kén đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một cái khe ngay sau đó một cái tráng kiện nhánh cây mánh liệt đâm thủng màu xanh la kén hung hăng quất vào huyền linh trên cánh tay ba một cách này ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh chi lực huyền linh trong nháy mắt cảm giác được một cỗ tê dại cảm giác cánh tay dường như đứt gãy đồng dạng đau đớn vô cùng mau tươi bắn tung tóe đáng chết hắn vội vàng thu cánh tay vệ che vết thương nổi giận gầm lên một tiếng người một chết ngươi cho rằng ta không biết sao sinh mệnh chi tuyển năng lượng đã sớm hao hết hiện tại ta đã biến thành một cỗ thi thể nhưng ta không cam tâm tộc nhân của ta bị diệt ta sẽ không bỏ qua các ngươi những nhân loại này ta muốn báo thủ cây nhỏ thanh âm lộ ra quyết tuyệt mang theo thật sâu hán độc một cỗ cường h ã n khí tức bao phủ thiên địa ẩm ẩm cả tòa s â n g ố c đều rung động dường như phát sinh động đất đồng dạng không ít địa phương đều dạn nứt ra đây là có chuyện gì đang tìm bảo bối những võ giả khác chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng y áp vung xuống để bọn hắn toàn thân như nhộn ra đứng không vững xảy ra chuyện gì cái này là sinh mệnh chi lực ba động chẳng lẽ là một loại nào bảo đó dị u ấ ha ha ha, thanh t ế s niên cười to hắn đánh vác sông đao chân đạp hư không nhanh như tia chớp siu siu. một cái khác nam tử thì ngự kiếm phi hành giống như một đạo kinh hồng ba ba bá chương bốn trăm một mươi bốn nhanh chóng thoát đi ba người tốc độ cực nhanh trong trước mắt thì biến mất trong rừng cùng lúc đó trong rừng một đạo lục sắc cái bóng nhanh chóng chạy trốn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền chui nhập trong rừng cây rậm rạp biến mất không thấy gì nữa hô rốt cục thoát khỏi nhân loại kia ta nhất định phải sống sót sau đó chạy đi một lần nữa phồn diễn sinh sống chờ đợi đông sơn tái t h ở i cây nhỏ thở dài một hơi vừa mới kém chút chết mất may mắn nó kịp thời tỉnh lại bằng không mà nói thì thật m u ố n cút、Siêu. sau i ê u s một tiếng nó thuận lợi trốn ra sinh mệnh cấm khu tiến nhập hoang vu sa mạc hoang vu sa mạc bên trong một tấm bia đã đứng sừng sững ở chỗ đó phía trên khắp do bốn cái cổ lão kiểu chữ cấm kỵ chi điện ừ cấm kỵ thì thế nào cây nhỏ lạnh hư một tiếng trên thân buộc phát ra nồng đậm sinh、cơ. vậy mà trong sa mạc mở ra một đầu đường nhỏ hướng về sa mạc chỗ sâu đi đến tại nó tiến về sa mạc chỗ sâu thời điểm huyền ninh cũng rời đi sinh mệnh c ấ m khu trước khi rời đi đem bên trong tất cả thuộc tính điểm đều cho nhặt lấy hoàn tất thu được một số lớn thuộc tính điểm lần này thu hoạch quá phong phú ta sinh mệnh bản nguyên tăng lên không ít hiện tại cần phải đạt đến tiên tiên t r ù n g kỳ đ ỉ n h phong cảnh giới huyền ninh cao hứng vô cùng hắn không có dừng lại trực tiếp rời đi vùng rừng rậm này chỗ sâu có một gốc cổ thụ chọc trời đủ cao khoảng ngàn mét nó cành lá tươi tốt tán cây che đậy thương cung cây cổ thụ này phía trên kết lấy từng viên trái cây trong suốt sáng long lanh một đám người bay lượn mà đến chăm chăm lấy trước mắt thần phẩm sinh mệnh chi thụ trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam bọn họ vốn là đến săn giết hung thú chỗ nào nghĩ đến vậy mà gặp cái này gốc thần phẩm sinh mệnh chi thụ sinh mệnh chi thụ chính là đỉnh cấp linh dược giá trị liên thành chỉ cần thu thập một viên trái cây l u ệ n chế đang lưng dược liền có thể trị liệu trên người ta nội thương huyền ninh liếm liếm đầu lưới trên mặt lộ ra một tia tà tiếu ngươi cây này là tavật trong bàn tay hãng đột nhiên d ò xét xuất thủ trưởng năm ngón tay nở rộ k i m quang giống như hoàng kim đổ bê tông hướng về thần phẩm sinh mệnh chi thụ t r ụ c tới thần phẩm sinh mệnh chi thụ phản kháng cũng không kịch liệt dù sao nó hiện tại không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực p h ố c xích huyền linh một thanh liền tóm lấy thần phẩm sinh mệnh chi thụ thân cây sau đó dụng lực xé ra tựa như là xé rách giấy mảnh ngụt dạng tùy tiện liền đem thần phẩm sinh mệnh chi thụ vào cây xé nát nhất thời g ọ giọt màu ngà sữa chất lỏng theo trên nhánh cây chạy sôi xuống tới huyền linh thân thể trong nháy mắt bành trướng biến đến vô cùng to lớ giống như một cái như người khổng lồ há mồm khẽ h ớ p liền đem màu ngà sữa chất lỏng nuốt ăn đến trong bụng vê anh trong chốc lát hắn cảm giác được thân thể của mình một trận thư sướng dường như tắm rửa tại t h á n h quan g bên trong ha ha ha đồ tốt quả nhiên là đồ tốt hắn ngửa mặt lên trời thét dài thanh â m bên trong tràn đầy vẻ đến cuồng trong cơ thể hắn cốt cách đôn đ ố t đeo v à n g mạch máu tăng gọn trên thân da thịt đều phồng lên phát ra kim loại sáng bóng một bộ sắp thuế biến bộ dáng còn chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều huyền ninh k h á quát một tiếng xuất thủ lần nữa đem thần phẩm sinh mệnh chi thụ nhổ tật gốc ném vào trong miệm nhai nhai nhấm nuốt vài cái. một cố mát lạnh năng lượng khuyết t á n đến toàn thân cái này cái này sao có thể nơi xa ngắm nhìn võ giả sợ choáng váng thân phẩm sinh mệnh c h i thụ đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ linh dược chân q uý cùng cực ai dám tùy tiện như vậy ăn có thể hết lần này tới lần khác g i a hỏa này thế mà cứ như vậy ăn quả thực là bại g i a a thân thể của ta giống như càng ngày càng cường đại huyết mạch đều biến đến thịnh vượng huyền linh thân thể dần dần biến thành màu vàng kim da thịt của hắn biến đến như là kiên cố nhất kim tiết hiện ra đạm kim sắc còn mang đây là trong truyền thuyết kim cốt nghe nói loại này kim cốt có thể ngăn cản tiên thiên đại viên mãn cao thủ công kích thậm chí có thể đối cứng tiên thiên thông sư đây là nghịch thiên kỳ ngộ a rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm người này là ai ngay tại lúc này bọn họ nhìn đến một thiếu niên xuất hiện đây là một cái hắc b à o thiếu niên dáng người t h o á dài khuôn mặt tuần mỹ trên người hắn khí tức phiếu miểu như tiên người đồng dạng p h i ế u dợi hắn chậm rãi đi tới t r u n g quanh thực vật đều tránh ra căn bản không dám tới gần hắn cũng dám xâm nhập nơi này cái này là muốn chết ta ừ nơi này chính là cấm kỵ chi địa hắn khẳng định là tìm lỗ mọi người nghị luận ở mỹ ha ha muốn chết người là các người m ớ i đúng hắc bảo thiếu niên liếc nhìn một vòng từ tốn nói tiểu tử người là ai nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao xéo đi nhanh lên có người cười lạnh ngữ khí băng hàn ngươi tính toán cái quái gì cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói hắc bảo thiếu niên liếc mắt nhìn hắn đ ô n g nhiên giơ tay lên đánh từ xa một bàn tay và n h cái này võ giả bay rất ra ngoài nửa bên gõ má sưng lên hàm răng đều sụp đổ mấy viên nằm trên mặt đất kêu gào t còn lại võ giả đều kinh dị lên ào ào lũ lại không dám tiếp tục t r e o chọc cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen người rốt cuộc là ai một người mặc lửa áo giáp màu đỏ tay cầm trường thương nam tử trầm giọng hỏi huyền minh hắc bảo thiếu niên nhàn nhạt phun ra hai chữ huyền minh chưa nghe nói qua lửa áo giáp màu đỏ nam tử lắc đầu ừ hết ngồi đ á y giếng thế mà chưa nghe nói qua bản tôn danh hảo huyền minh suy cười một tiếng đã ngươi không biết bản tôn vậy cũng đừng trách bản tôn khi dễ ngươi anh. hắn một quyền đánh tới kính phong gào thét khí lãng mãnh liệt lửa áo giáp màu đỏ nam tử đồng tử đột nhiên co lại sắc mặt đại biến lập tức vận chuyển nguyên khí tiểu h t r i n m tử này, này n lực lượng rất quỳ dị giống như ẩn chứa một loại nào đó ma tính hắn nhữ mày những vo giả này tuy nhiên tu hành công pháp khác biệt nhưng cơ sở lại tương thông đây là cái gì võ học lại có thể ảnh hưởng tâm trí của ta huyền minh hai mắt hiếp lại môn này thần phẩm sinh mệnh c h i thụ chất lỏng không chỉ có có được thần bí năng lượng càng l à c ó thôi miên hiệu quả có thể ảnh hưởng người tâm tình khiến người ta mất phương hướng tâm trí loại này thần vật có thể xưng ơ thần dược người bình thường phục d ụ n g tất nhiên sẽ mất phương hướng tại sinh mệnh c h i thụ dược lực bên trong thành làm một cái cái sắc không hồn vĩnh viễn trầm luân tại sinh mệnh tri thụ lực lượng bên trong cuối cùng hóa thành một đống hài cốt nhưng huyền minh đã sớm đem tâm trí của mình ngưng luyện đến như thép như sắt sẽ không nhận mảy may ảnh hưởng tiểu tử đem thần phẩm sinh mệnh chi thụ cho ta vàng không mà nói ngươi liền chuẩn bị trở thành ta chất dinh dưỡng đi huyền minh lạnh hư một tiếng nhanh chân hướng về huyền minh b ư ớ c ép tới chương 415, kiếm quang b v ậ h ngay lúc này đột nhiên một vệ kiếm quang lấp lóe cái gì huyền minh giật nảy cả mình vội vàng tránh khỏi tới phốc phốc máu tươi phun ra hắn quần áo trên người bị phá vỡ xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương huyền minh sắc mặt âm chầm xuống ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa chỉ thấy huyền minh nắm trường kiếm đứng ở phía trước của hắn mang trên mặt lạnh lùng biểu lộ mới vừa rồi là tay ta trơn lần này ngươi cũng không muốn tránh nếu không ta sợ khống chế không nổi tay của mình tiểu xúc sinh ngươi lại dám đánh lẽ ta huyền minh giận tí mặt toàn thân nguyên khí chấn động như cùng một con rắn độc đồng d ạ n g quấn quanh mà ra khóa chặt huyền minh huyền minh mặt không đ ổ i sắc vẫn như cũng là một mặt lãnh khốc thư thái chỉ là một cái rắp r ư ỡ i còn dám ở trước mặt ta càng rỡ ta nói ngươi sẽ chết huyền minh hít mắt lại bước chân hắn một bước cả cánh rừng đều run dày lên như là dao động bốc lên thân hình của hắn phóng lên tận trời lan không hư độ hướng về huyền minh đánh rét mà đến ông cánh tay hắn vung lên tối đen như mực như mực vũ khí theo trong tay hào bắn ra hóa thành một đầu g i ữ tợn tắc u ỷ hướng về huyền ninh đánh g i ế t mà đến đây là u minh quỷ khí là minh phủ bên trong sức mạnh khủng bố nhất một t r ò n g đủ để ăn mòn v ậ t vật nhiễm một điểm liền sẽ triệt để hòa tan biến thành một bãi nước ngủ minh phủ u minh quỷ khí huyền ninh sắc mặt biến hóa thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ x o á t tốc độ của hắn quá nhanh giống như quỷ mị tránh qua tránh né đạo này u minh quỷ khí cái gì nhìn đến huyền ninh tránh thoát công kích của mình những cái kia võ giả sắc mặt đã biến nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh bọn họ biết cái này huyền minh thực lực bất phàm có thể miễu sát võ thánh nhị trọng nhưng bọn hắn cũng không yếu có võ thánh ngũ trọng tọa c h ấ n nhưng huyền minh tùy tiện lại tránh được bọn họ liên thủ công kích phần này chiến đấu t ố dưỡng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm tiểu bối xưng tên r a mẫu hỏa hồng khải giáp nam tử lệ hống một tiếng ngươi không có tư cách biết huyền minh thản nhiên nói ngươi mẫu hỏa hồng khải giáp nam tử giận dữ nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ ha ha ha tiểu tử này là ngu ngốc a liền tên của mình cũng không dám lộ ra hhhh đoán chừng là người nhát gắn quỷ sợ hãi bị chúng ta truy trà thân phận của hắn chung quanh võ giả hào hào trào phúng không đúng các ngươi nhìn kỹ sau lưng của hắn đúng lúc này một cái bén nhọn âm thanh văng lên nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người mọi người thuận thế xem xét nhất thời ngây ngẩn cả người chỉ thấy cái k i a hắc bảo thiếu niên sau lưng vậy mà mọc ra bốn cặp vũ rực trắng đoán như ngọc dường như từ thiên sứ c h i d ự c tạo thành lòng lánh trong suốt hào quang những thứ này l n g vũ trong suốt sáng long lanh giống như chân chính lông thiên sứ đồng dạo tứ d ư c thiên sứ tất cả mọi người run lên trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ đây là vật gì tứ d ư c thiên sứ đại biểu cho một cảnh giới võ、thánh. đây mới thực là võ thánh cho dù là tại minh phủ bên trong loại tồn tại này cũng là nhân viên cao tầng trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người không dám lên tiếng võ thánh cái này sao có thể hắn xem ra mới còn trẻ như vậy a thế nào lại là võ thánh đâu vật khí của chúng ta cũng quá tốt rồi thế mà gặp phải một tôn võ thánh cấp bậc nhân vật không đúng các ngươi nhìn hắn cánh giống như có một cỗ tà dị lực lượng chẳng lẽ hắn cũng là ma tộc người đáng chết trên người hắn có tà khí tất cả mọi người kinh nghi bất định trong lòng lo sợ bất an sợ bị huyền minh để mắc tới các ngươi là ai phái tới huyền minh ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt mà hỏi các hạ làm gì biết do còn cố hỏi món bảo vật này chúng ta nhất định phải được m â u hỏa hồng khải giáp nam t ử c ắ n răng nghiến lợi nói ra trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng hắn vốn là phụng mệnh thủ hộ nơi đây kết quả huyền minh tiến vào cổ mộ về sau hắn thì gặp được bọn này ăn mặc quái dị nhân loại những người này không biết dùng biện pháp gì vậy mà có thể chống cự bọn họ công kích đồng thời còn có thể ẩn nặc hành t u n g thậm chí trong bóng tối b a n lén hắn đường, đường võ thánh nhị trọng cao thủ bị một đám tiên thiên võ giả áp chế liên tục bại lui chật vật không chịu nổi bớt nói nhiều lời chúng ta chỉ muốn nói cho các người biết một câu thứ này chúng ta chắc chắn phải có được huyền minh thản nhiên nói h ô n trướng các người bất quá là một số người bình thường thôi dựa vào cái gì đoạt đoạt thật khí huyền minh lời nói này chọc giận mọi người tất cả võ giả đồng loạt ra tay phô thiên cái địa công kích hướng về huyền minh của tới tình cảnh này làm cho huyền minh lắc đầu một bầy kiến hôi đã các ngươi chấp mê bất ngộ vậy liền hết thể diễn s á t tốt huyền minh đôi mắt băng hàn trên thân cách ra sáng chói lôi đ ỉ n h chi quang đôn đốt từng đạo từng đạo lôi điện bổ xuống dưới đem những cái kia võ giả công kích toàn bộ ngăn trở ngay sau đó một trưởng quét ngang mà đến h ù n g hăng đập vào bên trong một cái võ giả trên thân giang giác giang giác nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyền ra cái này võ giả trực tiếp bị đập thành bụi phấn cái này cái này sao có thể còn lại mấy cái võ giả đều sợ ngây người giết huyền minh sát ý nồng đậm lại giết hướng một cái khác võ giả tay cầm một chảo một cái đầu lâu liền bị hai xuống lan rơi trên mặt đất trong trước mắt năm sáu võ giả đều bỏ mạng tại huyền minh trong tay trốn còn lại mấy cái người quá sợ hãi điên cùng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn ừ một đám ngu xuẩn thật nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn được sao huyền minh khoe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nạo h lập tức đột nhiên nhất chân đúng lúc này huyền minh kiếm đột nhiên đến đây huyền minh ở một bên nhìn thật lâu đ ố i cái này minh tộc đã sớm có định ý chí liên đợi đến huyền minh xuất thủ giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội hắn không chút do dự đâm ra chính mình phi long kiếm không tốt huyền minh sắc mặt biến hóa cấp tốc thu c h i ề u trở tay chém ra một đ a o cùng phi long kiếm đụng vào nhau k e n h kịch liệt kim loại dao minh âm thanh truyền đến huyền minh hổ khu d u n mạnh liên tục sau lùi lại mấy bước cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình làm sao có thể hắn chỉ là chỉ là một người võ thánh làm sao có thể cùng ta chống lại huyền minh chừng lớn hai mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc ẩm ẩm huyền minh hai chân giẫm bạo mặt đất cả người bật lên mà lên hướng về huyền minh phát động tiến công phanh phanh phanh từng đạo từng đạo quyền kinh đánh tới chân mặt đất không ngừng dãn nước đất đá bay loạn nhưng huyền minh dù sao tu luyện là thiên đế quyết nhục thân cường hãn căn bản không sợ loại trình độ này công kích hắn thân hình thoát một cái tránh đi huyền minh quyền kinh sau đó nhảy lên một cái tay cầm như lao hướng về huyền minh bộ tới keng hai người lần nữa liều mạng một cái huyền minh rên lên một tiếng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài tay phải của hắn chương c á bốn da trăm h cháy một mươi sáu truy kích sắc bén kiếm khí vạch phá bầu trời tùy tiện xuyên tấu h huyền minh bụng máu tươi dâng trào huyền minh thân hình lảo đảo kém chút té ké ngã trên đất a một tiếng hét thảm theo huyền minh trong miệng truyền ra hắn úp bụng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm huyền ninh hận không thể lập tức giết hắn huyền ninh nhưng lại chưa đình chỉ thừa thắng xông lên siêu kiếm ảnh lấp lóe sắc bén vô cùng đáng chết huyền minh thầm mắng một tiếng vội vàng tránh qua tránh né huyền ninh trí mạng một kiếm ha ha minh vương ngươi còn có thể né tránh mấy cái kiếm đâu huyền ninh lạnh lùng nói ngươi cái này bị hổi vô sỉ ra hỏa chúng ta đi nhìn huyền minh cắn răng nghiến lợi nói ra b v ậ h một giây sau hắn xoay người chạy tuy nhiên vừa mới hắn thụ thương nhưng trên thực tế cũng không tính nghiêm trọng như là tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn có nắm chắc c nắm đánh bại huyền ninh. Nhưng mấu h bại ố thụ là ắ n t h thương hơn nữa còn thế ụ t h ư mà không dùng toàn lực trên nửa đường huyền linh phát hiện huyền minh khí tức trên thân dần dần yếu bớt không khỏi trong lòng đại hỷ hắn không nghĩ tới nguyên lai huyền minh không hề giống mặt ngoài cường thế như vậy ha ha ha minh vương ta biết ngươi bây giờ thủ thường ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi huyền minh nhịn không được cười h a hả huyền minh lạnh hư một tiếng vẫn như cũng là lờ đi hắn trực tiếp xông vào trong rừng rậm hừ giả vờ giả vịn ta lập tức liền giết ngươi huyền minh ánh mắt lộ ra một vệ vẻ âm t à n bảo kiếm trong tay đột nhiên bắn ra rực r ơ h ỏ a diễm tản ra nóng rực nhiệt độ cao hưu bảo kiếm vung đậy một đạo nóng rực kiếm mang nhất thời lướt tầm ập ra sẽ rách hư không huyền minh sắc mặt biến hóa vội vàng nghiêng người tránh đi cái tia nóng rực kiếm mang rơi ở sau lưng của hắn lưu lại một đầu dữ tợn vết thương min huyền minh trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười bảo kiếm huy động dày đặc kiếm mang bao phủ huyền minh đem hắn khốn tại nguyên chỗ khó có thể thoát thân hỏng bét huyền minh ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thương thế của hắn quá nặng đi nếu như lại đánh như vậy đi xuống chỉ sợ cũng nguy hiểm đáng chết xem ra chỉ có thể sử dụng sau cùng lá bài tẩy huyền minh ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc cắn răng một cái hắn răng hai cánh tay ngửa mặt lên trời gầm t h é t một tiếng m ì n h hà bùng xuống ông sau một khắc huyền minh sau lưng đột nhân dân lên ngập trời ma vân che đậy ánh sáng mặt trời làm đến chung quanh cây cối đều biến đến một mảnh đ đây ề chính là huyền minh át chủ bài hắn nắm giữ một môn cường đại công pháp có thể thôn phệ đường sinh mệnh lực của con người tái giá đến trên người mình trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng của mình bất quá môn công pháp này có một cái thiếu hụt cần phải mượn ngoại vật mới được tỉ như hút ăn nhân loại hoặc yêu thú tinh hồn cũng là trong đó chủ yếu nhất thủ đoạn bóng ma tử vong bao phủ cái này một vùng thung lũng mảnh không gian này dường như biến thành minh giới đồng dạng huyền minh lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyền ninh đây là vật gì huyền ninh nhữ mày hắn phát giác được một cỗ nồng hậu dạy đặc tử v ò n g khí tức đem chính mình q u a chặn trên người hắn toát ra mồ hôi trên trán hiện đầy mồ hôi mịn giết huyền minh cô lâu cánh tay v u n g lên trong chốc lát đầy trời ma diễm bước lên giống như một đầu hỏa diễm giao long đánh g i ế t xuống hô hô hô nóng rực hỏa diễm bao phủ mà ra làm đến chung quanh cây cối đều bốc cháy lên thậm chí ngay cả những cái tia nham thạch cũng hòa tan không tốt huyền ninh sắc mặt đại biến hắn không dám thất lễ lập tức thúc động trường kiếm trong tay ngăn cản vây anh kiếm cùng kiếm b a chạm phát ra như lôi đình nổ v a n g c u ộ n c u ộ n dư âm hướng về bốn phía q h u ế c tán huyền minh cùng huyền n i n h hai người cùng nhau té bay ra ngoài khục khục huyền minh p h u n ra một búng máu quần áo trên người tổn hại không chịu nổi nhìn qua thê thảm vô cùng bất quá huyền n i n h cũng không khá hơn chút nào trên thân cũng lây dính đại lượng máu tươi ở ngực lom đi xuống một khối nhìn qua dị thường chật vật minh vương ngươi đã làn n mạnh hết đà hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát huyền minh lau k h miệng máu tươi cười lạnh nhìn qua huyền minh hắn tay cầm trường kiếm từng bước một bước é n g ư ơ i chắc chắn chứ huyền minh lau sạch sẽ vết máu ở khoe miệng lộ ra tà mị nụ cười minh vương ngươi còn có thể chống bao lâu ta nói cho ngươi ngươi thọ nguyên đã tiêu hao bảy t á m phần tiếp qua thời gian một nén nhang ngươi nhất định đèn cả dầu huyền minh cười lạnh nói vậy ngươi thử một chút huyền minh ánh mắt h i ế p h i ế p đột nhiên dội ra ngón tay tại mi tâm của mình chỗ một điểm ông trong chốc lát mi tâm của hắn sáng lên sáng trói lục quang một cỗ to lớn sinh cơ nhất thời lan t r à ra ngươi thấy cảnh này huyền minh nhất thời quá sợ hãi huyền minh thương thế vậy mà khôi phục không chỉ có như thế hắn cảm giác tu vi của mình tựa hồ cũng tăng lên một đoạn loại tình huống này quả thực vượt quá huyền ninh nhận biết có điều hắn cũng phản ứng cấp tốc lập tức quất ra trường kiếm bên hông lại lần nữa chém ra một đạo kiếm quang ẩm ẩm kiếm khí quét ngang mà ra b ộ c phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt phương viên vài trăm mét thảo mộc trong khoảnh khắc t r ố t vùi huyền minh đưa tay thì cản hai người lần nữa rằng co huyền minh ngươi không phải là đối thủ của ta vẫn là t h ú c thủ chịu trói đi miễn cho bị tội huyền ninh cười lạnh nói bất nói nhiều lời hôm nay ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng huyền ninh lạnh lùng nói ra đột nhiên mở ra miệm rộ đ ỗ n g nhiên hấp khí không tốt huyền m i n h đồng tử đ ỗ n g nhiên co vào lên hắn rõ ràng cảm nhận được huyền m i n h chính tại điên cuồng hấp thụ lấy chân khí trong cơ thể của mình không muốn huyền m i n h giận dữ hét đây là một cái bẫy chính mình thế mà bị lừa rồi huyền minh đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy sau đó tại hắn đến gần thời điểm thì thi triển m ì n h giới chi môn triệu hắn ra minh hạ đây là lá bài tẩy của hắn trừ phi vạn bất đắc dĩ và không hắn tuyệt không nguyện ý sử dụng nhưng là hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy thật sự nếu không giải quyết hết huyền ninh hắn thì nguy hiểm mà lại hắn cũng biết huyền ninh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên hắn không chút do dự thì dùng r a át chủ bài hy vọng có thể thừa dịp thời cơ này triệt để đánh tan huyền ninh có điều hắn đánh giá thấp huyền ninh thực lực cũng đánh giá thấp trong cơ thể mình chân khí hùng hồn trình độ phốc phốc huyền ninh trung quy là quá trẻ tuổi cho dù là hắn minh giới chi môn triệu hoán gia minh hà vẫn như c ũ không phải huyền ninh đối thủ hai người lại l i ề u mạng mấy chiêu huyền ninh cuối cùng vẫn là bị huyền ninh nắm lấy cơ hội đâm xuyên qua bả vai cốt cách vỡ vụn bạch cốt lộ ra a chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương bốn trăm mười bảy âm sát minh hà đau đớn kịch liệt lan khắp huyền minh toàn thân hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời hét to một tiếng thanh â m tràn đầy phẫn nộ nhưng cùng lúc cũng xen lẫn thật sâu không cam lòng cùng bị khuất huyền minh ngươi chờ xem ta sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi để ngươi trả giá đắt huyền minh cắn răng nghiến lợi nói ra ha ha n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không sống đến ngày đó huyền minh cười lạnh chết đi huyền minh đôi mắt băng hẳn cổ tay run run lưới dao sắc bén theo huyền minh s ư ơ n g bả vai đâm vào quán xuyên thân thể của hắn không huyền minh phát ra thống khổ kêu gạo hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đường đường minh vương vậy mà lại chết tại một phạm nhân trong tay anh. một thanh đen nhánh trùy thủ theo huyền minh bên người xảy qua lưu lại một đầu dữ tợn vết thương huyền minh vừa mới vẫn chưa vẫn lạc hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng lại mượn minh hạ huy thế tránh thoát một cách trí mạng ha, ha ha ha huyền minh người cho rằng giết chết ta thì thắng sao ta bất quá là một đạo tàn niệm mà thôi căn bản không sợ n í tử huyền minh phát ra hung hăng ngang ngược tiếng cười hắn nhìn lấy huyền minh âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì vô luận ta có phải hay không bỏ mình ta đều sẽ đưa ngươi trấn áp để ngươi sống không bằng chết huyền minh nói xong thân thể lần nữa bành trướng lần này thân thể của hắn trọn vẹn tăng vọt gấp ba có thửa toàn bộ thân cao đạt tới khoảng năm t r ư ợ n g nhìn qua cực kỳ khôi ngô cao lớn huyền minh t r o n g mắt thít chặt hắn có thể cảm giác được huyền minh thân bên trên tán phát ra một cố lệnh hắn run sợ khí tức trong lòng của hắn thầm ắ n g gia hòa này thật chẳng lẽ muốn cùng chính mình ngọc đá cùng vỡ không thành hắn nâng quyền hướng về huyền ninh công kích đi qua quyền kinh quần c u ộ n bành trướng dường như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ b ộ n phía không tốt mau lui lại lần này huyền ninh không dám nghệ kháng mà chính là chân đạp hư không hướng về nơi xá chạy t h ủ mạng phanh phanh phanh huyền ninh nắm đấm mang theo ngập trời khí lãng hung hăng đập vào trên mặt đất vê anh mặt đất nổ tung mấy cái h ồ lớn kinh khủng sóng xung kích bao phủ mà ra đem v ụ cận sơn lâm sàn thành bình điệm đáng giận nếu là ở ngoài giới tại sao lại sợ ngươi huyền ninh sắc mặt tái xanh một trận chiến này hắn thua thua một cách t h ẳ n hại mà lại bãi dối tinh dối mù、ừ. đã như vậy chỉ có thể cá chết rách lưới huyền minh trong mắt lóe lên một tiên g o a n lệ hai tay của hắn k ế t ấn trên thân đột nhiên tách ra sáng trói ánh sáng màu vàng sau đó hai tay của hắn chậm dại khép lại sau cùng đ ố n g nhiên hướng về phía trước đẩy đi kim ô ấn một vành mặt trời hiện lên ở giữa không trung chiếu rọi thiên địa dường như thần chỉ bông u xuống muốn hủy diệt thế gian hết thảy điều trùng tiểu kỹ huyền minh khinh thường nói huyền minh trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra một mảnh hát động hát động xoay tròn thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh hai người giao phong sinh ra khủng bố xong xung k í c h trong nháy mắt bao phủ mà ra phá hủy phụ cận hết t h ạ c tất cả đem đại địa xé rách hỏng b è hỏng bét loạn thạch băng vân đáng chết huyền minh chửi mắng một tiếng sắc mặt tái nhợt chân khí trong cơ thể hắn đã hao phí hầu như không còn căn bản là không có cách duy trì minh giới chi môn huyền minh thân thể dần dần hư v u ễ n sau cùng hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một viên n g ó n cái bụng lớn nhỏ hạt trâu theo trong hư không rơi xuống huyền minh nhặt lên hạt trâu này nhìn lấy hạt trâu mặt ngoài chạy xuôi quỷ dị đường vân mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc âm sát châu có thể khống chế thi quỷ đại quân thậm chí còn có thể triệu hồi ra minh hà minh hà cứng h hãn người khác có lẽ không biết nhưng là huyền minh thế nhưng là thấy tận mắt tại minh phủ trong điện tịch ghi đi chép minh hà chính là cựu hưu phía dưới nguồn nước là minh hà tinh phách biến thành loại này tồn tại quả thực so tiên nhân còn kinh khủng hơn cho dù là minh hà bên trong một giọt nước cũng có thể hủy diệt một tòa thành trì mà cái này minh hà vậy mà có thể hóa thành một món pháp bảo đồng thời có thể thao túng những cái kia thi quỷ huyền linh càng nghĩ càng hưng phấn cái này âm sát châu quả thực làng lịch thiên cấp bảo vật không chỉ có như thế còn có huyền minh sau khi chết lưu lại đại lượng thuộc tính điểm tu vi năm mươi vạn lực lượng tám mươi tám tinh thần một trăm hai mươi toàn bộ n h ặ t lên tu vi lần nữa tăng lên trên diện rộng thân vực bí cảnh bên trong huyền linh người ở nơi nào nhiều liền hướng chỗ nào chui bí cảnh bên trong di tích đông đảo trong đó còn có không ít tài liệu quý hiếm mà huyền ninh tựa như là như châu chấu nhìn thấy bảo bối thì thu mà lại hắn còn chuyên môn tìm những cái k i a yêu tộc ma tộc phiến phức cướp bóc bọn họ túi chữ vợt gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai thế mà đem yêu tộc cùng ma tộc coi là giao hẹ c ắ t mất mẹ chứng con hàng này quả thực cũng là c tạ bã ta hận t ấ u hắn chúng ta liên thủ làm t h ệ c hắn một đám yêu tộc cùng ma tộc người tụ tập cùng một chỗ thương nghị như thế nào đối phó huyền ninh sau cùng đã đạt thành hiệp nghị một bên khác huyền ninh đang chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn dưng bước sắc mặt biến hóa hắn cầm đầu nhìn lấy một cái hướng khác một bóng người chính hướng về cái này vừa đi tới tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt đã vọt tới huyền linh trước mặt người tới một bộ đồ đen tướng m ạ o âm l u hắn đứng ở chỗ cũ cười lạnh nhìn lấy huyền linh huyền linh lần này ngươi nhất định phải chết yêu tộc huyền linh đồng tử đột nhiên co lại hắn biết lần này mình chỉ sợ gặp gỡ đại phiền thoái quả nhiên theo yêu tộc vừa dứt lời bốn phía lại vây quanh mười cái cường đại tu sĩ đem huyền linh đoàn đoàn bao vây ha ha thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a nhất thời cái này mời cái yêu tộc đồng thời xuất thủ bọn họ hào hào hóa thành cự long hoặc là hung t h ú hình thái nào về phía huyền ninh ầm ầm thư không rung động cả tòa thần vực bí cảnh tựa hồ cũng bị r u n g chuyển đồng dạng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thật cương liệt ba động chẳng lẽ là có tuyệt đỉnh cao thủ giao chiến giờ phút này tại thần vực bí cảnh chỗ sâu r ấ t cường đại tu luyện giả đột nhiên mở hai mắt ra kinh nghi nhìn về phía thần vực bí cảnh bên ngoài thần vực bí cảnh bên trong có trận pháp bảo hộ nay g bình thường chỉ có thần vương cấp bậc trở lên cao thủ mới có tư cách đánh vỡ bí cảnh c ấ m chế tiến nhập thần v ự c bí cảnh nhưng bây giờ lại phát sinh dạng này chấn động kịch liệt hiện nhiên là có cao thủ cường đại tại giao chiến đến cùng là ai dám khiêu khích chúng ta thần v ự c t h á n h điện đi xem một chút đi nếu như là thần vương cấp bậc trở lên cao thủ chiến đấu như vậy thì nhất định phải ngăn cản cái gì vậy mà có nhiều cao thủ như vậy huyền ninh sắc mặt đại biến thoáng một cái hiện ra tới võ thánh cao thủ vượt qua năm sáu vị huyền ninh người chạy không được giao ra chữ vật giới chỉ tha cho ngươi một mạng ừ huyền ninh cười lạnh ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay là người nào chết ở chỗ này hắn không chút do dự thôi động thể nội pháp lực nhất thời một cố c u ầ n bạo cùng cực pháp lực bạo phát đi ra cựu trọng thiên lôi quyết đây là thần vực thánh điện bên trong ghi chép một môn cường hãn công pháp uy lực mạnh mẽ vô cùng nghe nói luyện tới đỉnh phong cấp độ có thể đủ để gọi đến cựu thiên lôi đình hủy diệt vật huyền ninh mặc dù mới học tập chừng nửa năm nhưng giờ phút này thi triển đi ra vẫn như cũ uy lực dọa người hắn nằm đ ấ m phía trên c u ố n quanh lấy hồ quang điện hung hăng đánh tới hướng những cái kia sông lên yêu tộc cao thủ phanh phanh phanh nương theo lấy từng trận nổ vang âm thanh một cái tiếp theo một cái yêu tộc cao thủ ngã vào trong vũng máu đáng chết thực lực của người này làm sao tăng lên nhiều như vậy hắn dùng chính là chiêu thức gì thế mà ẩn chứa thiên địa quy tắc những này yêu tộc trong lòng cao thủ tức giận không thôi nhưng lại cầm huyền ninh không có cách nào dù sao huyền ninh tu luyện cựu trọng thiên lôi quyết có thể điều động bên trong thiên địa pháp tác lực lượng ra chỉ chính mình mà lại l ụ c thể của hắn cũng khác hẳn với thường nhân phòng ngự lực cực mạnh huyền ninh ngươi quá cản rỡ ngay lúc này một tiếng quắt chói thai chuyển đến theo s á t lấy một đạo kiếm mang khóe động mà đến xé rách không khí chặt đứt thương cung trực tiếp hướng về huyền ninh cái cổ chém tới ừ huyền ninh muốn rách cả mí mắt thần phong kiếm quyết một kiếm đoạn sân hạ hắn hét lớn một tiếng toàn thân pháp lực ngưng tụ hội tụ đến trên hai tay sau đó đột nhiên huy động gian giác không khí đều bị chém rách cái kia đạo lăng liệt kiếm mang cùng huyền ninh đụng vào nhau vậy mà phát ra sắt đá và chạm thanh âm một cô cự lực chuyển tới làm đến huyền ninh rên lên một tiếng liên tục l ù i về phía sau ba bước mà đối thủ của hắn thì là nhẹ nhõm chặn công kích của hắn bình yên vô sự huyền ninh huynh thực lực của ngươi xác thực có gia tăng nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi miễn cho chịu đau khổ đối phương đạo mặt nói ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường huyền ninh nghiến răng nghiến lợi muốn cho ta đầu hàng mơ tưởng đã như vậy vậy chúng ta cũng chỉ có t i ế n ngươi lên đường người tiêm ngữ khí đột nhiên băng hàn sau đó đột nhiên huy động trường kiếm ba ba bá dày đặc như mưa kiếm mang đổ súng mà ra huyền ninh vội vàng ứng chiến hai người giao chiến dẫn phát một mảnh kịch liệt nổ đùng thanh â m hai người thực lực giống trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được đối phương huyền ninh n g ư ơ i hôm nay nếu là không giao ra âm dương thảo vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi người kia h é t lớn nghe được đối phương huyền ninh không khỏi nhữ n g mày âm dương thảo đó là vật gì ừ huyền ninh n g ư ơ i thì giả vờ ngây ngốc đi n g ư ơ i giết âm dương tông đệ tử chẳng lẽ không biết âm dương thảo tin tức sao hôm nay chúng ta liền thay âm dương tông báo thủ rửa hận những này yêu tộc cao thủ cùng nhau hết lớn âm dương thảo là một vị thuốc có thể trợ giúp tu luyện âm dương đại đạo cao thủ đột phá đến hoàng giả cảnh giới cái này âm dương thảo là ta âm dương tông c h ấ n phái chi bảo há lại cho ngươi chiếm lấy âm dương tông c h ấ n tông chi bảo huyền ninh đôi mắt sáng lên lập tức khỏe miệng nổi lên một nụ cười trào phúng âm dương tông đã sớm bị người hủy diệt các ngươi còn muốn cầm v ề âm dương thảo si tâm vọng thường thôi đang khi nói chuyện huyền ninh lật bàn tay một cái một gốc toàn thân đen nhánh mang theo nồng đậm âm dương nhị khí kỳ dị thực vật xuất hiện tại trong tay âm dương thảo lại là âm dương thảo những này yêu tục cao thủ ánh mắt nóng rực hô hấp dồn dập vẻ tham vậy liên cứ việc tới thử xem thử huyền ninh nghe âm thanh lạnh lùng nói chư vị không muốn lãng phí thời gian nữa cái này huyền ninh thực lực quỷ dị khó lường chúng ta tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn sau đó d ư a phân âm dương thảo không sai ta sớm liền không nhịn được giết hắn chiếm lấy âm dương thảo còn lại yêu tộc cao thủ gào thét lớn hướng về huyền ninh dễ tới t huyền ninh hôm nay ngươi trốn không thoát cái k i a yêu tộc thủ lĩnh cũng lạnh giọng nói ra huyền ninh sắc mặt đại biến hắn biết chính mình lâm vào trong vòng đây nguy hiểm liêu mạng hắn tán răng đột nhiên vận chuyển pháp lực điên cùng thúc giục pháp thuật nhất thời p h á p tác trong thiên địa lực lượng điên cuồng g ầ m hét lên hướng về hắn hội tụ thiên kiếp lôi phạt huyền ninh giống to ầm ầm vô cùng vô tận thiên lôi c h ố n g rông xuất hiện chém nát nguyên một đám yêu tộc cao thủ thậm chí đem một vài yêu tộc cao thủ đều bổ đến thịt nát xương tan biến thành cho bụi nhưng là những n à y yêu tộc cao thủ hung hãn không sợ chết liên tục không ngừng hướng về huyền ninh vây công phốc phốc huyền ninh miệng phun màu tươi thương thế dần dần chuyển biến xấu không được a tiếp tục nữa ta chỉ sợ thật muốn cắm ở chỗ này bất quá bọn này yêu tộc cao thủ tựa hồ cũng không phải là nhằm vào ta mà đến mà là nhằm vào lấy âm dương thảo mà đến mục tiêu của bọn hắn chẳng lẽ là đ ỗ n g nhiên huyền ninh trong đầu linh quang loại lên minh bạch cái gì v a n h ngay vào lúc này một cái yêu tộc cao thủ đột nhiên đánh tới trong tay chiến đao hung hang bổ vào huyền ninh trên lưng đem bờ vai của hắn đều chặt xuống một khối da thịt ha ha ha huyền ninh người nhất định phải chết chúng yêu tộc cao thủ cười ha hả huyền ninh huynh đệ một bên cái tiêu nhân tộc thiếu niên lo lắng hô nhưng huyền ninh dường như không có nghe được mặc cho thương thế của mình tiếp tục chuyển biến xấu、Dết. yêu tộc cao thủ lại lần nữa bức ép tới không thích hợp không giống như là truy sát ta huyền ninh tâm niệm cấp tốc chuyển động đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên thì ra là thế ta hiểu được là hắn vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng tính huyền ninh trên mặt tràn đầy vẻ h ư phấn hắn lập tức xuất r a ngọc giản b ó c g nát ông một cô ba động kỳ dị lan ra chuyến khắp b ô n phía ừng cái tiêu nhân tộc thiếu niên nhất thời hơi biến sắc mặt hắn là nghĩ thông suốt biết rõ đồng đằng sau tuyệt đối không cho phép cái tiêu nhân tộc thiếu niên quá sợ hãi chậm tay cầm lợi kiếm hướng về huyền ninh đâm tới đối thủ của ngươi là ta mấy cái khác yêu tộc cao thủ ngăn cản mà đến đem cái này nhân tộc thiếu niên ngăn chặn h u y ề n linh huynh đệ đi mau cái này nhân tộc thiếu niên hét lớn a ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi huyền linh giữ t ậ n cười một tiếng nhân cơ hội này theo trong vòng vây thoát khốn ngươi cái này nhân tộc thiếu niên sắc mặt đại biến đừng để ý đến ngươi rời khỏi nơi này trước ta ngăn chặn bọn họ huyền linh thanh âm trầm thấp theo trong hư không chuyển đến làm cho cái kia nhân tộc thiếu niên không khỏi nắm chặt nắm đấm nhưng là lúc này đã không để ý tới huyền linh cái này nhân tộc thiếu niên đành phải xoay người bỏ chạy trốn chỗ nào cái kia yêu tộc thủ lĩnh lập tức nào tới không ngờ vừa phóng ra một bước dưới chân của hắn thì toát ra một đám lửa a hắn đeo t h ẳ m một tiếng ngã rơi vào hồ dung nham bên trong chương bốn trăm m ư ơ i chín khẩu chiến còn lại mấy cái yêu t ộ c cao thủ thấy thế dọa đến hồn phi phát tán vội vàng về sau rút lui bọn họ không dám tới gần hồ dung nham huyền ninh huynh đệ đi mau bên trong tòa thung lũng này bố trí coi trật pháp ngươi tuyệt đối không nên đụng vào hồ dung nham nước cái này nhân tộc thiếu niên thanh âm càng ngày càng xa muốn chạy huyền ninh lạnh hừ một tiếng hắn lật bàn tay một cái một viên tròn vo đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn trong tay đan dược huyền minh trong n á quỷ trào a m ộ chính là huyền minh cung bị kỹ uy lực cực mạnh mặc dù chỉ là huyền minh cung cơ sở công pháp một trong lại là có thể trực tiếp thi triển ra năm lần quỷ ảnh trọng trọng huyền minh quỷ trào uy lực quá mức cường đại n h ữ n g cái kia yêu t ộ c cao thủ hào hào ngăn cản không nổi bọn họ liên tục bại lui đáng chết làm sao có thể một cái nhân loại tu sĩ tại sao lại có khủng bố như vậy c ô n g pháp bọn họ c h â n kinh mười phần không căm lòng huyền minh thanh âm lãnh khốc vang vọng chân trời các ngươi đều phải chết huyền minh cung bi tịch là hắn bảo mệnh át chủ bài nếu như không phải đến thời khắc sống còn hắn tuyệt đối bỏ phải dùng ra tới dù sao mỗi thi triển một lần đều đại biểu cho hao tổn một bộ phận thuộc tính điểm nhưng huyền minh có thể thông qua nhặt các loại thuộc tính mang ngươi bổ sung trở về chỉ là cái này khiến huyền minh vẫn là rất khó chịu nhưng giờ này k h ắ c này hắn đã không có lựa chọn nếu là không đánh giết những này nhân tộc cao thủ hắn căn bản không trốn thoát được huyền minh q u ỷ trảo uy lực ngập trời một chiêu đánh ra nhất định có người vất lạc ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi trốn cùng huyền minh giống giận lần nữa buộc phát ra một đạo huyền minh q u ỷ trảo đem một cái nhân tộc cao thủ xé rách thành vài phiến a đều thê lương t h ẳ n g thiết nương theo lấy gió canh mưa máu vẩy xuống trời cao huyền linh người một chết mấy cái khác yêu tộc cao thủ trong mắt đều đỏ bọn họ liều chết đánh nhau cùng huyền linh quân quýt lấy nhau phốc phốc, phốc. máu tơi bắn tung tóe huyền ninh toàn thân đấm máu nhưng lúc này hắn đã không để ý tới thương thế của mình huyền ninh hai tay kết tấn thi triển huyền m i n h c u n g bí mật vũ khí u minh dẫn nhân đạn siêu chỉ một thoáng một cái h ỏ a cầu thật lớn từ trên trời r g xuống quanh một chút nổ tung kịch liệt nổ tung nhấc lên đầy trời hạt bụi bao phủ khắp nơi khu khu khói lửa tràn ngập bên trong một cái chật vật thân hình bắn ngược mà ra ngã trên mặt đất trong miệng phun máu không thôi người cái kia yêu tộc cao thủ trừng to mắt không dám tin nhìn trước mắt một mặt kia thủ lĩnh của bọn hắn thế mà bị tật chết kỳ thật lúc này huyền ninh đã bản thân bị trọng thương nhưng là hắn vẫn như cố gượng chống lấy đứng lên rút ra bên hông bảo kiếm hướng về còn lại ba cái yêu t ộ c cao thủ đánh g i ế t mà đi hắn đã giết điên rồi toàn thân muốn máu tóc thai bù sủ giống như một tôn ma thần một dạng a huyền ninh ta l i ề u mạng với ngươi bên trong một cái yêu t ộ c cao thủ giống giận n ê n đón tiếp lấy ẩm hai người đụng thẳng vào nhau cái kia yêu t ộ c cao thủ nhất thời gào lên thế thảm bị đánh bay ra ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta huyền ninh thở dốc một trận chậm rãi ngầm đầu nhìn chằm chằm cái kia yêu tập cao thủ thân thể của hắn lung lay lộ ra nhưng đã làn đ mạnh hết đà huyền minh quỷ c h ả o thức thứ hai vừa sóng hắn nổi giận gầm lên một tiếng lại làm một cái quỷ c h ả o đánh ra gian g rắc cái kia yêu tộc cao thủ lồng ngực bị xuyên thủng máu tươi quần quần mà ra không ta không cam lòng cái kia yêu tộc cao thủ chật vật nói ra khỏe miệng mang theo không cam lòng thân sắc hắn muốn phản kháng nhưng lại phát hiện chính mình căn bản bất lực ngăn cản và n h sau cùng hắn ngã trên mặt đất khí tức tiêu tán hh hắc hắc, người cũng nên chết huyền minh quỷ trào lần nữa vung ra lại làm một cái yêu tộc cao thủ ngã xuống chết ở trong tay của hắn đây là hắn lần thứ ba chém giết yêu tộc cao thủ nhưng là hắn cũng không có chút nào vui mừng bởi vì cái này thời điểm hắn pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn cả người mọi mệnh cùng cực ta sắp không kiên trì được nữa không được nhất định phải mau chóng rời đi nơi này huyền ninh cắn răng nghiến lợi nói ra hắn biết lần này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn lại không nghĩ ngồi chờ chết trước khi rời đi huyền ninh đem trên mặt đất thuộc tính điểm đều cho nhặt rơi thu vi ba mươi vạn thu vi hai mươi vạn thu vi m ộ ư ơ i năm vạn sau đó hắn đem hết toàn lực một bên thôi động thể nội chân nguyên vận chuyển một bên nỗ lực di động thân thể của mình tránh né công kích của định nhân hắn đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần c h ờ bên cạnh cái kia yêu tộc cao thủ đao mang chém thẳng mà đến hắn liền sẽ lập tức kích hoạt trên người p h ù văn phòng ngự trong nháy mắt chui xuống đất ha ha huyền linh sư m i n h người chạy không thoát ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi miễn cho thủ nỗi khổ ra thịt yêu tộc cao thủ giữ tợn cười như đ i ê n lấy dường như đã nắm chắc phần thắng huyền linh trên mặt lóe qua ngoan độc thần sắc muốn ta đầu hàng nằm mơ b ạ n h hắn lại lần nữa thi triển bí thuật hóa thân u minh lệ quỷ đánh rét mà đến a người muốn chết cái kia yêu tộc cao thủ hào thét hắn cũng không tiếp đại g i i cùng huyền linh chém rét huyền minh c u n g bí thuật tuy nhiên b á đạo cường hãn nhưng là tiêu hao pháp lực cũng mười phần to lớn huyền m i n h bất quá là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi lúc này pháp lực sớm đã k h ô kiệt chỉ có thể nương tựa theo cường hãn thể phách c h é m giết nhưng là hắn dù sao chỉ có một người lại có thể là bọn này yêu tộc cao thủ đối thủ trên người hắn lần nữa bị vạch ra một đạo thật dài vết thương mà lại tốc độ của hắn đã chậm lại dần dần đã rơi vào xu hướng suy tàn huyền m i n h sư huynh phải thua còn lại yêu tộc cao thủ trong ánh mắt lộ ra hùng tàn con mang ha ha lần này chúng ta thắng chắc không tệ chúng yêu hưng phấn dị thường một khi giải quyết huyền ninh còn lại những cái t i a hạ cấp tu tiến liên giả căn bản ngăn cản không được bọn hắn đến lúc đó huyền minh quỷ trào bí pháp liền sẽ bị bọn họ nắm bắt tới tay huyền ninh n g ư ơ i nhất định phải chết yêu tộc cao thủ nhóm cười ha ha bọn họ tề tâm hiệp lực đồng thời xuất thủ muốn đem huyền ninh chấn áp ha ha các ngươi cho là ta liền không có chuẩn bị sao huyền ninh đột nhiên cười lạnh một tiếng hắn tay lấy ra giấy vàng phụ triện đột nhiên g á n tại trên trán ông sau một khắc một tầm nhạt ánh sáng màu xanh lam đem hắn bao vây lại đây là h u yêu ề n minh n tập h u t thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong có khôi gian ngủi ngắn bên những t cao thủ giật nảy cả mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không tốt là bí truyền bí thuật đại ca chúng ta chạy mau một cái yêu tập cao thủ đông nhiên hô những người khác cũng là sắc mặt đại biến lập tức thoát ra vội vàng t ố i lui muốn đi huyền linh quát lạnh một tiếng chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này chương bốn trăm hai mươi quan trọng phản xác ưu minh luyện hồn thuật ngưng hắn k h á quát một tiếng nhất thời một c ô âm ưu quỷ quyệt khí tức huyết tán mà ra hư không chấn động dường như có đồ vật gì đang t ứ c t ỉ n h phân phật chung quanh hoa cỏ cây tối vậy mà trong nháy mắt khô h é o yêu linh biến đến khô cằn không có nửa điểm trình độ đây là là ưu minh luyện hồn thuật làm sao có thể mau bỏ đi những này yêu tộc cao thủ ào hào hoảng sợ hét dầm lên hướng về nơi xa chạy vội nhưng là tốc độ của bọn hắn quá chậm khắc khắc tới đi tiểu bảo bối của ta nhóm thôn phệ bọn họ huyền ninh n g ử a đầu cười như đ i ê n những cái kia bị hấp dẫn mà đến yêu thú nghe được huyền ninh thanh âm nhất thời giống như là n g ư ờ i thấy mỹ vị mồi câu đồng dạng điên c u ồ n g hướng về yêu tộc cao thủ nhóm nào tới những thứ này yêu thú chuyên môn là dùng đến săn bắt tu tiên giả bọn họ khát m á u tàn bạo tính cách của khoái bình thường không chỉ có lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn sẽ còn lẫn nhau chém giết nhưng là hiện tại bọn họ tựa hồ quên đi lẫn nhau ở giữa ấn oán như ông vỡ tổ hướng về những cái kia yêu tộc cao thủ dũng manh lao tới nga ô một tiếng thê lương hí lên chuyển ra thanh âm này tràn ngập nồng đầm bán nghiệm chỉ thấy một đầu hình thể to lớn u minh quỷ báo theo núi rừng bên trong nhảy lên ra hướng về những cái kia yêu t ộ c cao thủ đánh tới không tốt là u minh quỷ báo yêu t ộ c cao thủ sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau muốn tránh đi đầu kia u minh quỷ báo truy kích nhưng là bọn họ vẫn là c h ậ m một bước u minh quỷ báo mắm vớt trực tiếp đâm vào một tên yêu t ộ c cao thủ bụng nhất thời tên kia yêu t ộ c cao thủ thân thể cứng ngắc lập tức hóa thành cho bụi u minh quỷ báo chính là là một loại âm sắt tả ác sinh vật am hiểu nhất đánh lén an toàn nhất là nó mắm vớt sắc bén như lao đủ để tùy tiện xé r á chúng võ vương cường giả hộ giáp. Trong giả giáp. hộ l c h thời, ấ t tươi máu v ă n khắp nơi.、Mấy、cái đối mặt, Mấy m ặ ta mấy yêu tên tộc c o thủ, l i ề n mạng tại những mất tại cái kia u mạng i chi Ninh. liều n Huyền h thủ. Chúng quỷ báo chi thủ. Huyền ninh. Chúng ta m với ngươi yêu tộc cao thủ muốn rách cả mỹ mắt nguyên một đám điên cùng đánh g i ế t mà đến bọn họ đều đã nhìn ra cuộc chiến đấu này bại cục đã định như tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ bị huyền ninh đánh g i ế t đã trốn không thoát thì liệu mạng đi ha ha thì sợ các ngươi không có tư cách này huyền ninh hai con mắt băng hàn bàn tay của hắn một phen xiu xiu xiu nhất thời một cái đem phi kiếm theo sau lưng của hắn nổi lên khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều ra hòa này thế mà còn là một cái kiếm t u đáng giận thực lực của hắn quá mạnh chúng yêu tộc cao thủ sợ hai v ạ n phần ha ha muốn giết ta vậy các ngươi cũng muốn trả giá đ ắ t đừng mong thoát đi một h a i huyền ninh quát lạnh một tiếng cánh tay lắp một cái nhất thời đầy trời phi kiếm mang theo tiếng thét bắn về phía chúng yêu tộc cao thủ ẩm ẩm ẩm trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh vô số cỗ thi thể theo giữa không trung rơi xuống ném xuống đất、Phúc. huyền ninh p u n ra một ngụ máu tươi l ngay ngã nào trên đất một chiêu này b í thuật quả nhiên cường đại nhưng là ta thọ nguyên cũng chỉ đủ thi triển năm lần huyền ninh thở dài một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại mà ngay tại lúc này lỗ thai của hắn hơi hơi động gậy một cái hắn nghe được tại cái kia rừng cây chốt sâu vậy mà truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang là ai tại giao thủ huyền ninh mở to mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc ầm ầm đ ỗ n g nhiên mặt đất rung động giống như xảy ra động đất、ừ. hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lại là nhìn đến nơi xa một mảnh hỏa hồng dung nham dâng lên mà ra đây là địa ngục nghiệp hỏa huyền ninh đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại địa ngục nghiệp hỏa chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ bảy h ỏ a diễm uy lực mạnh mẽ vô cùng phân diệt vật vật mà giờ khác này ở nơi đó lại là có một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt bay lên mà cái này h ỏ a diễm mặn g mờn rõ ràng là một t o a bia đá trên tấm bia đá mơ hồ có một nhóm chữ h i ể n hiện ra cựu châu huyền đế mộ huyền ninh đuôi lông mày kích động hắn biết t o a này bia đá hẳn là thượng của một vị nào đó huyền đế lưu lại di sản toà này di sản nhất định phải do ta huyền ninh kế thừa hắn tự lẩm bất kể là ai đều nghĩ muốn ngăn cả ta hắn căn chót lưỡi đem máu tươi bôi lên nơi tay ý lên âm dương tỏa hờ lớn từng đạo từng đạo trắng đen sen kẽ linh văn đột nhiên sáng lên a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến từng người từng người yêu tộc cao thủ tất cả đều ngã xuống đất kêu trên thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát trong nháy mắt bọn họ thì đã mất đi sức sống biến thành khô cát ra người treo ở đầu cảnh hồng hộc huyền linh miệng lớn thở hồn hện ánh mắt lộ g i vẻ mệt mỏi hắn lau lau rồi một phía dưới vết máu ở khoe miệng sau đó ngồi xếp bằng xuống thầm vận công pháp yêu thức nơi này có một cái h u y động bên trong hẳn là một cái của mộ hắn lẩm bẩm nói chỉ tiếc tu vi của ta bây giờ chỉ có thể thôi động cái này âm dương tỏa hồn ấn ba canh giờ sau ba canh giờ ta chân nguyên liền sẽ khô kiệt đến lúc đó ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản những cái kia yêu tộc cao thủ công kích hắn tâm thần c h ầ m xuống tuy nhiên hắn rất muốn cầm tới cái này trong cổ mộ bảo tàng nhưng cũng không nguyện ý mạo hiểm ai chờ rời đi bí cảnh về sau ta trước liệu chưa khỏi vết thương thế sau đó lại đi thăm dò cái kia cổ mộ đi cùng lúc đó tại khoảng cách dây núi này đến ngoài ngàn mét một đám yêu tộc cao thủ tụ tập ở này yên tính quan sát đến cái kia tỏa cổ xưa sân mạnh cái kia chính là huyền minh điện sao nghe nói cái này tòa cổ mộ bên trong trôn giấu lấy một tôn đại năng mộ trùng hh ắ c ắ c đại năng lăng tập a bên trong bảo bối nhất định rất nhiều không tệ chúng ta cùng đi khai quật bảo vật ha ha ta đã sớm không thể chờ đợi nơi này bảo vật nhất định thuộc về ta đi chúng yêu hưng phấn không thôi chuẩn bị liên hợp cùng một chỗ cùng một chỗ đánh vào huyền minh điện ba ba ba ngay tại lúc này chân trời bay tới một đạo đạo lưu quang trong n g a y mắt những cái kia lưu quang đình trệ tại giữa không chúng lộ ra từng người từng người khí tức sắc bén toàn thân tản mát ra hung lệ chi khí nam tử trẻ tuổi người cầm đầu chính là một cái thanh niên mặc áo tím ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chung quanh một vòng lạnh hừ một tiếng chư vị cái này tỏa c ổ mộ là chúng ta thánh tông cấm khu các người nếu là gan dám xông vào đừng trách chúng ta đáng sợ vô tình hắn vừa dứt lời nhất thời một cố cường hãn vô cùng khí t ứ c trong nháy mắt bao phủ lại phương viên phạm vi t r ă m trượng tất cả mọi người nhất thời chỉ cảm thấy chính mình dường như bị bóng ma tử vong bao phủ đồng dạng dọa đến run l ờ y bẫy làm sao có thể ra hỏa này khí t ứ c vì sao lại cường đại như thế chẳng lẽ nói hắn cũng là huyền minh cung thiếu chủ huyền minh cung thiếu chủ vậy ma đích thân tới cái này không xong chúng yêu kinh hãi không thôi huyền minh cung thiếu chủ tại toàn bộ tây nhạc quốc thiên tài đứng đầu bên trong thực lực đều là số một số hai bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ huyền minh cung thiếu chủ t h i liên huyền linh đều là sắc mặt hơi đổi một chút huyền minh cung thực lực tại tây nhạc quốc bát đại tông môn bên trong đủ để đứng vào t r ư ớ c năm không nghĩ tới lần này thế mà điều động thiếu chủ đến đây đ á y mắt của hắn loại ra vẻ k i ế rẻ chương bốn trăm hai mươi mốt tính kế huyền minh cung thực lực quá mức to lớn tuy nhiên bây giờ nhìn lại hai u cung y ề n minh t ự hồ cũng không tham dự tranh đoạt trong cổ mộ bảo vật hàng ngũ, nhưng cũng cổ ngũ, trong đoạt vật a mộ dự bảo là ai biết, cuối cùng sẽ sẽ k huyền ô n biến g cải chủ Haha, h ý. minh trưởng lão quả nhiên là giỏi tính toán vậy mà đem chúng ta dẫn chỗ này ngay tại lúc này lại là một trận cười lạnh chuyển đến ngay sau đó chính là nhìn đến một đội tu sĩ ngự kiếm mà đến bất ngờ chính là thiên la giáo c h ú n g đệ tử đầu lĩnh chính là thiên la giáo phó trưởng giáo la thần hắn mặt mũi tràn đầy n h e răng cười mang theo hơn mười tên đệ tử chậm dại hướng về bên này đi tới la thần nhìn lấy dần dần địch nhân đến gần huyền minh trên mặt thần sắc càng thêm khó nhìn lên thiên la giáo thực lực so với huyền minh cung không kém chút nào thậm chí còn hơn một chút dù sao thiên la giáo thế nhưng là tây nhà quốc cảnh nội cường đại nhất một trong mấy lượt lớn gần với tam đại hoàng triều đã như vậy ngay tại la thần sắp đạp vào sơn cốc thời điểm huyền minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn giết trong chốc lát mười mấy tên tu sĩ đồng thời xuất thủ công kích theo bốn phương tám hướng vào tới uy thế ngập trời m u ố n chết la thần đôi mắt phát l ạ n h hắn sớm đã ngờ tới huyền minh không chịu từ bỏ ý đồ cho nên đã sớm chuẩn bị、Ấm、ẩm trong chốc lát song phương va chạm năng lượng kinh khủng nổ tùng hóa thành cuốn phong bao phủ mà ra a tiếng đêu thảm thiết v ă n g lên chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ cùng nhau bay ngược mà già ngã trên đất miệng phun m h u tươi tất cả đều mất đi chiến đấu lực chỉ có cái kia huyền ninh cùng mấy tên chân quân vẫn như c ũ sừng sững tại chỗ đáng chết nhìn lấy cảnh tượng trước mắt huyền ninh nghiến răng nghiến lợi còn lại chân quân cũng là m i đầu sâu nhăn bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng huyền ninh thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy thực lực lại là một tôn chân quân cao thủ ha ha xem ra huyền ninh trưởng lão là sớm có dự ngữ a la thần nhau mắt lại nhìn chăm chăm huyền ninh chậm rãi nói ra chỉ là không biết ngươi đến tột cùng là định làm gì đâu huyền ninh trầm mặc không nói sắc mặt tái xanh hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình tuyệt đối có thể trấn áp lại tràn diện lại không nghĩ tới huyền minh c u n g người đã sớm chuẩn bị phía bên mình ăn một cái thiệt thòi t h ừ mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì cái này của mộ là ta phát hiện trước ngươi nhất định phải tránh ra huyền ninh trầm giọng nói ra la thần nghe vậy cười ha ha tránh ra huyền ninh trưởng lão ngươi không khỏi đem chính mình coi quá nặng muốn đi huyền ninh sắc mặt tái xanh gan tương chữ la thần đây là ngươi b ư ớ ta ồ thật sao la thần trêu tức cười cười sau đó bỗng nhiên vung vậy nằm đấm hồng h ộ một đạo nóng rực h ỏ a diễm đ ỗ n g nhiên theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra liệt viêm bá vương quyền vê anh một đoàn nóng rực h ỏ a cầu hung hăng đâm vào huyền ninh trên thân huyền ninh vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đập bay ra ngoài chật vật rơi trên mặt đất miệng phun màu tươi sư phụ thiên kia đi theo huyền ninh bên cạnh thanh niên sắc mặt k ị biến Bạch. phản ứng của hắn cực nhanh một thanh trường thương đột nhiên rút ra đâm về la thần lồng n g ừ n la thần đồng tử có vào lạnh hừ một tiếng cánh tay phải quất ngang ẩm cán thương tuột tay mà ra thanh niên kia rên lên một tiếng ngồi sập xuống đất mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ đồ hỗn trướng huyền linh nổi giận gầm lên một tiếng hắn nhảy lên một cái quanh thân nguyên khí phồng lên thiên cang kiếm quyết c h ạ g tinh thần x o á t kiếm mang sáng chói giống như tinh hà rủ xuống trong n g á y mắt xe rách không khí la thần sắc mặt nghiêm túc chân tay hắn dẫm chỗ lan mình một cái tránh thoát khỏi một chiêu này công kích thiên lôi trưởng hắn k h ẽ quát một tiếng một cái thiên lôi trưởng đánh ra ẩm ẩm lôi đỉnh nổ vang hai cỗ quần quần năng lượng dây dưa cùng nhau sụp đồ đao một đạo màu đen bao mang xẹt qua hư không cho t á nát La t h ầ người hét lớn một t lớn n i ế tay ra, phải dò ra, nắm l i Giang Trôi lưới dao sắc bén từng khúc đổ, tiêu tán tại đau. đen dao màu từng này bén tán bên trên rắc. sắc khúc sụt bầu đổ, Ngươi. huyền ninh sắc mặt biến hóa hiển nhiên không nghĩ tới la thần lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng hắn trong mắt lóe lên một vệ t ngân lệ đã ngươi không chịu thối lui cái k i a cũng đừng trách ta huyền ninh khoe miệng hiện ra một vệ t nụ cười dữ tợn chật bàn tay hắn vung lên một cái đen nhánh lệnh bài hiện lên thiên ma lệnh la thần hơi hơi khiêu mi huyền ninh trưởng lão ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với quy củ đối bạn phát động tay hay sao huyền ninh đạm mặt nói ừ bản s ứ khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm rời đi bằng không mà nói cái mạng nhỏ của ngươi thì giữ không được ngươi la thần biến sắc trong mắt lướt qua một vệ rung động hắn không nghĩ tới thiên ma lệnh uy hiếp lực vậy mà như thế to lớn có điều hắn vẫn như cũng là lắc đầu ta thiên la giáo tín đ i ể u lợi hướng ngàn vàng tuyệt không nuốt lời huống hồ ta thiên la giáo cũng theo không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào ngươi nếu là chấp mê bất ngộ như vậy thì đừng trách bản s ứ vô lễ hắn nói một trưởng vô gia năng lượng bằng bạc còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra không tốt nhìn đến la thần xuất thủ huyền ninh sắc mặt k ị biến hắn có thể cảm giác được rõ ràng một trưởng này uy lực to lớn viễn siêu phổ thông chân quân cấp bậc tu lợi dạ dù là hắn có thiên ma khiến hộ thân cũng không dám ngày k h á n g thiên ma lệnh huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng trên thân quang hoa lưu chuyển đen kịt một màu vầng sáng khuyết tán mà ra vòng sáng gợn sóng giống như gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài dập d ờ n b à n h trường ấn cùng vòng sáng va chạm nhất thời nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng trung kích phốc phốc la thần bị chấn động đến bay ngược mà ra há mồn phun ra một đạo huyết tiễn toàn thân cốt cách dường như đều đứt gãy đáng chết hắn cắn răng đứng n g n g trên mặt l huyền minh giao bi kỹ quả nhiên cường hãn không hổ là đã từng ngang dọc thiên hoang vực tồn tại hh ắ c ắ c huyền minh ngươi thật sự lợi hại nhưng là ngươi có thể ngăn được ta sao la thần âm vũ cười một tiếng thân hình đột nhiên tăng v ọ n trong khoảnh khắc la thần hóa thành một tôn cao đến hơn một t r ư ợ n g cự nhân cả người đầy cơ bắp giống như hòn đá tràn ngập kinh người bạo phát tính lực lượng sự biến hóa này để huyền minh bọn người giật n ả y mình đây là khôi l ố i thuật la thần mỉm cười nói không tệ ta đích sắc là khôi lỗi sư khôi lỗi thuật huyền minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu đến loại bí thuật này l、so、ông mậu đen quang trụ phóng lên tận trời bao phủ la thần la thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh vạt mẹo dường như lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng cùng lúc đó một chút băng lanh thấu xương độc tố theo la thần lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn da của hắn dần dần phiếm hỏng giống như là đun sôi con cua toàn thân trên dưới chuyển đến thiêu đốt đau đớn hỏng bét những độc tố này tựa hồ là kỳ dị nào đó độc dịch ngay tại ăn mòn nhục thể của ta la thần sắc mặt cực kỳ khó coi vội vàng vận chuyển c ử ể u u minh hoàng thần công chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này chương bốn trăm hai mươi hai thiên ma lệnh chi lực a thế mà hắn lại kinh ngạc phát hiện c ử ể u u minh hoàng thần công căn bản không có hiệu quả cái này thiên ma khiến phong tích h ra được vụ thậm chí ngay cả c ử ể u u minh hoàng thần công đều không thể ngăn cản xem ra chỉ có sử dụng bi pháp la thần tâm niệm nhất động một giọt máu tươi phi tốc bốc cháy lên hóa thành một đầu tơ máu dung nhập la thần cay chắn ông nóng một giây sau hắn toàn thân khí tức liên tục tăng lên cả người khí chất cũng phát sinh cả i biến như là ma thần hàng lâm mang theo vô cùng ma h uy ma khí huyền ninh sắc mặt biến hóa ngươi lại còn tu tập ma đạo võ học la thần lạnh hư một tiếng b ớ t nói nhiều lời chịu chết đi bước chân hắn đột nhiên đạp một cái bóng người như điện hướng về huyền ninh đánh g i ế t mà đi huyền ma quyền la thần hai tay n ắ m chắc n ắ m đấm l n g không vung ra vơ anh từng đạo từng đạo màu đen quyền kình giống như, như đạn pháo đánh phía huyền ninh điều trùng tiểu kỹ huyền ninh cười lạnh hắn song trưởng đều xuất hiện mấy trăm đạo màu đen trưởng ảnh bao phủ mà ra đem la thần thế công toàn bộ vỡ nát rơi rốt cục la thần tìm đúng cơ hội một cái đi nhanh lẹn đến huyền ninh bên người thương k h u n g long c h à o thủ hắn móng vớt còn như vớt rồng đồng dạng hung hăng chụp vào huyền ninh cổ họng thế mà huyền ninh lại là sớm đã ngờ tới la thần sẽ đánh lén lập tức làm ra phản kích hắn tay trái vươn ra thiên ma lệnh lại lần nữa phóng xuất ra quỷ dị sức hấp dẫn mà la thần thân thể dường như không tự chủ được giống như hướng huyền ninh phương hướng tới gần cái này sao có thể la thần mở to hai mắt nhìn huyền ninh không chỉ có thi triển thiên ma lệnh giam cầm chi lực thế mà còn có thể khống chế thân thể của hắn quả thực không thể tưởng tượng huyền ninh bắt lấy cơ hội một quyền hướng về la thần đầu đánh tới ẩm ẩm la thần bị đánh trúng cả người đánh bay ra ngoài đâm vào trên vách núi đá thật sâu khảm vào trong đó hắn d â y r u i lấy bò lên ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh sắc mặt tâm trầm vừa mới giao thủ trong nháy mắt la thần bị thiệt lớn toàn thân thương thế tăng thêm mấy lần khỏe miệng tràn ra một tiêu màu tươi hắn biết nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống tuyệt đối lấy không là cái gì chốt ố t nhất định phải nhanh rút đi mới được ha ha ha số tiểu tử bây giờ nghi chạy、một. huyền ninh vô cùng đáp ý hắn thôi động thiên ma lệnh năng lượng màu đen trùng sáng giống như từng cây bén nhọn lưỡi màu đồng dạng ù đù lùn kéo đến bao phủ la thần muốn đem hắn cắt chém thành vài phiến không la thần đồng từ đột nhiên co lại hắn liều mạng ngăn cản vẫn như trước bị bức phải không ngừng ngừ lại phanh phanh phanh một lần lại một lần la thần bị vanh bay mó tươi nhuộm đỏ quần áo a đột nhiên la thần kêu thẳng một tiếng lồng ngực của hắn bị xuyên thủng một cái trong suốt lỗ thủng một cố nồng đậm khí lưu màu đen tuôn ra ăn mòn la thần huyết mạch la thần thống khổ kêu gen lại vô lực chết đi tu vi giá trị một trăm vạn lực lượng một trăm hai mươi tinh thần ba mươi chín c ả n tại bí cảnh thời điểm yêu tộc năm lần bảy lượt cản trở chính mình thậm chí nỗ lực liên hợp chủng tộc khác đem chính mình đánh i ế t tại thần v ự c bí cảnh bên trong hiện tại huyền linh thực lực tăng thêm một bước thì muốn đi tìm bọn này yêu tộc phiền phức đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt hắn mới vừa đi ra thần vượt bí cảnh liền thấy được một đội nhân mã những người này hóa trang thống nhất khoác trên người treo cẩn trọng áo giáp gánh vác cung đỏ ngồi cưới lấy màu đen toa kỵ trên người bọn họ vòng xoáy bên trong truyền đến một cố cường đại thôn vệ t h í lực đem cái này một đội yêu tộc báo khỏa nằm theo hướng về hắn bay tới đây là yêu lan quân đoàn binh sĩ sắc mặt đại biến ra sức dãy rồi lấy đáng tiếc không làm nên chuyện gì bọn họ chỉ có thể bị vòng xoáy kéo vào bí cảnh bên trong phân phật theo vòng xoáy chậm rãi biến mất cái này một đội yêu lan g quân đoàn binh sĩ cũng là hoàn toàn biến mất huyền ninh nhìn lấy tình cảnh này khinh thường nói chỉ là phạm tục võ giả cũng dám cùng ta đối nghịch thật sự là thật quá ngu xuẩn nói xong hắn nhìn bốn phía lạnh lùng vừa quát người nào đang dòng nó còn chưa cút đi ra ba ba bá lần lượt từng bóng người theo trong hư không nổi lên rõ ràng là một đám yêu tộc người cầm đầu yêu tộc thanh niên toàn thân áo trắng tướng mạo tuấn mỹ mắt sáng như sao khi chất tiêu sái xuất trườn là n yêu, yêu phong đông tử nhiên co quát bảo ngưng lại hắn ta nghe nói ngươi lần này tiến vào bí cảnh ngoại trừ chém rết ma tộc bên ngoài còn thu được thiên ma lệnh lấy ra để cho ta xem không hứng thú huyền ninh h ề vải k h o á t k h o á tay hắn không cho rằng yêu phong có thể nhìn ra manh mối gì yêu phong suy cười một tiếng làm sao sợ ta đoạt bảo bối của ngươi ngươi cũng quá coi thường ta sao ngươi nếu là có cái này bản lãnh cứ lấy đi huyền ninh nói vai tốt vậy ta thì không k h á c h khí nói xong yêu phong thả người nhảy lên thân hình giống như quỷ mị trong chớp mắt đi vào huyền ninh trước mặt huyền ninh đồng tử bỗng nhiên co g i ụ t lại hắn phát hiện chính mình thế mà bắt không đến yêu phong động tác giá hỏa này tốc độ thật nhanh huyền ninh không dám thất lễ lập tức điều động toàn bộ chân nguyên bảo vệ toàn thân sau đó hai chân bốn lượn tụ lực chật thân hình của hắn đằng không mà lên giống như là liệp ưng chụp mồi đồng dạng một quyền hướng về yêu phong đánh giết tới b à n h yêu phong không tránh không né t r ọ i cứng phía dưới một kích này nhưng thân hình lại không hề động một chút nào ngược lại yêu phong mượn nhờ huyền ninh một quyền này trùng kích lực nhẹ nhõm tránh thoát huyền ninh công kích cùng lúc đó yêu phong cổ tay xoay chuyển một thanh dao găm xuất hiện tại lòng bàn tay hiu dao găm như là đậu xà lẹ lưới giống như đâm da vạch ra một đạo h à n quang hướng về huyền ninh chỗ cổ đâm tới hoàng bét huyền ninh sắc mặt k ị biến thân thể vội vàng hướng bên hông n h o n một、cái. nhưng dù là phản ứng của hắn đủ kịp thời nhưng vẫn bị dao găm nát phá ra thịt đáng chết ngươi thế mà muốn mạng của ta huyền ninh nghiến răng nghiến lợi lựa giận n g ặ t trời ha ha ha yêu phong còn g cười một tiếng huyền ninh ngươi đầu này lão cậu lại dám xấu ta đại kế tội đáng chết v ạ n lần hắn khí thế trên người đột nhiên t ă n gọn một đạo khí lưu màu đen giống như thủy chiều theo trong thân thể của hắn sôi trào mánh liệt đi ra khói đen mở mịt ra đem chung quanh thực vật thậm chí hòn đá đều ăn mòn hầu như không còn lộ ra khủng bố kinh dị chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này chương bốn trăm hai mươi ba truy giết yêu、tộc. đây là huyền linh sắc mặt nhất thời đại biến lộ ra một vệt vẻ kia rẻ hắn biết yêu phong muốn làm thật quả thật đúng là không sai yêu phong một tiếng gầm nhẹ hắn khí tức trên thân điên cùng tăng trưởng vê anh yêu phong bên người hắc khí càng tụ càng nhiều dần dần ngưng kết thành một tôn to lớn ma thần hư ảnh ma thần hư ảnh cao đến mấy trăm trượng huy áp dọa người tràn đầy hủy diệt cùng tàn nhẫn yêu tộc c ữ u thức ma thần hàn g lâm nương theo lấy yêu phong một tiếng quát lớn cái kia to lớn ma thần hàn l thua tay cự kiếm bổ chặt đi xuống tựa hồ muốn đem huyền linh xe rách một chiêu này chính là yêu tộc đỉnh cấp vũ kỹ đã thiên ừ n n g đã đ á b ạ rất nhiều thần thông t nhiều quân. Cho h i võ dù là thiên tiên cảnh giới giả, cảnh hoàng cường giả, cũng không võ d á ma ngạnh kháng một cách này. Thiên cách một m lệnh trong lúc nguy cấp huyền ninh tế ra thiên ma lệnh thiên ma lệnh ở giữa không trung cấp tốc mở rộng hóa thành một trăm linh lớn nhỏ lơ lửng tại huyền ninh đỉnh đầu ông n g o n g n g o n g thiên ma lệnh rung động từng tầng từng tầng bị dị phù văn dập dờn mà ra hình thành một tòa cự đại t r ậ n pháp đem huyền ninh bao phủ ở bên trong chống cự lấy cự kiếm công kích đang đang đang thiên ma lệnh phía trên b ộ c phát ra lóa mắt quang huy đem cự kiếm ngăn cản bên ngoài một kiếm này lại không có thương tổn đến huyền ninh m ạ n may, may. đây là thiên ma lệnh yêu phong sắc mặt biến hóa hắn tuy nhiên biết được huyền ninh tại thiên ma khiến bên trong thu hoạch thiên ma truyền thừa nhưng lại không nghĩ rằng thiên ma lệnh đã vậy còn quá cường hãn phải biết thiên ma lệnh chỉ có các đời yêu tộc vương giả mới có tư cách l u y ệ n chế một khi h ò a tan vào thân thể thì vĩnh viễn cũng vô pháp tháo rời ra mà lại thiên ma lệnh còn có thể thu nạp địch nhân cường giả công kích chuyển hóa làm thiên ma lệnh chất dinh dưỡng dùng để tẩm bổ bản thân huyền ninh giao ra thiên ma lệnh ta tha cho ngươi khỏi chết yêu phong trầm giọng nói ra nà mơ huyền ninh lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn t h i ê người ma cái h h n gì người thủ đoạn chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể đảo thoát yêu nguyễn quốc đuổi bắt sao yêu nguyễn quốc khoảng cách thần vũ quốc đâu chỉ ức vạn rằng xa ngươi lại làm sao có thể chạy trốn được yêu phong một câu tiếp một câu bức bách huyền ninh giao ra thiên ma lệnh mơ tưởng huyền ninh cười lạnh một tiếng thiên ma lệnh n ơ i tay ta chính là an toàn ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan t ố i lui nếu không ta không ngại cá chết rách lưới hh ắ c ắ c huyền ninh à huyền ninh tính tình của ngươi so ta trong trí nhớ còn t ố i ta ngược lại thật ra càng ngày càng t h ư ơ n g thức ngươi yêu phong liếm môi một cái một mặt tham lam nhìn chằm chằm huyền ninh chỉ tiếc ngươi bộ dáng này thực sự quá xấu xí căn bản không lọt nổi mắt xanh của ta con ngươi dung mạo của ta không tới phiên ngươi đến phân xét huyền ninh giận tí mặt bớt nói nhiều lời đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy ta thì đưa ngươi đi chết ẩm trong chút lát huyền linh thân thể n h ó á n g một cái thuần di đến yêu phong trước mặt trực tiếp một q u y ề n đánh ra hắn sớm đã tấn thăng đến võ t h á n h cảnh giới thực lực thâm bất khả chắc mà yêu phong chỉ là đ ỉ n h phong võ tông thôi hai người tu vi tranh lệch quá xa ẩm chỉ nghe thấy trầm đủ một tiếng yêu phong lồng ngực trực tiếp lõm toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra ngoài đập vỡ mấy cái, cái cây á i c Phúc. yêu phong phun ra một n g ụ m máu tươi trên thân cốt cách đứt đoạn trùng điệp té xuống đất huyền linh xem như ngươi lợi hại yêu phong oán đập quét huyền linh liếc một chút thân hình phát một cái quay người lẩn trốn、ừ. huyền linh n h ũ n mày hắn vốn cho là vừa mới m ộ thiên quyền kia, t ì c lôi i quyền n hắn bắp thịt cả người phông lên một cố lôi đỉnh chi lực quấn quanh ở hắn năm đâm phía trên đánh phía yêu phong yêu vân thôn vệ yêu phong nổi giận gầm lên một tiếng một đoàn hắc vụ bỗng dưng n h ả n lên hắc vụ tán đi hiện lộ ra một chương giữ tận vạn bèo ác quỷ khuôn mặt Cái kia ác kia q u những thật sâu l đ răng răng cái tia dây leo phía trên nhiễm lấy thanh hôi dịch thể rơi trên mặt đất lại phát ra r í n h r í n h thanh âm loại vật này đúng là yêu phong nước bọt huyền l i n h ánh mắt lạnh thấu xương đưa tay một điểm ẩm ẩm một cố cùng bạo tia điện b ắ n ra những cái k i a dây leo lại trong nháy mắt t r h o b ụ i biến mất không thấy gì nữa mà yêu phong thừa cơ hội này đột nhiên vọt ra ngoài hóa thành một đạo khói đen biến mất tại trong rừng rậm t h ừ thính ngươi tức thời huyền l i n h đứng tại chỗ ánh mắt băng lãnh yêu phong hoàn toàn chính xác rất g à o hạn trước cùng huyền l i n h bàn điều kiện để huyền l i n h buông lỏng cảnh giác sau đó bỗng nhiên sử dụng yêu tộc tuyệt học đem hắn b ớ c lui ngay sau đó thừa cơ bỏ chạy để huyền ninh phòng bị không kịp nếu là dưới tình huống bình thường cho dù yêu phong đánh lén cũng chưa chắc có thể gi nhưng bây giờ huyền ninh thân chịu trọng thương trạng thái cực kém lại thêm bị cướp đi thiên ma lệnh thực lực hạ thấp lớn này mới khiến yêu phong chui chỗ trống đáng giận ta thế mà bị lửa huyền ninh nắm chặt xong quyền trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt hắn không thể lập tức xông vào trong rừng rậm đem yêu phong chém giết thế nhưng là hắn không thể mạo hiểm một khi thất bại hắn đem về chết không có chỗ trôn mà lại thiên ma lệnh đã mất đi hắn nhất định phải tìm về thiên ma lệnh nếu không thiên ma lệnh bí mật tiết lộ thiên ma lệnh rơi vào có ý khác thế hệ trong tay vậy hắn thì triệt để xong đời yêu phong hy v ọ n ngươi còn sống thu vi mười vạn tinh thần một trăm m ư ờ i phòng ngự chín mươi huyền linh cắn răng đem trên mặt đất thuộc tính điểm toàn bộ nhặt hoàn tất về sau liền rời đi một bên khác yêu phong chật vật chạy t h ủ n mạng trên người hắn mình đầy thương tích quần áo lộn xộn khóe môi n h t lên một vệt máu sắc mặt tái nhợt vô cùng khu khu khu một đường lảo đảo chạy hắn nhịn không được ho kịch liệt lên trong l ò n g ngực ngũ tạm lục phủ đều giống như máy trộn một dạng kịch liệt đau nhức vô cùng mẹn ó huyền linh cái kia hỗn đản thế mà ẩn tàng sâu như vậy yêu phong phất ấ t k ô n g thôi hắn rõ ràng chỉ là vo thành cảnh giới nhưng vừa mới một quần kia lại có thể so với vo thần nếu không phải ta tránh n y nhanh hiện tại đã chết yêu phong nghiến răng nghiến lợi đ á n g chết hắn một người võ t h a n h cảnh giới võ giả thế mà có thể l ĩ n h ngộ thiên ma lệnh ảo diệu quả thực thật không thể tin cái này thiên ma khiến đến cùng là làm thế nào chiếm được huyền ninh thi triển công pháp hắn từng tại trong điện tịch nghỉ qua thuộc về thượng cổ thời kỳ một môn kỹ thuật uy lực kinh người chương bốn trăm hai mươi bốn nhiều mặt dung chuyển nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thi triển ra thiên ma lệnh uy lực chân chính bởi vậy hắn cũng không thèm để ý dù sao thiên ma lệnh tuy nhiên lợi hại nhưng muốn thi triển thiên ma lệnh ảo nghĩa cần cực kỳ điều kiện hạ khắc đầu tiên muốn cầm giữ có thiên ma huyết mạch tiếp theo tu luyện có thiên ma quyết đến mức một đầu cuối cùng thiên ma quyết phẩm dai càng cao thi triển thiên ma lệnh hiệu quả thì càng mạnh mà lại chỉ có thể từ tu luyện thiên ma quyết người thi triển thiên ma lệnh đổi thành bất luận kẻ nào đều không được mặc kệ trước liệu thương tìm người báo thủ yêu phong lau vết máu ở khoe miệng trong mắt tràn đầy hung lệ hắn đường đường yêu tộc thiên tiêu thế mà thua ở một cái nho nhỏ võ thánh trong tay cái này khiến hắn như thế nào nuốt trôi cơn giận này mà cùng lúc đó、bệnh. một vệ đao mang hoành quán trường không chém tới huyền linh phản ứng cấp tốc tay cầm g ò ra hóa trào v ì thương hướng về cái này một vệ đao mang đâm tới b à n h cả hai va chạm nhất thời nổ bể ra tới một đạo vĩ nạn bóng người sừng sững hư không người mặc màu vàng kim trường bảo tay cầm tam xích trường kiếm gánh vác c ử đao yêu hoàng huyền linh đồng tử đột nhiên co lại kinh ngạc nói ngươi không chết yêu hoàng lạnh lùng nói ta sao lại tùy tiện vẫn lạc ha ha ta còn tưởng rằng ngươi đã bị ta giết chết nữa nha yêu phong cười to nói hắn vừa mới nhìn như bỏ chạy trên thực tế là đang chờ đợi vệ binh ừ yêu phong ngươi dám cướp đi ta thiên ma lệnh ta sẽ làm cho người trả giá đắt huyền ninh lạnh lùng nói thiên ma lệnh vốn là yêu phong sư minh thật sao như vậy chúng ta thì so tài xem hư thực đi huyền ninh trong mắt lóe lên một tia hàn mang thả người v ọ t lên hướng về yêu phong công tới ha ha thiên ma lệnh đã bị ta thốt vệ ngươi coi như đem ta đánh đến tàn phế chết thiên ma lệnh vẫn tại trong bụng ta ngươi cho rằng thiên ma lệnh là dễ dàng như vậy cầm tới tay yêu phong lạnh lùng cười một tiếng tiện tay vung ra một vật chính là thiên ma lệnh thiên ma lệnh đi ra cho ta yêu phong quắc khẽ vận đủ công lực đem thể nội linh lực điên quần quán thâu đến thiên ma lệnh bên trong n g ong ong thiên ma lệnh run dậy phát ra chấn kêu t h à n h âm chợt quang hoa sáng lên b ộ c phát ra h à o quang t r ó i sáng không tốt huyền ninh nói thầm một tiếng không tốt muốn rút lui nhưng lại đã chậm thiên ma lệnh bên trên truyền lại ra một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực trong nháy mắt nắm kéo hắn hướng thiên ma lệnh tới gần vây anh ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc huyền ninh trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng oanh minh sau một khắc thiên ma lệnh bên trên truyền r a hấp dẫn chi lực trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một nguồn sức mạnh mênh ô n g tuân g a nhập thể nội trong chốc lát huyền ninh thương thế trên người phi tốc h ô i phục sắc mặt của hắn biến đến h ù n g luận thậm chí so bình thường khỏe mạnh hơn rất nhiều a yêu phong hơi b i ế n sắc mặt không biết tại sao hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái huyền ninh ngươi thế nào chẳng lẽ cảnh giới của ngươi lại tăng lên yêu phong sắc mặt cứng đờ cảnh giới của ta tăng lên liên quan gì đến ngươi huyền ninh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương vung vẫy thiết côn hướng về yêu phong đập tới phanh phanh phanh hai người giao đánh nhau kịch liệt bọ sức ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền đánh ra trăm chiều có thừa nhưng huyền ninh như cũ chiếm cứ lấy thừa phong yêu phong liên tục bại lui phốc phốc rốt cục yêu phong cánh tay trái bị huyền ninh bắt lấy hung hăng xé rách xuống tới máu me khắp người a yêu phong kêu thê lương t h ẳ n g thiết l i ề u mạng giấy ruộng đ á n g tiếc lại căn bản không thoát khỏi được huyền ninh r à n g b u ộ c yêu phong huyền ninh lanh không nói ngươi cho rằng âm mưu quỷ kế của ngươi rất thông minh sao nói cho ngươi ngươi quán g u ta đã sớm hoài nghi ngươi cái gì ngươi nói cái gì yêu phong sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến hắn làm sự tình dọn nước không lọn trừ mình ra ai cũng không biết làm sao có thể bị huyền ninh phát giác huyền ninh bớt nói nhảm ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian vung tay nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình yêu phong giận dữ h ế t ha ha huyền ninh cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ ta sớm nên giết ngươi yêu phong nghe vậy nhất thời quá sợ hãi huyền ninh ngươi nói vớ nói vẫn cái gì cái gì tiểu nhân h è n hạ ta yêu phong đường đường yêu tộc thiên tiêu làm sao có thể làm ra loại kia bẩn t h u hoạt động ngươi cho rằng ta ngốc sao thiên ma lệnh trong tay ngươi sự t ì n h ngươi cho rằng ta không biết không tệ ta thừa nhận ta là lợi dụng ngươi đối phó yêu tộc nhưng đây chỉ là kế tạm thời thôi chờ ta đột phá đến võ thánh cảnh liền có thể xuất linh yêu tộc giết tiến nhân loại liên minh nội địa diện tận nhân loại đến lúc đó ta sẽ dẫn linh yêu tộc xưng bá toàn bộ huyền ninh đại lục ngươi biết cái gì yêu phong nổi giận mắng ngươi cho rằng ngươi là mặt hàng nào tốt ngươi không phải liền là ngấp nghẽ cái tia thiên ma khiến sao huyền ninh trầm mặc tâm h tư của hắn không thể gạt được yêu phong ta sẽ không lại nghe chuyện ma quỷ của ngươi huyền ninh nhìn chằm chằm yêu phong liếc một chút sau đó thân hình của hắn nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa đáng giận yêu phong sắc mặt dữ tợn phẫn nộ đến cực hạn hắn ban đầu bạn làm u ố n mượn thiên ma lệnh t r i để khống chế huyền ninh cách mạng bức bách hắn giao ra thiên ma lại không nghĩ rằng vậy mà ngược lại bị huyền linh b ạ c h trần yêu phong giữa chúng ta ấ n đoán đã xong về sau lẫn nhau không muốn lại dây dưa không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí huyền linh thanh âm chuyển đến tràn ngập nồng đậm sợ ý cho thấy hắn giờ phút này trong lòng hận ý n g ậ p trời huyền linh ngươi chờ đó cho ta ta sẽ không bỏ qua ngươi yêu phong nổi giận tu vi giá trị năm mươi vạn thể lực một trăm bốn mươi thể chất một trăm sơn cốc bên ngoài nơi nào đó chỗ ẩn nút thiên ma lệ một cái tuổi trẻ nam tử hai mắt l o à ánh sáng gác gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung màu đen đĩa đá thấm đĩa đá này chính là yêu tộc chấn tộc bảo vật thiên ma lệnh nam tử trẻ tuổi này dáng người t h o n g ầ y hai đầu lông mày lộ ra âm n u khí tức rõ ràng là cựu lê ma tộc đệ nhất thiên tài cựu lê thánh tử thiên ma lệnh chính là thiên ma giáo chân phái bí bảo có được khó lường nguy năng nghe nói chính là một viên viễn cổ tinh thần rơi xuống lúc sinh ra toai phiến ẩn chứa thiên ma giáo các đời tổ tiên lưu lại một luồng khí tức thiên ma lệnh bên trong thiên ma truyền thự ta nhất định phải đạt được cựu lê thánh tử tự lẩm bẩm hai con mắt của hắn bên trong loẽ ra ánh sáng nóng bỏng mang khối này thiên ma lệnh hắn nhất định phải được cái này thiên ma lệnh nhất định là của、ta. cựu lê thánh tử thần niệm dò xét tứ phương xác định phụ cận không ai về sau liền trực tiếp đưa tay c h u ộ t vào thiên ma lệnh ầm ầm đúng lúc này thiên ma lệnh đột nhiên buộc phát ra sáng chói đen nhánh qua mang ừng chuyện gì xảy ra cựu lê thánh tử nhữ mày vội vàng thu về bàn tay chỉ thấy thiên ma lệnh phun tỏa hào quang về sau chậm rãi trở nên yên lặng một lần nữa hóa thành hòn đá màu đen rơi xuống trên mặt đất kỳ quái thiên ma lệnh tại sao có thể như vậy cựu lê thánh tử câu mày trong lòng có chút kinh nghi bất định thiên ma lệnh không chỉ có riêng là một món bào khí mà thôi càng có rất nhiều diệu dụng trong n đó chủ yếu Lê Thánh Tử thở dài một l bên khác yêu phong bị kích thương chật vật từ dưới đất bỏ dậy hắn toàn thân m h ơ n g máu sắc mặt tâm chấm sắc chạy ra nước huyền linh ngươi chờ đó cho ta ta sẽ không bỏ qua ngươi v ớ t xuống câu nói này yêu phong bưng bít lấy chỗ cụt tay lao nhanh ra rừng rậm hắn không cam tâm hắn tham vọng không cho phép thất bại không ngông tha ta ha ha. trong rừng rậm huyền linh đứng thẳng hư không khỏe miệng nhấc lên một k i a trào phúng nếu quả như thật chọc g i ậ n lão tử lão tử trực tiếp làm thịt n g ư ơ i n h a huyền linh ánh mắt băng hàn sát khí đằng đằng mặc kệ ngươi tránh đến chỗ nào lão tử đều có thể tìm tới ngươi thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán chỉ còn lại có một cái ngọc giản phiêu đãng giữa không trung huyền linh ca ca ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể còn sống đi ra một đạo thanh thúy êm thai nữ t ử thanh â m ở trên vòm trời vang lên vang vọng thật lâu dường như đến từ cách xa đi qua huyền ninh ca ca gặp lại thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán sau đó bên trong dãy núi này lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh thật lâu một đám cường giả buông xuống bọn họ thân phận thần bí tựa hồ tại tìm tìm thứ gì nơi này từng có tranh đấu dấu vết có người đến qua mọi người ngắm nhìn một phía ánh mắt liếc nhìn toàn trường đi thôi tiếp tục tìm kiếm bọn họ cấp tốc rời đi biến mất không thấy gì nữa huyền ninh cùng yêu phong ở giữa chiến đấu tác động đến phạm vi rộng lớn đưa tới r hắn h bên, mắt, mắt bên ngoài thân phía trên có nhạt ánh sáng màu vàng lóng lưu chuyển đem hắn tôn lên giống như thần linh tay phải hắn nâng lên năm ngón tay mở ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng tràn ngập ra làm đến dưới chân hắn rung nham đều sôi trào lên danzak g xoa xoa ở trước mặt của hắn khối đá màu đen kia đúng là bắt đầu từng khúc dạn nứt ra Lộ ra trong đó á chốc lát huyền linh thân thể đột nhiên run lên trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ tin tức cùng vừa rồi thiên ma lệnh vậy mà hoàn mỹ phù hợp có cùng một gốc sau một khắc、Soạn. thiên ma lệnh phía trên màu đen vỏ đá bong ra từng mảng lộ ra hình dáng tại khối này thiên ma lệnh bên trong khắc rõ lít nha lít nhít phù văn mỗi một đạo phụ văn đều tản ra huyền ảo tối nghĩa lực lượng thiên ma lệnh phía trên còn tạo hình có một vài bức mỹ họa h sinh động như thật như vật sống trong đó thậm chí xen lẫn từng đạo từng đạo quỷ dị vô cùng ký hiệu đây là thiên ma chú truyền thuyết thiên ma giáo khai tông thủy tổ t ừ n g tại một tòa viễn cổ di tích ở bên trong lấy được một khối tàn khuyết thiên ma lệnh về sau bằng vào khối này thiên ma lệnh thành lập một phương siêu cấp thế lực nghe nói khối kia thiên ma lệnh đến từ t ư ợ n g cổ thiên ma có thần bí khó lường sức mạnh to lớn có được khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đáng tiếc chỉ có thu được thiên ma lệnh công nhận người mới có thể có đến thiên ma truyền thừa mà lại thu hoạch thiên ma truyền thừa càng cao dai liền có thể đạt được càng nhiều lực lượng gia trì nghe nói thiên ma lệnh phẩm chất quyết định thiên ma truyền thừa cấp bậc thiên ma lệnh bên trong truyền thừa thấp nhất đều là thiên tôn cấp bậc thiên ma lệnh chính là từ một khối thần bí thiên ma thạch đoán tạo m à thành ẩn chứa thiên ma truyền thừa huyền ninh tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy kích động vậy hắn vây tay đem thiên ma lệnh cầm vào tay trong chốc lát từng đoạn tin tức tràn vào huyền ninh trong đầu thế mà còn có loại này thao tác ta hiểu được khó trách thiên ma lệnh chủ nhân sẽ được vinh dự cấm kỵ nhân vật huyền ninh cười ha ha hắn ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn thiên phú của hắn rất kém cỏi tu luyện tới hiện tại trên thực tế vẫn như c ũ chỉ là võ sư tam trọng thôi nhưng giờ phút này tại trong đầu của hắn lại là nhiều hơn một phần công pháp thiên ma quyết trong đó kỹ càng giới thiệu thiên ma lệnh công dụng cùng thiên ma lệnh bên trong lận tảng truyền thừa thiên ma lệnh bên trong truyền thừa đầy đủ để cho ta tu luyện đến đại đế cảnh giới đến lúc đó ta tất nhiên tung h à n h vô địch huyền ninh hít sâu một hơi áp lực hạ trong lòng c ồ n g hỷ tri tình trật hắn nhắm hai mắt dựa theo thiên ma lệnh bên trong thuận vận chuyển thiên ma quyết ông trong khoảnh khắc cả cái sân c ố c đều đang chấn động một cỗ vô cùng mênh mông năng lượng điên cuồng hướng về huyền linh tụ đến Vâng! huyền linh thân thể run rẩy kịch liệt thể nội truyền đến đùng đùng đủ không rứt xương cốt và chạm thanh â m thân hình của hắn biến đến bành trướng ra thịt hiện ra ám kim c h i sắc tràn đầy lực lượng kinh khủng một cỗ ngập trời hung sát lệ khí từ trên người hắn bắn ra hắn giống như là theo địa ngục trở về tuyệt thế ác quỷ. giống hắn ngửa mặt lên trời gào rú phát tiết trong lòng phất ớt một quyền vung g i hung hăng nện rơi trên mặt đất đem kiên cố đại địa vanh ra một cái hố lớn cơ hồ đem phiến khu vực này đại địa toàn bộ oanh bạo ha ha ha t h ô n g khoái huyền ninh tùy ý cười như điên đây chính là đại đế lực lượng sao huyền ninh mừng rỡ văn phần môn này thiên ma quyết không hổ là thượng cổ thời kỳ có một không hai thần công uy năng kinh thiên hơn xa bất kỳ cái gì công pháp không biết ta hiện tại nhục thân đến tội cùng cường hãn đến loại trình độ nào đâu huyền ninh tâm niệm nhất động hắn một quyền đánh ra b à n h thư không nổ tung trong không khí hiện ra một đoàn gọn sóng sau đó cái này gọn sóng khoách t h n ra hướng ra phía ngoài tầng tầng lớp lớp bao phủ ra phanh phanh, phanh. nhất thời cả cái trong s â n gốc tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều nổ tung hóa thành cho bụi mà đây vẫn chỉ là dư âm mà thôi nếu như công kích chân chính sẽ khủng bố đến mức nào hồng hộc sau một khắc hắn thu liêm lại tất cả khí thức sau đó ánh mắt của hắn để mắt tới hang động chỗ sâu cái k i a cái to lớn tế đàn đây là cái gì huyền linh tròng mắt hơi co lại tại trong tế đàn có một tòa quan tài đồng nhẹ nhàng trôi nổi lấy cái này quan tài toàn thân ngâm đen vết d ì pha tạp tại quan tài đồng phía trên tuyên khắc lấy phức tạp mà quỷ dị đồ án mà tại quan tài tấm tre phía trên khảm nạm lấy một viên sáng chói trong suốt bảo châu phóng thích ra mông lung u mang từng đạo từng đạo thần bí p h ù văn c u ố n quanh ở bảo châu phía trên những cái k i a p h ù văn hẳn là phong ấn p h ù văn xem ra tòa này quan tài đồng bên trong chấn áp một vị nào đó tuyệt đại cờ ư n giả g hơn nữa còn là một vị nữ tính cờ ư n giả g chỉ có thiên ma lệnh chủ nhân mới có thể mở ra cái này quan tài tiến hành cứu viện huyền linh cẩn thận quan sát lấy cái này một bộ quan tài đồng trong mắt tinh quang tăng vọt hàn tim đột nhiên đập nhanh hơn chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương bốn trăm hai mươi sáu quan tài đồng Bởi vì, coi vì, như dùng văn, đột nhiên huyền linh cổ tay rung lên một khối lớn trừng bàn tay lệnh bài màu đen Theo ống tay háo của hắn bên trong h t chốc á lát thiên địa rung động một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ ngày đó ma lệnh bên trong tiêu tán mà ra cùng một thời gian cỗ kia quan tài đồng kịch liệt lay động nắp quan tài tấm phát ra trận trận tiếng len c e n h vang giống như có đồ vật gì bị rung chuyển ngay sau đó tại quan tài đồng một phía vô số xiềng xích nước gãy từng cây rơi xuống bang lang rung động cùng lúc đó một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi mà tới xoạ x o ạ n đông nhiên quan tài đồng tấm c h e bị đẩy ra một cái khe hở chật một luồng máu đỏ tươi thông qua khe hở chạy ra đến theo quan tài vết tưởng hướng xuống đất nhỏ xuống ừ m thế mà không có lập tức lao ra chẳng lẽ bên trong nằm chính là một người chết huyền ninh hai con mắt hiếp lại trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ ừ dù là thật sự là một c ô thi thể bản tọa cũng muốn đưa ngươi luyện chế thành thi khôi lỗi vừa dứt lời thân hình hắn l o i lên trực tiếp xuyên qua đầu kia vết nước đi tới quan tài đồng trước đó chỉ thấy cái này c ố quan tài cũng không lớn dài rộng vẹn vẹn khoảng ba thước bên trong trống giống ngoại trừ một miệng quan tài đồng không có vật khác chiếc quan tài này hẳn là một kiện không gian chữ vật pháp khí cái này quan tài chất liệu mười phần hiếm thấy mặc dù không bằng tiền kim lại so phổ thông thanh sát cứng rắn bạn lần không ngừng có thể xưng ơ đ ỉ n h cấp luyện khí tài liệu chỉ là không biết cái này quan tài chủ nhân đến t ổ i cùng là ai huyền ninh đưa thay sở sở quan tài đồng phát hiện băng lanh cứng ngắc phản phất là từ xi、si、măng cốt thép đúc kim loại mà thành mặc kệ dùng ra sao lực đều không hề động một chút nào không biết trong quan tài táng là ai huyền ninh trong đầu hiện ra các loại nghi vấn hắn ẩn ẩn có dự cảm cái này quan tài chủ nhân nhất định lai lịch phi phạm tốt như vậy tài liệu không lấy đi thực đang lãng phí không bằng thì đưa cho ta làm đồ c ư ớ i đi huyền n i n h cười nhạt một tiếng tay phải của hắn đột nhiên nắm chặt thành trào hình hung hăng chụp vào quan tài đồng ông một tiếng trói hai bén nhọn kêu to chuyền ra ngay sau đó cỗ kia quan tài đồng mặt ngoài phong ấn phủ văn phát sáng lên buộc phát ra một đạo bạch quang trói mắt cái này đạo bạch quang cấp tốc hội tụ thành một mảnh lôi đình hải dương ù lùn kéo đến b a phủ phương viên phạm vi trăm trượng s u rồi lôi đình hải dương b ư c lên p h o n trào giống như thủy triều lên xuống hướng về huyền minh tuân gia mà đến thanh thế dọa người a lại có hộ mộ t r ậ n pháp huyền minh s ữ n g sở có chút kinh ngạc hiển nhiên c ô này quan tài đồng chủ nhân không hề giống hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy cái này hộ mộ t r ậ n pháp tương đương lợi hại cho dù là võ thần cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập dù sao c ô này quan tài đồng chủ nhân lúc còn sống chính là võ thần đỉnh phong tuyệt thế cường giả cho dù sau khi chết cũng không thể khinh thường cái này c ô quan tài chủ nhân lúc còn sống ít nhất đạt đến nửa bước võ thần thậm chí có thể là bán thần cấp bậc siêu cấp c ư giả huyền ninh thì thào nói nhỏ trong con ngươi của hắn lộ ra nóng rực lộng l ấ y chỉ tka dù cho là nửa bước võ thần dưới sự bào mòn của năm tháng từ lâu m ụ c nát chỉ còn lại có một bộ khô cạn hải cốt cho dù là một bộ hải cốt cũng đủ để dẫn động thiên địa nguyên tố cộng minh hình thành thiên địa s á t cục ta nếu là tùy tiện xông vào coi như may mắn sống sót khẳng định cũng phải bị trọng thương có điều nếu là có thể luyện hóa cái này bộ hải cốt thực lực của ta có lẽ có thể càng tiến một bước huyền ninh ánh mắt nóng rực do dự sau một hồi lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn mạo hiểm bước ra một bước bước vào tòa kia đen nhánh nhà đá bên trong、Đông. nhà đá cửa lớn đóng lại chỉ để ngăn cách ngoại giới hết thẻ ánh mắt mà ở thạch thất bên trong một bộ toàn thân đen nhánh to lớn quan tài ngang nằm ở đó quan tài phía trên điêu khắc lít nha lít nhít tối nghĩa ký hiệu mang theo thê lương tăng thương vật luật giống như có vô tận thuế nguyệt trôi qua thiên ma lệnh ở đâu huyền ninh ánh mắt hít lại thân thức tràn ngập ra quét hình cả tòa nhà đá、ừ. tòa này quan tài nội bộ không gian quả nhiên có k h ắ c cả k h ô n đột nhiên con ngươi của hắn co lại nhanh chóng tại quan tài bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái không gian trong đó chất đóng một tòa m i n mông bạc hố ha, ha phát đạt lần này kiếm lợi lớn huyền linh trong lòng côn l o ạ n sắc mặt kích động tới cực điểm、Bệnh. thân hình hắn loay lên bay lượn đến cửa bà khố tay cầm giò ra đẻ xuống cái kia quạt to lớn thanh đồng cửa đá、Kết. thanh đồng cửa đá từ từ mở ra trong chốc lát một cỗ nồng hậu dậy đặt mùi thuốc khí thức nhất thời mánh liệt phun ra đến tràn ngập toàn bộ nhà đá toà này thanh đồng trong bà khố trưng bày tất cả đều là chân quý dược tài có đã năm đã lâu tản mát ra mùi thuốc nồng nặc thậm chí còn có từng cây giá trị liên thành linh dược sinh cơ giản g ả o tản ra kinh người ba đậu tốt linh khí nồng nặc dù là ở bên ngoài hô hít một hơi liền có thể tăng trưởng mấy năm phạm mệnh huyền ninh kinh thán vô cùng tâm thần phấy động đáng tiếc chỉ là một chỗ bỏ hoang bảo k h ấ thôi nếu là có một khối vườn thuốc liên tốt hắn tiếp hận không thôi thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc bất quá những bảo vật này hắn lại là không khách khí chút nào vung tay lên đem những bảo vật này thu sạch lấy ẩm ẩm cùng lúc đó trong thách t h ấ t những cái kia nguyên bản đứng im bất động phụ văn giờ phút này đống nhiên biến đến sinh động bọn họ đ a n vào một chỗ hóa thành một cái lưới lớn đem huyền ninh bao vây lại không ngừng lôi kéo mợ cho ta huyền ninh nộ hống toàn thân khí huyết sôi trào da thịt nở rộ xích hà giống như hỏa d i ễ m tiêu đốt ẩm hắn quyền phong phía trên bắn ra hừng hực màu đỏ thấm dường như hóa thân một tôn cổ lao c h i ế n thần đột nhiên đánh vào phù văn lưới lớn phía trên một quyền này uy năng khủng bố đủ để băng diện đ ổ i núi thế mà những cái kia phù văn lưới lớn lại là vững như bàn thạch không chút nào tổn hại ngược lại là huyền linh bị c ố này lực bắn ngược nói đẩy lui đâm vào trên vách tường kém chút ngã xuống phù văn này phòng n g lực sao sẽ khủng bố như thế huyền linh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc không được xem ra muốn phá mất trận phát này cần hao tổn tốn nhiều sức lực hắn lông mày nhũ chặt chầm ngâm sau một lát, lại từ trong ngực móc ngọc Chấn khối ngâm một một màu tím trong sau ra bội. lát, từ lại đây ộ động, n chấn g c h là thời không chi lực hắn nhìn lấy trước mắt mảnh này quỵ dị trắng cảnh nhìn không được hít một hơi lanh khí đây là ta bí cảnh ở chỗ này ta chính là t h ầ n minh huyền ninh lạnh lùng q u á khẽ sau đó hắn thân thể thẳng tắp hai mắt như điện toàn thân tản mát ra ngập trời sắc khí ẩm ẩm hắn bóng người t ă n gọn v hóa thành một đạo cao đến ba mét khôi ngô to con bóng người như là viễn cổ hùng thú khôi p h ủ c h o ta chấn áp nương theo lấy hắn quắt to một tiếng một quyền đánh ra giống như sao băng rơi xuống hung hăng nện tại những cái k i a phủ văn lưới lớn phía trên và n h toàn bộ phủ văn lưới lớn run dậy vài cái nhưng vẫn không có bị dung chuyển mảy may hừ ngu xuẩn mất h ô n huyền ninh k i n h miệt lạnh hừ một tiếng thân hình hắn lấp lóe trong nháy mắt xông vào cái kia mảnh m à n sáng bên trong hướng về quan tài đánh tới giang d ắ c xoạ xoạ từng tay xiềng xích t ự bốn phía trên vách tường kéo dài tới mà ra trong nháy mắt quấn quanh ở cổ của hắn bả vai các bộ vị muốn đem hắn giam cầm lại thế mà huyền linh nục thân quá mức cường hãn vẹn vẹn chỉ hơi hơi quằn quại lập tức liền thoát ly giàn g bục rồi thẳng đến quan tài mà đi quan tài bên cạnh những cái kia nắp quan tài đồng loạt mở ra vô số ưu hồn bay ra g ữ tợn kêu gạo cúc này cho ta huyền linh nổ hống trong đôi mắt nổ bắn ra lang liệt hạt quang những thứ này ư hồn đều là tu la tộc cường giả lưu、lại. nhưng giờ phút này tại huyền ninh trước mặt lại căn bản không đáng giá n h ắ c tới phốc phốc phốc huyền ninh một đường sát phạt quyền cương h á c h liệt bẻ gãy nghiền nát trực tiếp chém giết đại lựa ư hú hồn những thứ này hú hồn tại huyền ninh trước mặt yếu ớt vô cùng trong n g a y mắt hắn thì xông vào quan tài bên trong đây là ma điệp hắn thế mà thông qua quan tài đi tới ma tộc lãnh điệp huyền ninh thần sắc nghiêm trọng n g ẩ g đầu nhìn về phía trước chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa đang có một tòa nguy nga phần mộ khổng lồ đứng xứng xứng tản mắt ra rồi rào âm vũ quỷ khí mà tại phần mộ bên cạnh bất ngờ trưng bày một tòa đạt thế trên tế đài một bộ quan tài an tĩnh nằm ở nơi đó từng sợ i nhạt khói mù màu vàng b ú t lên lượn lờ tại quan tài mặt ngoài tràn ngập không h i ể u kỳ dị ba đ ộ n g cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cựu t u y ể n ma quan huyền linh đôi mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kêu ma quan tại cái kêu ma quan bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại khó tả dụ hoặc câu hồn bật phách trong truyền thuyết tại cựu t u y ể n ma tông thành lập sơ kỳ từng có cường giả khai quật đến một bộ quan tài kết quả vừa mới tới gần liền bị cái kêu cỗ khí tức thần bí xâm nhập n ụ c thân nổ tùng thần hồn trong m i k h u này ma quan nghe nói lai lịch bất phản chính là một kiện tiên thiên linh bảo. có thể phong ấn và tả huyền ninh hít sâu một hơi trong mắt hiện ra v ẻ t h a m lam thiên thiên linh bảo trái tim của hắn đập bị bịch nhanh chóng hướng về phía trên tế đàn giờ k h ắ c này trong mắt của hắn tham lam càng ngày càng đậm hơn hắn không kịp chờ đợi đưa tay chụp vào chiếc kêu ma quan nhưng ngay lúc này hiu chiếc kêu ma quan đột nhiên mở mắt ra một cái trắng non cánh tay theo ma quan bên trong giò ra, năm ngón tay trong suốt sáng long l a n h giống như thủy tinh đúc kim loại giống như người nào dám xông vào ma vực một tiếng băng lãnh quát lớn vang vọng vờ anh sau một khắc trong hư không đ ỗ n g nhiên hiện ra một đầu to lớn xúc tu thu giáp ra hiện đầy lít nha lít nhít gai ngược thản mát ra làm cho người sợ hãi độc tính hung hăng quất hướng huyền ninh không chỉ có như thế chung quanh còn có đại lượng ma tộc hiện lên xung quanh diễm ngươi lại dám tự tiện xông vào ma vực lần này chúng ta muốn ngươi có đến mà không có về một cái ma tộc nổ hống những thứ này ma tộc thực lực đều tương đương mạnh mẽ yếu nhất một cái thực lực đều có thể so với nửa bức võ tôn chỉ là mấy cái nửa bức võ tôn mà thôi cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo một chết huyền ninh khuôn mặt bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra v ẻ t r n g trọc chân hắn đạp hư không một t r ư ờ n g vô r a cái này là chân nguyên phóng ra ngoài cách không đả thương địch thủ ầm ầm chốc lát ở giữa đầu kia kinh khủng xúc tu từng khúc sụp đổ hóa thành vô số màu đen bột phân phiêu tán rơi trên mặt đất đáng chết ma tộc đại quân giận mắng huyền linh ngươi vậy mà đột phá còn lại rất nhiều ma tộc kinh hãi ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm k i ê m kỵ ta đích s á c đột phá mà lại còn không phải bình thường cường đại các ngươi hết thể đi chết đi huyền linh ha hà cởi như điên hắn toàn thân vàng rực, rực rỡ giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành một t r ư ờ n g o à n h già k i m quan g quần quận như quần quận bao phủ cả m ả n h trời vũ khi thế làm người ta không thể đương đầu trốn a ma tộc đại quân kinh hô doa đến vai cả linh hồn điên cuồng chạy trốn muốn tránh đi huyền ninh cái này khủng bố tuyệt luân thế công trốn không thoát huyền ninh thần sắc lanh gốc trên người chiến giáp đột nhiên sáng lên sáng trói q u a n g hoa giống như là bốc cháy lên lửa nóng hương hực chiếu sáng bốn phía hư không vạt mèo không khí đều bị thiêu đốt đến kịch liệt sôi trào kinh khủng khí lãng lạ lộn bao phủ khắp nơi giống như như g i ó bao bao phủ từ phương một chừng này quả thực là kinh thiên động địa linh hay như cóc vô tận sóng năng lượng v ă n nhấc lên c u ầ n bão gió lốc hướng về bốn phương tám hướng quét ngang một cách này có thể xương k n h diễm Xoẹt. hoảng loạn ngạo cong, trong hốt tộc, nhất thời thôn thành trời một thôi, thì có mấy trăm tên tộc tại một vệt tàn tiếp tục thôi động chân nguyên trong cơ thể, Chỉ rách chi cái chạy Chỉ chiêu có lạc. chỗ, của chân cơ nghe Những hóa Huyền ninh nghẽ khỏe hắn nhẫn hướng văng lên. năng lượng vẫn đứng miệng vung lên đường động nguyên lần nữa xe máu. âm ma mưa mà mấy ma vệ, về lưu kêu bỏ bị đầy Tuy nhiên sinh m ệ n tràn h lực cực kỳ đấy, có được kỳ đầy, vượt m ứ c b ì ngay h h t ư ờ n khôi phục năng lực. Nhưng lực. năng dù v tại huyền linh trắng trợn giết hại đồng thời mặt đất rung động kịch liệt lên dường như phát sinh động đất vô số ma tộc đều té ngã trên đất chuyện gì xảy ra bọn họ cuốn quít bỏ dậy nghi ngờ đi về phía trước đồng nhiên ông một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng chật một đạo nóng dự k i ế m khí như như giải lụa hoành quán trường không trong chốc lát vượt qua ngàn trượng khoảng cách trực tiếp chém về phía huyền ninh thứ gì huyền ninh sợ hãi cả kinh vô ý thức huy trường ngăn cản len k e n tia lửa bắn tung tóe chỉ thấy một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ vắt ngang tại trong hai người thanh trường kiếm này toàn thân n ở rộ sáng trói ánh sáng trên thân kiếm có từng đoá từng đoá tỉ mỉ hoa sen nhỏ tại xoay trầm trộm lộng lấy cùng cực cái này một thanh trường kiếm đúng là từ từng viên hạt sen tổ hợp mã thành mỗi một viên hạt sen đều chịu nặng cứng rắn vô cùng như là từng khối sắt đá nhưng lúc này thanh trường kiếm này chủ nhân lại là lộ ra cực kỳ c h ấ t vật áo bào phá nát trên lồng ngực còn có một đạo rõ ràng vết máu đây là thánh liên kiếm chương bốn trăm hai mươi tám thánh liên trí bảo nhìn đến thanh trường kiếm này huyền ninh đồng tử đột n h i ê n r ụ t lại lộ ra vẻ không thể tin thánh liên kiếm ma cung trí bảo uy lực cực kỳ cường hành nhưng món trí bảo này sớm đã rơi mất biến mất tại tuế nguyệt bên trong không nghĩ tới thế mà lại lần nữa xuất hiện ở đây huyền ninh đã lâu không gặp ngươi còn nhận ra bản thiếu ra sao đúng vào lúc này một đạo hơi thanh â m quen thuộc theo trong động quật chuyển đến sau đó một tên thân mặc áo xanh tuấn lãng nam tử chắp hai tay sau lưng theo h à n g động chỗ sâu đi ra vâng trán của hắn ở giữa lóe ra từng tia từng tia ngạo mạn cùng kinh nghiệt ánh mắt của hắn bệ n ẽ nhìn xuống mọi người khoe miệng ngậm lấy một tia đ ù a cận nụ cười huyền ninh ngươi làm sao lân u lạc tới bộ rắn này thế mà bị đánh thành trọng thương h ừ huyền ninh trong đôi mắt nổ bắn ra sát ý ngốc trời nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói các ngươi ma tộc khinh người quá đáng hắn bóng người n h o á một cái cấp tốc lướt đi một quyền đánh ra quyền kinh như cầu、vồng. đánh vào nam tử áo xanh trên thân b à n h nam tử áo xanh thổ huyết bay ngược mà ra hắn sắc mặt tái nhuận khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười trào phúng huyền linh ngươi vẫn là như cũ tính khí như thế táo bạo nam tử áo xanh từ tôn nói lau rơi vết máu ở khoe miệng đây là một tên nam tử trẻ tuổi hắn một thân c ẩ m tú văn bảo eo buộc n g a y lưng ngọc tay cầm q u ẩ n giấy rất có một phen nho nhã tiêu sái vị đạo ma tông ma vân huyền linh sắc mặt biến hóa khi mắt lại ma tông chính là tam đại vương thành một trong ma tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy bá chủ cấp tồn、tại. ma tộc tổng cộng có chín đại vương tộc lẫn nhau ở giữa cạnh tranh kịch liệt mà ma, ma vân liền là trong ma tông người nổi bật tu vi đạt tới luyện đan tông sư cảnh giới tại ma tộc bên trong địa vị cao thượng có thụ tôn kính ma vân ngươi thế mà còn dám tới chịu chết huyền ninh cười lạnh một tiếng ma vân tu vi so từ bản thân kém xa ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi đây miễn cho mất đi cái mạng nhỏ của mình ha ha ha mất đi mạng nhỏ ngươi đang đùa ta a ma vân cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy trào phúng lời nói vừa dứt tay phải hắn ném đi đem trường kiếm trong tay ném về giữa không trung trường kiếm lơ lửng nở rộ sáng trói ánh sáng như là một vầng mặt trời trói l ó a quang mang chiếu rọi cả t ò a địa lao rầm rầm rầm từng đợt oanh minh nổ vang một đoàn lại một quả cầu lửa đống dưng ngưng tụ giống như là núi lửa phun trào hướng về huyền ninh oanh k í c h tới đây là hòa hệ pháp thuật uy lực của hòa cầu hơn xa tại phổ thông chân khí hình thành hòa cầu nhiệt độ kỳ cao vô so đủ để thiêu hủy hết thảy điều trùng tiểu kỹ nhưng huyền ninh không sợ hai chút nào quát lạnh một tiếng đưa tay chính là một quyền đánh ra hắn thi triển quyên pháp ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu pháp lý trên năm tay càng lạc ó phủ văn trong n g a y mắt hai có lực lượng b a chạm buộc phát ra một trận chói hai tiếng oanh minh ngay sau đó những cái k a h ỏ a cầu nổ nát vụn ả o ả o trong bụi ừ m ma vân nhịu n h ư mày trong mắt hiện lên một k i a kinh ngạc huyền linh không hổ là đã từng ma đế thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều thực lực của ngươi tăng trưởng không ít nhưng ở trước mặt của ta ngươi như c ũ không đáng giá nhắc tới hôm nay ngươi phải chết ma vân quát l ệ n h hai tay mở ra từng sợi ám tử sắc, sắc lonao thanh này màu tím lonao tràn ngập rét lạnh sắc khí sắc bén vô cùng tựa hồ có thể bổ ra hết thể ngăn cản huyền vũ chém huyền ninh g ầ m nhẹ một tiếng hai chân đập mạnh lăng không vật lên cánh tay mở rộng ra đến hung hăng hướng về ma vân v u xuống và n h cả hai va nhau cự lực mãnh liệt như rời núi lớp biển hướng về bốn phía khuyết tản ra đăng đăng đăng hai người cùng nhau lui lại ba bước huyền ninh trong mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể ngươi rõ ràng chỉ là một cái tiểu tiểu ma quân thôi vì sao thực lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy ừ ma vân lạnh hừ một tiếng nói ta chính là ma vương đại nhân nhi tử tương lai nhất định kế thừa ma tông trí cao quyền lợi chỉ là ma quân không đáng giá n h ắ c tới ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay nói thân hình hắn loay lên hóa thành một đạo hát ảnh hướng về huyền linh đánh giết mà đi muốn chết huyền linh nổi giận hắn bắp thịt cả người phồng lên khí tức càng tăng kinh khủng trấn thiên ấn chỉ nghe huyền linh một tiếng quát trói thai một phương phong cách cổ xưa đại ấn bất ngờ xuất hiện ở trong hư không tách ra vô cùng bị áp ầm ầm đại ấn nghiền ép mà xuống hư không đều bị đập sập vùi lấp phốc phốc ma vân sắc mặt chắm nhật miệm n i phun máu thân hình như, như đạn pháo bay ngược mà ra thung trên hăng nện ở vách đá nứt t o á t xuất hiện một cái h ồ to ma vân nằm ở trong đó hấp hối phế vật quả nhiên là phế vật nhìn lấy trọng thương ngã gục ma vân huyền minh thần sắc lạnh lùng bước ra một bước hướng về ma vân đi đến hắn trong mắt lóe qua một tia chắn ghét huyền minh ma quân danh xưng tuyệt đại tiêu hùng dưới trướng bát đại hộ pháp đều là là ma quân cửng giả mỗi người đều là cái thế hảo kiện nhưng hết lần này tới lần khác cái này ma vân lại là một cái bao cỏ hắn tư chất tu hành cũng không tính cao nếu không phải có ma tông đem hết toàn lực bồi dưỡng căn bản không có khả năng nắm giữ thành t i u hiện tại nhưng hắn ỉ vào phụ thân sùng ái hung hăng tàn quái làm việc không kiêng nể gì cả trong mắt hắn huyền ninh chỉ là một con chó một đầu ti tiện chó thôi hắn không chỉ có xem thường huyền ninh thậm chí đối với huyền ninh người bên cạnh hắn cũng rất xem thường n g ư ơ i Ngươi không có thể giết ta ma vân trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn liều mạng dễ ã rồi lấy nhưng bản thân bị trọng thường căn bản không làm nên chuyện gì hắn biết được huyền ninh thủ đoạn độc ác chính mình lần này t r e o chọc đến hắn chỉ sợ cánh mạng khó bảo toàn ồ người có tư cách gì cầu xin tha thứ huyền ninh trong mắt sát ý xôi trào hắn một quyền hướng về ma vân đánh tới muốn lấy tính mệnh của hắn ta chính là ma tông Chi tử thời khác mấu chốt ma vân đột nhiên hô to ẩm vừa dứt lời huyền ninh một quyền rơi xuống đánh gãy xương sống lưng của hắn nhất thời tiếng teo gen liên hồi ma vân thân thể run dậy thống khổ văn phần trong mắt của hắn tràn đầy hoán động huyền ninh ngươi tên khốn kiếp đáng chết này cha ta sẽ không bỏ qua ngươi huyền ninh thần sắc băng lãnh trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại phụ thân ta là ma vương chính là bác hoa ngực tối cừng giả thống n g ngàn vạn ma quân chiến công rất cao ngươi dám giết ta phụ thân ta định sẽ không bỏ qua ngươi ma vân g ầ m thét hán k h à n cả giọng phụ thân ngươi huyền linh khoe miệng phát h ỏ a ra một vệ miệng ai ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường coi như phụ thân ngươi q u s á t ở trước mặt ta cũng muốn ngoan ngoan t h ầ n phục đến mức ngươi bất quá là ta phụ thân trong tay một con chó mà thôi vừa dứt lời huyền linh liền muốn trực tiếp đậu thủ giải quyết triệt để ma vân nhưng vào lúc này g i a n g g i á c một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến huyền linh bay đầu nhìn lại chỉ thấy trước kia cắm vào trong cửa đá ma kiếm thế mà chậm rãi theo trong cửa đá rút ra ông ông ông từng sợi quỷ dị ba động theo ma trên thân kiếm tản mát mà ra Ô、ba động này rất nhỏ bé cực kỳ ẩn nấp chương bốn trăm hai mươi chín t h i ệ n n g ư ơ i một đoạn đường cơ hồ sẽ không khiến cho người khác chú ý nhưng ma vân lại là cảm ứng được hắn đồng tử đột nhiên có vào ma khí hắn nhận ra ma trên thân kiếm vậy mà bám vào một kiện ma khí ma khí thế như ý nghĩa đây là ma tộc chuyên dụng b ả o binh ma tộc b ả o binh cùng nhân loại thanh khí hoàn toàn khác biệt nắm giữ tự chủ công p h ạ t lực phá hoại k i n h người ma khí. Lại là ma khí huyền ninh r u n động không hiểu cái này thanh ma kiếm hắn sớm đã quen thuộc bất ngờ chính là năm đó huyền minh ma quân t hao phí mấy trăm năm tuyến nguyện luyện chế m à thành tuy nói chỉ là sơ phẩm ma khí nhưng uy lực mạnh đủ để quét ngang nhất thành nhẹ n h ó m giết hại vô số nhân tộc chỉ là đáng tiếc cái này thanh ma kiếm chỉ là huyền minh ma quân lúc lâm trung lưu lại để lại cũng không hoàn thiện cho nên chỉ là một thanh hạ phẩm ma khí bất quá dù vậy cũng đủ để chấn nhiếp bầu trời dù sao cho dù là hạ phẩm ma khí vẫn như cũng vô cùng khủng bố ha ha ha huyền linh ngươi còn không mo một chút quỷ xuống dập đầu nhận lầm nếu ngươi chịu quỷ xuống cầu xin tha thứ ta có lẽ có thể tha thứ ngươi mạ phạm tri tội để ngươi sống sót nếu không Ta ha i tại thì triệu hồi ệ n thì r p ha ụ hoàng m khí, t r ự c t i ế p đ e mà ngươi huyền ninh c nghe t vậy lại là khinh thường lắc đầu người cho rằng chỉ là một thanh hạ phẩm ma khí liền có thể hù dọa ở ta huyền ninh ánh mắt băng lãnh hắn nhìn chằm chằm ma vân từ tốn nói ta nói cho ngươi ta huyền ninh theo không e ngại khiêu khích đã ngươi muốn chết ta thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt tiếng nói vừa ra huyền ninh không chút do dự một trường vô r a tầm tốc độ của hắn quá nhanh một bàn tay đập dưới trực tiếp đem ma vân cả cái đầu đập tiến bùn đất bên trong trong chốc lát ma vân sinh cơ biến mất hầu như không còn triệt để đều chết hết hô huyền ninh t h ở sâu điều trị khí t ứ c nhặt lên ma vân tản mát thuộc tính điểm một mạch dung hợp tiến trong thân thể của mình đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất năm nghìn đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được lực lượng năm nghìn ừng n g nhiên hắn m ư ớ mày quay đầu hướng về bên ngoài hang động nhìn qua người nào nơi này là ma vực ma tộc trợ giúp tốc độ sẽ phi thường nhanh khắc khắc thật sự không hổ đại lục đệ nhất yêu người ta lại có thể phát hiện ta âm trầm tiếng cười quái dị vang lên một đ o à n ngọn lửa màu u lam hiện lên ngay sau đó chính là có một tôn to lớn ma ảnh chậm rãi ngưng tụ đó là một tôn tướng mạo g i ữ tợn c ô lâu nó dáng người khôi ngô bao quanh lấy một vòng lại một vòng quỷ hỏa giống như quỷ hồn nhưng quỷ dị chính là nó cũng không phải là thuần túy vong hồn chi thể mặc trên người đen nhánh khôi giáp dường như nước thép đổ bê tông đồng dạng là ngươi huyền ninh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống không sai k h ô lâu quái cười nói huyền ninh vận khí của ngươi tựa hồ không tốt lắm nha thế mà gặp bạn tọa tiếng nói vừa ra k h ô lâu hai tay bỗng nhiên mở rộng một mảnh sương mù s á m xịt bao phủ ra đây là vật gì huyền ninh sắc mặt kịch liệt biến ảo chỉ cảm giác mình toàn thân nguyên khí chính đang nhanh chóng tan biến đây là vệ hồn sương mù có thể nuốt ăn hết thể nguyên tố chi lực nguyên khí của ngươi ngay tại tán loạn k h ô lâu cười quái dị một tiếng hai con mắt tinh hồng sắc cơ phun trào thân hình thoát một cái chính là hướng về huyền ninh đánh tới lan đi huyền ninh g ầ m nhẹ một tiếng toàn thân nguyên khí l ắ lộn hướng về khô lâu nên đón tiếp lấy và ảnh và chạm bạo phát hai người giao thủ chỗ từng mảnh từng mảnh k ì n h phong b ô n phía mặt đất giàn nước ừ thế mà thì sau đó một khắc huyền ninh rên lên một tiếng thân hình nhanh lùi lại sắc mặt hơi tái nhợt người làm sao yếu như vậy huyền ninh mướn mày hắn trong trí nhớ huyền minh ma quân thực lực siêu t u y ệ t tung hoành thiên hạ vô địch dưới trướng càng là có đông đảo cường giả đi theo cái này khô lâu chỉ là huyền minh ma quân người hầu mà thôi theo lý thuyết thực lực không cần phải kém như vậy mới đúng khắc khắc khô lâu quái cười thanh âm khặc hẳn lão phu bị vây ở chỗ này vài, vài năm sớm đã nguyên khí tổn hao nhiều nếu không phải dựa vào ma khí hộ thể chỉ sợ sớm đã bị ngươi đánh bại có điều bây giờ lao phu khôi phục một chút cũng là miễn cưỡng có thể đánh với ngươi một trận nghe được câu này huyền ninh không khỏi thần sắc nghiêm túc ma khí huyền minh ma quân di vật huyền ninh thần tình nghiêm túc hắn từng nghe huyền minh ma quân nhắc đến qua ma khí chỗ lợi hại huyền minh ma quân vẫn lạc về sau hắn ma khí cũng cùng nhau mai táng trừ phi là chân chính ma quân buông xuống nếu không ai cũng cầm không đi nhưng trôi này ma khí đã bị phong cấm ba vạn năm ma lực suy giảm chỉ còn lại có chừng một thành kỹ năng nhưng dù vậy cũng xa không tầm thường người có thể ngăn cản ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cùng t a đấu、Xoẹt. sau một khắc k h â lâu n h ấ c vung tay lên ma khí lượn lờ ở giữa hóa thành một cây trường thương trường thương như điện xẹt qua hư không hung hăng đâm về huyền ninh trường thương này sắc bén la liệt hàn mang lấp lóe khiến huyền ninh giật mình trong lòng ẩm ẩm cả hai va chạm khoáy động ra từng cơn sóng gợn p h ố c xích huyền ninh một ngụm máu tươi phun ra cái này ma khí quả nhiên bá đạo huyền ninh sắc mặt khó coi phi tóc lùi lại tránh cho bị ma khí ăn mòn khặc huyền ninh ngươi không được ca hôm nay ta tất lấy ngươi trên cổ đầu người vì chủ công báo thủ k h ô lâu hú lên quái dị lần nữa vung vẩy trường thường điên quần vọt tới hôn trướng huyền ninh giận tí mặt huyền minh đao pháp chém Bệnh. sáng chói lao quang xé rách đêm dài một đ a o kia vừa nhanh vừa mạnh phản phất giống như có thể bổ ra đ ổ i núi hủy diệt nàn g b ạ n keng sắt thép va chạm hòa tinh vẩy ra k h ô lâu cánh tay run lên trường thương kém chút t a y nước gan bàn tay mó me đ ồ n đĩa hắn sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lui về phía sau nhưng huyền ninh lại thừa thắng truy kích、Hugh. hiu hiu đào quang như mưa phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống đánh vào khô lâu trên thân đem đánh liên tục bại lui đáng chết khô lâu giận mắng một tiếng không dám liều mạng chỉ có thể không ngừng trốn tránh chật vật cùng cực mà lại loại này trốn tránh càng ngày càng khó khăn ta đường đường nửa bước đại viên mãn cường giả làm sao lại không bằng một cái hậu bối khô lâu p h ấ n hận hắn cắn răng một cái đột nhiên dừng bước lại một tiếng gầm t hét ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi liền có thể làm gì được ta sao ha ha ha mặc kệ ngươi làm dùng biện pháp gì đều không cải biến được ngươi lập tức muốn chết vận mệnh n g ư ơ i mệnh cách đã sớm bị khóa chặt mặc cho ngươi thi triển bí thuật gì đều l à o thoát không rơi vây anh nương theo lấy khô lâu quái cười thanh â m huyền ninh nhất thời cảm giác bên cạnh mình dường như bao phủ kỳ dị nào đó lĩnh vực nhất cử nhất động của hắn đều dường như bị trói buộc đồng dạng thậm chí liền trên người mình nguyên khí lưu chuyển tốc độ đều chậm rất nhiều mà xem xét lại cái kia k h ô lâu hắn tuy nhiên cũng có rất nhiều trở ngại lại rõ ràng nhất so huyền ninh dễ dàng không biết chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương bốn trăm ba mươi nguyên khí n ư ờ chuyển hh đây cũng là ta lĩnh vực k h ô lâu quá cười một bước bước vào lĩnh vực phạm vi bên trong nhất thời cảm giác tu vi của mình khôi phục một chút thì ra là thế đây là đặc biệt nhằm vào nguyên khí lĩnh vực không giới hạn chế trụ nguyên khí của ta vận chuyển còn có thể suy yếu lực công kích của ta đây là ngươi sau cùng thủ đoạn đi huyền minh thần sắc lạnh lùng hắn biết mình đã lâm vào đối phương lĩnh vực bên trong huyền minh ma quân lưu lại bảo vật quả nhiên kinh người hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nếu là có thể luyện hóa cái này mà khí có lẽ có thể đột phá giàn buộc đặt tới võ thánh tầm thứ nghĩ tới đây hắn nhất thời không do dự nữa toàn lực thôi động trong đan điền nguyên khí hóa thành từng trôi lưỡi dao sắp bén ngang nhiên đâm về khô lâu thương thương thương binh khí tiếng va chạm bên thai không dứt cả hai d a o phòng tia lửa bắn ra b ộ n phía chấn động từ phương thế mà khô lâu ỉ vào ma khí chi lực căn bản không sợ thương tổn chỉ là hắn thân thể t à n h u y ế t thực lực cũng nhận nhất định áp chế dần dần rơi vào hạ phong giang giác. rốt cục tại rằng qua hồi lâu sau trên người hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận thanh thủy tiếng vỡ vụn âm rõ ràng là cốt cách vỡ vụn đáng chết huyền minh mạ quân hắn thế mà đem xương cốt của ta tất cả đều tháo rỡ xuống dưới khô lâu tức hổn hẹn nếu không phải là những thứ này hài cốt của hắn phòng ngự lực làm sao có thể sẽ giảm xuống nhanh như vậy khắc khắc không chịu nổi một kích huyền ninh cười lạnh bắt lấy thời cơ này trực tiếp gần người mà lên ẩm hắn một quyền đánh ra đem khô lâu toàn bộ đánh bay ra ngoài k h u khô khô lâu khỏe miệng chảy máu nhưng trong mắt lại l ó e ra vẻ hưng phấn ha ha, ha huyền a h minh ma quân ma khí chính là trên đời này trí bảo đáng tiếc bị ta chiếm được ta hiện tại chỉ cần thôn p h ệ hết ngươi liền có thể triệt để trường khống thân thể này một lần nữa thu hoạch được tân sinh ha ha ha hắn cản dỡ cười như đi lấy huyền ninh nhục thể của ngươi xác thực bất phàm nhưng cũng tiếc vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta nguyên khí của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn chờ chết đi nói khô lâu cắt bước trực tiếp phóng tới huyền linh không tốt khí tức của hắn đang gia tăng huyền linh thần sắc đại biến hắn hoảng sợ phát hiện cái này khô lâu bên ngoài thân khô lâu hoa văn tách ra màu vàng n h ạ thình quang một cố kinh khủng hấp xả chi lực theo khô lâu trên thân k h u y ế t tán mà đến trong n ấ y mắt chung quanh nguyên khí bị rút ra bị khô lâu hấp thu khí thế của hắn đúng là cấp tốc tăng vọn hoàng bét đây là ma tộc một môn bí thuật hấp thụ người khác khí huyết để cao tu vi của mình cảnh giới huyền ninh vẻ mặt nghiêm túc ma tộc bản thân liền là một đám người điên dù là chỉ còn lại có một tia nguyên hồn cũng có thể b ộ c phát ra kinh thiên động địa hùng tính giờ này k h ắ c này hắn không để ý tự thân an nguy thiếu đốt tinh huyết l i ề u mạng thúc động trường thường trong tay h ư ớ n g về khô lâu đánh tới hai tôn cự nhân điên cùng va chạm b ộ c phát ra vô cùng tiếng vang huyện như lôi đ ỉ n h nổ tung phiến khu vực này bên trong vô số thảo mộc bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép vỡ nát từng đạo từng đạo to lớn khe ránh sâu không thấy đáy mà theo khô lâu khí tức kéo lên huyền ninh ưu thế dần dần bị áp suất cuối cùng b à n h huyền ninh bay ngược mà ra nghệ rơi trên mặt đất ha ha ha k h ô lâu vui sướng cười lớn hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi chết đi cho ta hắn ánh mắt tinh hồng nhảy lên một cái một trào chụp vào huyền ninh đầu lâu xong giờ k h ắ c này huyền ninh khuôn mặt trắng bệnh hắn không nghĩ tới chính mình bỏ bao công sức t í n h k ế thế mà không ra huyền ninh ma quân vật lưu lại tuy mạnh nhưng trung quy là ngoại vật tôi đã như vậy vậy liền bỏ đi không cần thời khác mấu chốt huyền minh làm ra quyết định đột nhiên phun ra một miệng tâm huyết chiếu xuống trong tay ma khí phía trên ông long long trong chốc lát ma khí rung động ngay sau đó một đạo trói mắt kiếm khí màu đen gào thét mà ra chém về phía k h ô lâu gian g rắc k h ô lâu s ứ n g sở t r ậ t c h ố ngực n g xuất hiện một đầu giữ tợn kiếm ngân m á u tươi chảy ngang a người người sao lại thế hắn chừng lớn hai mắt tràn ngập nồng đậm khó có thể tin bịch thi thể ngã nhào trên đất nhưng trên mặt của hắn lại vẫn mang theo nồng đậm không cam lỏng cùng nghị hoặc huyền minh ma quân ma khí là ta tìm được trước n g ư ơ ừ muốn chạy không có cửa đâu đã ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra ma khí vậy liền không phải do ngươi khâu lâu cười lạnh một tiếng tay cầm huyền minh ma quân đội đao hướng về huyền ninh truy sát mà đi ừ thế mà đang lúc hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm lâu ngày lại là vậy một cái hắn phát ra được tại phía trước một trăm m chỗ có một đoàn hưởng h ự c quang hòa hiện lên huyền minh ma quân bí tàn g mở ra hắn ánh mắt sáng lên không chút do dự hướng về chỗ đó chạy tới ẩm ẩm lúc này huyền minh trong hầm mộ gợn sóng không gian quần quận tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện huyền minh ma quân đã từng tung hoành thiên hạ uy hiếp vào cổ ngang dọc c ử u thiên bệ nghệ bát hoang lục hợp dù là vất lạc vẫn như c ũ uy thế ngập trời mà tình cảnh này rơi vào còn lại trong mắt mọi người lại là để trong lòng bọn họ lại hỉ ha ha ha ma quân mộ trùng xuất thế tiến nhân nhập chiếm trước tiên cơ trong lúc nhất thời vô số cường giả hào hào thi triển thủ đoạn xông vào trong hầm mộ a nơi này là mới vừa tiến vào trong đó lập tức có người thần sắc k h ẽ biến t o a này mộ táng cũng không phải là giống trong tưởng tượng như vậy âm u đáng sợ ngược lại nơi này cực kỳ xa hoa kim bích huy hoàng giống như một tòa cung điện đồng dạng mà lại còn có vô cùng vô tận tài phú bảy ở nơi đó đây là pháp tinh vắng mạch cái này nhưng là chân chính bảo b ố i a còn có những linh dược này tất cả đều là đỉnh cấp chân quý phẩm chất những cường giả này đều là một trận mừng rỡ mà tại mộ táng chỗ sâu càng có vô số pháp bảo công pháp điện tịch c h ố n g chất ở nơi đó làm bọn hắn nóng mắt vô cùng mà cái này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi mộ táng bên trong từng cây bảo dược nở rộ dị hương hương thơm sông vào mũi làm cho người n g â y mất những thứ này tất cả đều là hiếm thấy kỳ chân thậm chí ngay cả tiên thiên trí bảo đều có thể tùy tiện tìm được mà trừ cái đó ra còn có các loại thiên tài địa bảo những thứ này đều là huyền minh mà quân cất giữ giá trị vô lượng giờ này khắp này bọn họ điên cuồng xuất thủ t r đây là thanh thanh y là... xích huyết tiên ảo có lao giả kinh hô một tiếng đây là huyền minh ma quân di vật nghe nói ăn được một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm cầm giữ có vô tận diệu dụng nhanh lấy xuống xích huyết tiên đ ảo mấy tên võ giả hát lớn ào háo lướt về phía xích huyết tiên ảo chương bốn trăm ba mươi mốt sắp thất tỉnh nhưng sau một khắc bọn họ liền bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cản trực tiếp đẩy lui trở về tốt cấm chế lợi hại nhìn đến những thứ kia căn bản không dung ta chờ nhung c h à m thôi lấy trước đến ma quân truyền thừa lại nói mọi người tuy nhiên thèm nhỏ rãi nhưng biết được chính mình tuyệt không phải huyền minh ma quân đối thủ liền dự định rời đi tòa này mộ táng ông Đồng động đến. động, nhiên, một cố kinh khủng ba động chuyển đến. Mọi người toàn thân lớn rung hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên bản bình Chỉ thấy Mọi một mắt lộ t cố ba ra sợ. sau đó một tôn to lớn thạch quan theo cái kia vết nước bên trong c h ậ m c h ậ m dâng lên cái này thạch quan toàn thân ám c h ậ m mặt ngoài mài dỗ phức tạp hoa văn ẩn ẩn tản mát ra một loại thuế nguyện tăng thương khí t ứ c cái này cái này sẽ không phải là huyền minh ma quân quan tài a tất cả mọi người chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua cái này cố quan tài huyền minh ma quân mộ táng lại là một tôn quan tài đây quả thực là không dám tưởng tượng đi mau đây là huyền minh ma quân lăng tẩm nguy hiểm vô cùng không ít người dọa đến vai cả linh hồn điên cùng chạy trốn gian giác thế mà sau một khắc một trận dày đặc dạng n ớ c tiếng vang lên mọi người ngạc nhiên phát hiện toàn bộ mộ t á n g đều lay động xoa x o ạ n xoa x o ạ n phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn t h ứ c t ỉ n h ào ào ào từng đợt đá vụn rơi xuống chi âm vang lên chỉ thấy từng khối đá lớn rơi xuống đem bốn phía đập một mảnh hỗn độn ngay sau đó cái tia đen nhánh quan t ả i cái nắp chậm d ã i để lộ phân phật trong chốc lát một cỗ mùi hôi vị đạo bao phủ ra ngay sau đó một đầu to lớn cốt xả trôi ra đây là cốt xả vương nhìn đến đầu này cốt xả vương mọi người kinh hãi muốn tuyệt điên cuồng núi nhanh cốt xả vương chính là tam gia yêu thú tương đương với nhân loại võ giả tông s ư cảnh mấu chốt nhất là phòng ngự của nó m ư ờ i phần cường hãn phổ thông công kích đối với nó vô hiệu mà lúc này cốt xả vương đột nhiên nồng g đầu ánh mắt băng hàn tập trung vào những cái kia võ giả sau một khắc nó hé miệng phun ra từng mai từng mai r ă nhọn g n một tên cường giả nổ hống huy động trường thương đâm ra răng nhọn đụng vào trường thương phía trên phát ra len kèn và chạm thanh â m trôi này trường thương nhất thời b ốn lượn phán á t mà cốt xả vương ra nhọn lại là hoàn hảo không chút tổn hại cường giả kia gào lên thế thảm toàn bộ cánh tay phải đều bị cắn đứt máu me đầm địa một tên k h á c cường giả đồng dạng bị cốt xả vương căn trúng vẹn vẹn giữ vững được trong nháy mắt tên t i a cường giả chính là hóa thành thây khô da bọc xương thê thảm vô cùng huyền ninh nhìn chằm chằm đây hết thảy chấn động trong lòng những thứ này cốt xả sinh hoạt tại mộ táng chỗ sâu thủ hộ lấy huyền minh mà quân quan tài muốn muốn lấy được xích huyết tiên đạo liền cần d i ệ t sát đi bọn này cốt xả huyền ninh ánh mắt lấp lóe làm ra phán đoán l ờ i còn chưa dứt hắn chính là một mẹ da hướng về cốt xả đ á n tới đang đang đang một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến huyền ninh cùng cốt xả k ị chiến vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào có điều hắn cuối cùng chỉ là một người mà những cái k i a cốt x à nhiều lắm một nén nhang về sau trên người hắn hiện đầy vết thương thở hồng hục huyền linh nhanh điểm giải quyết hết những thứ này cốt x à những người còn lại cũng đều là nhìn không được nhịn đau thuốc giục nói thế mà tiếng la của bọn họ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ thấy huyền linh toàn thân đẫm máu quần áo rách dưới hiển nhiên bị thương nặng nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy hưng ơ phấn chi ý ta đã biết hắn vô đầu một cái những thứ này cốt xả cũng không phải là không e ngại lôi hỏa hoàn toàn ngược lại bọn họ đối lôi điện hỏa diễm độc dịch đều phá lệ e ngại chỉ cần trưởng khống lôi đ ỉ n h cùng hòa diễm có lẽ liền có thể chấn áp bọn họ huyền ninh trong mắt tinh mang nổ bắn ra hãn toàn thân khí tức tăng gọn ngưng tụ làm một đạo sáng chói lôi điện trường mâu hung hăng bổ xuống lôi điện trường mâu xuyên thủng hư không chém xuống tại cái kia đầu cốt xả vương thể sát phía trên cốt xả vương phát ra phẫn nộ hí lên thân hình khổng lồ l a n lộn kéo theo toàn bộ mộ táng đều tại rung động lân giáp của nó bị xé nứt xuất hiện một đạo dữ t ậ n vết rách nhưng đây chỉ là bắt đầu theo lôi điện trường mâu không ngừng bánh sát cốt xả vương trên thân càng ngày càng nhiều vết thương máu tơi quần quần chạy xuôi nhìn thấy mà gi lại là một cái lôi điện trường mâu danh sát mà ra c h i t để quán xuyên cốt xả vương thân thể một tiếng trầm thấp kêu trên cốt xả vương sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất mà huyền minh sắc mặt tái nhợt vô cùng h i ệ n nhiên cũng là hao phí cái giá cực lớn vừa rồi đem cốt xả vương đánh chết nhưng ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm mộ táng kịch liệt rung động từng đạo từng đạo đen nhánh vết nước không ngừng h u y ế t tán trong h u y ệ t mộ vết tường bắt đầu không ngừng cho ra từng đạo từng đạo khe nước to lớn xuất hiện ngay sau đó một tôn đen nhánh quan tài trầm rãi hiện lên xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này đương nhiên đó là huyền minh mà quân lăng tầm chuyện gì xảy ra đây là huyền minh ma quân l a n g tẩm mọi người chừng lớn hai mắt không dám tin huyền minh ma quân l a n g tẩm trôn giấu lấy hắn suốt đời sở học cùng tu luyện đọc được nhưng lại bị phong ấn ở một ngôi mộ mộ bên trong không ai từng nghĩ tới lại là một tòa t h ạ c h quan mà giờ khác này theo l a n g tẩm xuất hiện vô số cốt x à điên cuồng gào thét hướng về huyền minh ma quân phóng đi m u ố n chết huyền minh ma quân vô cùng uy n g h i ê m một lời đã nói ra vạn x à cúi đầu nhưng bây giờ hắn đã vẫn lạc lưu lại những thứ này lăng tẩm chỉ còn lại có vô cùng hung sát chi khí căn bản không có biện pháp khu trục những thứ này cốt xả gian g g i á c trong c h ư ớ c mắt chính là có không ít cốt xà xâm nhập lăng tẩm bên trong g ặ m nuốt lấy huyền minh ma quân q u a n t à i a cứu mạng chớ vào từng tiếng kêu thảm văng lên từng cái từng cái cốt xà theo lăng tẩm bên trong bỏ lên đi ra huyền minh ma quân lăng tẩm ẩn chứa huyền minh ma quân toàn bộ chân nguyên cùng bảo vật nhưng bây giờ những thứ này chân nguyên cùng bảo vật lại trở thành từng kiện từng kiện trí mạng vũ khí một cái sơ sẩy có mấy tên võ giả bị cốt xà bắt lấy mắt cả chân dù lực kéo một cái lập tức đem nửa người kéo vào trong mộ thất Chật, người võ giả kêu bị vô số cốt xà xúm lại trong t r ớ c mắt hóa thành một đống mắt cốt thần hồ cái này làm người sợ hãi m u ố n chết huyền ninh lạnh hư một tiếng bước ra một bước lôi hỏa trường thương quét ngang mà tới một cây trường thương khoảng t r ư ờ n g dài bảy tốc độ mũi thương như là roi dài giống như v u n g n g ư ờ rút đánh vào một đầu cốt xà trên thân phát ra kim thiết giao kích thanh âm thế mà cốt xà ra dày t h ị t béo trường thương chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt b ệ n h vấn liền lại cũng khó có thể tạo thành thực chất tính thương tổn ngay tại lúc này những cái kia cốt xà đ ố n g nhiên chuyển di mục tiêu đồng loạt tập trung vào huyền ninh ừ huyền ninh nhữ mày hắn n g à c à n phát rất được những thứ này cốt xà tựa hồ biến đến càng thêm nóng nảy mà lại trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng cái từng cái cốt x à vậy mà hướng về hắn bay nhạo mà đến đáng chết huyền linh không cần quản chúng ta ngươi chạy mau như có thể còn sống ra ngoài xin giúp ta c h ở báo thủ r ử a hận ha ha muốn giết ta nhóm trừ phi huyền mình mà quân đích thân tới nếu không người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi mọi người t h ấ y thế không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nhưng lúc này thời điểm những cái kia cốt x à lại là bỗng nhiên quay đầu khóa chặt bọn họ bổ nhào mà tới chấn động chấn động chuyện gì mà hận leo tốt một của tháng thế này chương bốn trăm ba mươi hai nhân gian luyện ngục một tên võ giả còn chưa kịp ngăn cản chính là bị cốt xả cắn một cái vào người kia cái cổ trực tiếp bị cắn đứt, c ố t cách vỡ nát chết oan chết t h ủ n g ta không cam tâm a một tên võ giả mặt mũi tràn đầy ván độc đem hết toàn lực thi triển kiếm thuật nhưng lại không làm nên chuyện gì Phốc phốc. phun phút hắn thật nhuộn thạch thi hải chốc chính xuống của cao có Còn Đầu đỏ đất. vung lên, máu tung tué, quan, nuốt. giữa, Ngắn lên, toàn ngã tên người tươi võ giả là lại bộ bị ở d trong h ê l chốc lát i ê một đạo dài đến một trăm em mở lôi điện cầu vồng tự lôi hỏa trường n mâu phía trên gào thép mà ra hướng về đầu kia cốt xà đánh tới ẩm một tiếng vang thật lớn cái kia cốt xà bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài thân thể nổ tung chết oan chết thuồng lôi hỏa trường mâu lần nữa gào k h é t đem một tên võ giả đóng đinh tại thạch quan tài phía trên không thế lương tuyệt vọng kêu thảm văng lên người võ giả kia thân thể bị lôi điện đốt cháy hầu như không còn cuối cùng hóa thành một bãi thang cốc trong lúc nhất thời trong h u y ệ t mộ mùi máu tươi tràn ngập mà tại lúc này đầu kia cốt x à vương lại là lung lay đầu dãy ruổi lấy đứng dậy nó tuy nhiên bị thương nhưng khí thế lại không giảm chút nào một tiếng gào rú lần nữa giết tới đây nghiê súc một chết huyền ninh sắc mặt tâm hàn hắn tay nắm lôi hỏa trường mâu hung hăng nện ở cốt xà đỉnh đầu cốt xà xương sọ phán át lộ ra dày đặc răng、trắng. nhưng cốt xả lại là không có chút nào khủng hoảng dường như đã mất đi cảm giác đau thần kinh tiếp tục giết hại lấy mà huyền minh cũng dần dần cảm giác được cố hết sức đầu kia cốt xả quá mức kiên cố tầm thường công kích căn bản vô dụng xem ra chỉ có sử dụng bí thuật mới được hắn trong mắt l ó e lên một vệ n môn lệ nhất thời quanh thân lôi hỏa máy liệt hội tụ thành một thanh lôi hỏa cự đao mà khác một bên huyền minh ma quân lăng tầm nhưng cũng vào lúc này ẩm vang nổ tung vô số đạo hắc ảnh chen trúc mà ra đây đều là huyền minh ma quân lúc còn sống chiến sủng trong đó thậm chí còn bao quát không ít tiên thiên cảnh tồn tại huyền minh ma qu vừa ậ vậy y yêu Huyền mà mặt nghiêm là góp cường sủng. nhặt nhiều như chiến ninh Nếu thú túc. đại sắc dứt lời huyền minh ma quân lăng tẩm đã triệt để sụp đổ một cống ngập trời uy áp bao phủ mà ra tràn ngập khắp nơi mà từng cái từng cái cốt x à thì là ngựa đầu gào rú dường như thần dân nhất kiến đế h o ả n g kích động và phần đây là huyền minh t r ò n g mắt đột nhiên co lại ma long、Ừm、ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái nước góc long ầm từng cái từng cái cốt long đẳng không mà lên giữ nganh mô vớt hung tàn k ắ c máu bọn họ toàn thân màu sáng bạc dài ước chừng hơn một triệu thân thể văn mẹo tứ chi tráng kiện mà sắp bén như là roi thép đồng dạng mà trên s ố n g lưng càng là sinh trưởng lấy một đôi c á n h thịt ma long huyền ninh ánh mắt nóng rực thì ra là thế khó trách nơi này sẽ có ma long k h í tức huyền ninh bừng tỉnh đại ngộ ma long là ma tộc bên trong cường đại chủ n g loại nghe đồn đã từng thống trị rất nhiều đại lục thực lực của bọn nó cường đại cực khó đối phó g i ế huyền ninh thợ sâu trong mắt sợ hai biến mất không còn t ă n tích thay vào đó là nồng đậm hưng phấn chi ý đây hết thảy đều là huyền minh ma quân thủ bút huyền linh đã sớm nghe nói qua chỗ này di tích nghe nói ở chỗ này ẩn giấu đi một loại nào đó đại tạo hóa nếu là thu hoạch đem có thể thoát thai hóa cốt trở thành vô địch cừng giả mà lúc này những cái kia cốt x à hiển nhiên cũng nhận ra huyền linh trong n y mắt vô luận là cốt x à vẫn là ma long đều phát ra tức giận hí lên nga ô cốt x à gào rú sóng âm cuồn cuộn hóa thành phong bạo nhưng huyền linh thân hình lấp lóe còn như quỷ mị tùy tiện tránh đi vê anh một đầu ma long phóng lên tận trời thân thể cao lớn giả thiên tế nhật đây là một đầu thanh đồng c ầ ngạ toàn thân lân giáp dày đặc l o n g l á n h hảo quang màu vàng sẫm nó khua tay móng u ớ t xé rách hư không hướng về huyền ninh hung hăng đánh ra xuống chém huyền ninh trợn quát một tiếng đâm ra một thương thanh này lôi hỏa trường mâu chính là huyền minh m à quân tự mình t r ú tạo phẩm d a i viễn siêu phổ thông b i n h khí lúc này một thương xuyên thùng thanh đồng cổ ngạc lồng ngực đem đinh trên mặt đất không thể động đậy giang g i á c giang g i á c thế mà sau một khắc thanh đồng cổ ngạc trên thân vậy mà hiện ra từng khối ô lớp v ậ y màu đen cái kia lân giáp phía trên phủ văn lưu chuyển tàn mát ra ưu ám quỷ dị quan mang hoàng bét chúng kế huyền ninh phản ứng cấp tốc nhưng, nhưng vẫn là đã chậm một bước cái kia l sáng sáng ngay t r ê sau á á n lên n g s đó tại huyền minh kinh hãi nhìn soi mói thanh đồng cổ n g ạ n bụng xương cốt từng tấp từng tấp dạng nước ra mà tại vết nước bên trong rõ ràng là tường viên trong suốt sáng long lanh hạt châu những thứ này hạt châu hiện ra tím sậm chi sắc tản ra kỷ dị hương khí lại là linh dược ma đan huyền m i n h đồng tử cọ rụt lại huyền minh ma quân lúc còn sống chính là võ tôn cường giả tu vi cực kỳ cường hãn ngang dọc bắc hải giết hại trang quốc trấn thủ ma quật gần ngàn năm hắn lăng tầm bên trong làm sao có thể không có bà bối mà cái này ma đan càng là chân quý cùng cực ma đan ẩn chứa dồi dào linh khí huyền m i n h mắt lộ ra nóng r ự c chi sắc cơ hội nhịn không được hai tay của hắn run r ậ y nhanh chóng rút ra lôi hỏa trường mâu nhảy lên một cái chụp vào cái kia ma đan、ừ. nhưng ngay lúc này cái viên kia ma đan bên trong vậy mà truyền đến một đạo yếu đất linh trí ba động cái này ba động m ư ơ i phần non nớt tựa hồ chỉ là ngay h ư trẻ con. n sau đó hư lệnh một t Giang Giang từng đạo từng đạo cái, cái thân ảnh nho nhỏ chống rông xuất hiện tại lăng tầm trung ương đó là một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện đây là một bộ xương khô nhưng cái này khô lâu lại sinh động như thật giống như chân nhân người huyền linh mở to hai mắt nhìn cái này lúc này cái kia khô lâu từ từ mở mắt nó trong hớp mắt là hai đoàn màu xanh nhạt quỷ hỏa chương bốn trăm ba mươi ba lâm vào khẩu chiến nhân loại thanh âm của nó khàn khàn chấm thấp mang theo một tia hoán động nhưng càng nhiều lại là tham lam cùng khát vọng ha ha ha không nghĩ tới bản công tử lại còn có bực này gặp gỡ không hưởng công bản công tử hao phí tâm huyết thành lập huyền minh thành vì chính là một ngày này a huyền n i n h cất tiếng cười to hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết ngưng kết p h á t ấ n thôi động lôi hỏa trường mâu hướng về cái tia khô lâu bàn tới Xoẹt. cái này chuẩn linh khí sao mà đáng sợ lôi hỏa trường mâu vừa ra cả phiến tiên địa đều bị chiều sáng hóa thành một đạo màu đỏ thám lôi đình hăng bổ vào cái tia khô lâu trên thân ẩm khô lâu bay rớt ra ngoài thế lăn trên đất máu me đầm địa giết nó huyền ninh cắn răng h ã n biết những thứ này ma vật tuy nhiên đáng sợ nhưng lại có trí mạng thiếu hụt cũng là e ngại ánh sáng mặt trời chết huyền ninh lại lần nữa thi triển thủ đoạn vê anh lần này là một vần mặt trời chói chang rơi xuống cái kia mặt trời gây gắt thiêu đốt lên lửa cháy h ư n g thực giống như vẫn thạch trên trời rơi xuống ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển ra cái kia khô lâu trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn đây là một cuộc á c chiến hô thật lâu hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm huyền minh ma quân lăng tẩm bên trong ngoại trừ những thứ này ma vật bên ngoài chính là trồng chất thành núi ma tinh mà huyền minh ma quân lưu lại ma đan càng là giá trị vô lượng lần này kiếm lời lật ra huyền m i n h lòng tràn đầy hoan hỉ vội vàng đem những cái kia ma tinh toàn bộ chứa vào trong nhận chứa đồ mà hắn cũng không dám trì hoãn bóng người lắc lư hướng về nơi xa lao đi huyền minh ma quân lăng tẩm quá mức rộng lớn dù là lấy tu vi của hắn cũng đi nửa nén hương mới rốt cuộc tìm được lối ra đây là vừa mới mở ra lăng tẩm huyền ninh nhất thời ngu ng ngay tại chỗ con ngươi của hắn đột nhiên co r ụ t lại nơi này thế mà trôn giấu lấy một gốc thiên dược huyền ninh rung động nhìn lấy hết thẻ trước mặt chỉ thấy đó là một đ o á liên hoa nó cao đến ba trượng cành lá chắc trờn mỗi một mảnh lá sen đều giống như bích ngọc điêu khắc thành tản ra mông lung hình quang mười phần đẹp đẽ mà tại những thứ này lá sen bên trong càng là lơ lửng từng mai từng mai trái cây tản mát ra tươi mát mùi vị t h ơ m n g á t đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bào dược tên là thất diệp bồ đề loại này bồ đề là do thiên địa ở giữa bảy loại nguyên tố hội tụ mà thành kim một thủy hòa thổ phong lôi băng sương âm dương ngũ hành bất luận một loại nào nguyên tố cũng có thể làm cho người thoát thai hoa cốt thu hoạch được chỗ tốt cực lớn loại này thất diệp bồ đề đã thuộc về thần dược phạm chủ thậm chí còn siêu việt thần dược nhưng nó trọng yếu nhất tác dụng không phải liệu thường mà chính là đột phá thất diệp bồ đề cùng sở hữu trí tầng phục d ụ n g một cái chính là có chín lần thuế biến cơ hội nhưng cũng tiếc nơi này chỉ có ba cái thất diệp bồ đề a đó là bỗng nhiên thuyền linh ánh mắt ngưng tụ hắn thấy được thất diệp bồ đề gốc cây hạ một cái vỏ trứng vỏ trứng này cùng tầm thường trứng khác biệt lại có sáu cánh hoa đồng thời ở xung quanh còn quân bốn sợi xích sắt một mực trói buộc tại vỏ trứng tư phương cái kia là ma long trứng huyền ninh chừng lớn hai mắt khó có thể tin cái này ma long trứng thế nhưng là cực kỳ thưa thất ma tộc con non tiềm lực khủng bố một khi ấp trứng đi ra nhất định có thể ngạo khiếu thiên địa xương bá và giới nhưng lớn như vậy ma long trứng lại là xuất hiện ở tòa này ma mộ phần c h ỗ sâu huyền minh ma quân hắn điên rồi sao huyền minh ma quân đích thật là một người điên hắn tại trước khi chết lựa chọn đem chính mình phong tồn ở chỗ này nhưng thi thể của hắn sớm đã mục nát căn bản không có biện pháp khôi phục chỉ có thể dựa vào những cái kêu ma vật duy trì lấy tự thân sinh mệnh nhưng dù vậy những thứ này ma vật cũng vô pháp rời đi dù sao những thứ này ma vật sinh mệnh hình thái cùng phổ thông sinh linh khác biệt bọn họ cần hấp thụ ma trong mộ ma khí mới có thể tiếp tục tồn tại mà lại hút càng thu nhiều tính mạng của bọn nó hình thái liền càng cường đại bởi vậy huyền minh ma quân bố cục ngàn năm sử dụng bí pháp bồi dưỡng ra rất nhiều ma vật cùng ma đan nhưng hắn cũng không có quên tòa này ma trong mộ còn ẩn giấu đi một đầu chân chính ma long chỉ bất quá lúc trước ma long còn không ra đời bị hắn dùng một loại bí thuật phong tỏa bởi vậy huyền minh ma quân cũng vô pháp cảm ứng được đầu này ma lòng tồn tại đây cũng là huyền minh ma quân tiết l ố i nhưng theo thời gian c h u y ể n rời ma vật dần dần sinh ra linh tính bọn họ bắt đầu thôn vệ còn lại ma vật gia tăng thực lực bản thân nhưng một khắc cuối cùng lại là gặp huyền minh triệt để bạo phát đã dẫn phát đại chiến đây là cái gì tình huống giờ phút này huyền minh cũng mập b ớ c cảnh tượng trước mắt lật đổ hắn nhận biết hắn làm sao cũng không nghĩ tới những thứ này ma vật ở giữa chém giết lại là bộ dáng này mà lại những thứ này ma vật ở giữa tựa hồ còn có liên quan gì ừ n đây là ngay tại lúc này huyền linh nhũng mày hắn thấy được cái tiêu đóa nở rộ lấy bảy mảnh l á sen kỳ dị tây rõ ràng là trong truyền thuyết thất diệp bồ đề tây cái này k h ỏ a bồ đề thụ chính là phật môn thánh vật ẩn chứa vô tận phật vật pham l à phục thực một mảnh bồ đề diệp đủ để tẩy tủy phát bao thoát thai hoa n cốt cầm giữ có vô hạn tiềm năng mà bây giờ cái này k h ỏ a bồ đề thụ vậy mà tách ra bảy đạo ánh sáng hiện nhiên đây là bồ đề thụ sắp thành quen dấu hiệu một khi thành t h ụ bồ đề thụ đem triệt để đưa linh trở thành hạt đụi biến mất ở giữa thiên đ i ệ cái này góp bồ đề thụ thuộc về ta huyền linh mắt lộ ra tinh mang Đây chính là, là, là g i cùng cùng sau một khắc một mảnh bồ đầu ma lòng là giá trị sông lên trời không tốc độ nhanh đến cực hạng há mồm sẽ rách hư không trong nháy mắt liền là xuất hiện ở huyền ninh bên cạnh anh, ngập trời sắc khí bao phủ khắp nơi khiến huyền ninh toàn thân run lên đáng chết hắn giận mắng một tiếng vội vàng tránh né thế mà ma long lại là theo đuổi không bỏ không ngừng công kích tình cảnh này đánh thức huyền minh hồ bở tất cả ma vật bọn họ cùng nhau nồng g đầu nhìn lên bầu trời phía trên ma long trong mắt lóe ra tham lam cùng k h ắ t máu vâng vâng vâng n g trong chốc lát đ ầ y trời ma vụ phun trào vô cùng vô tận ma vật theo trong ma vụ đi ra mang theo ngập trời hung lệ chi khí ưu đùn, đùn kéo đến hướng về huyền ninh bao khỏa ma đi không tốt huyền ninh trong lòng lột bột một tiếng ám đạo k h ô n n hắn vốn cho rằng chính mình có thể nhẹ nhóm chấn áp ma vật ai có thể nghĩ đến ma vật số lượng nhiều quả thực ngay h hắn lại không chạy hết phải e rợn được người. nguyện này bên trốn, bên toàn muốn cả bực dốc lực, cây bảo. lại Bởi i Mà một một bắt lỡ k vậy, ý bỏ trí thất diệp bồ đề c â Ông! Ngay tại hắn cách thất diệp bồ đề cây chỉ còn lại có mấy chữ lúc phía sau hắn thất diệp bồ đề cây hơi hơi lắc lư rơi xuống một chút phật quang những thứ này phật quang giống như cam lâm đồng dạng làm dịu những thứ này ma vật giống những thứ này ma vật gầm nhẹ trong mắt tinh hồng chậm rãi rút đi khôi phục lý trí、ừ. huyền ninh giật mình trong lòng có chút giật mình cái này góp bồ đề thụ thế mà nắm giữ tỉnh hóa hiệu quả cái này cũng quá thần kỳ a chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo tốt một của tháng thế này t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn thất diệp bồ đề nhưng ngay sau đó hắn thì phản ứng lại Bệnh. chỉ thấy chân hắn đạp cầu v ồ n g thi triển bộ pháp nhanh chóng chạy cấp tốc đi tới thất diệp bồ đề thụ phía dưới hắn đưa tay trộm một cái đem bồ đề thụ nổ tận gốc mà viên này bồ đề thụ thế mà tại huyền ninh trong tay tách ra hào quang long ánh càng là chủ động c u ố n quanh ở huyền ninh trên cánh tay tình cảnh này nếu là bị ngoại giới những cái kia ma tộc nhìn đến khẳng định sẽ dọa sợ mắt cái này gốc thất diệp bồ đề thụ chính là cả tòa ma mộ phần hạch tâm tri vật đại biểu cho tòa này ma mộ phần b ả n nguyên nếu là chiếm lấy nó liền là tương đương chiếm cứ toàn bộ ma mộ phần mà huyền ninh lúc này cũng là kích động không thôi bồ đề thụ chủ động đưa tới cửa quả thực là đưa thàn khi có tuyết ta ha ha ha lão thiên giúp ta cái này gốc bồ đề thụ thuộc về ta huyền ninh cười ha ha hắn một năm chắc thất diệp bồ đề thụ Ừm. nhưng sau một khắc hắn lại là sắc mặt k ị biến tại sao có thể như vậy hắn phát ra gạo thét bởi vì cái này gốc thất diệp bồ đề thụ thế mà không cách nào hái cái này c h á n của hắn gân xanh nhảy lên tuy nhiên không hiểu đến tội cùng là vì cái gì nhưng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lại là làm ra quyết đoán Bạch. bóng bị bao khắc, chút khắc, cùng chen chúc trước chờ chút Trực nhục huyền ninh không phi hướng Nhưng hắn. những thứ không nhào phía huyền ninh.、Ấm. Huyền ninh bị ma vật bao phủ, thê thảm thiết Sau sau xa lao ma ma ma vang tiêu một một mà Ẩm. độn, tận vật, tới, vật, trần tiếp vật này, này về người nơi Giống. ngăn người Lần nào. lương lên, đi. vô vô do dự, ở huyền ninh nghiến răng n g h i ế n lợi trong lòng nổi nóng vô cùng nguyên bản hắn chỉ cần chém giết những thứ này ma vật là được nhưng lúc này nhưng lại không thể không cùng chúng nó dây dựa không nghỉ thậm chí còn muốn phân tâm ngăn cản những thứ này ma vật phun ra ra kịch độc đáng chết tòa này ma mộ bên trong ma vật đều là bị cái này gốc bồ đề thụ ảnh hưởng mới biến đến đáng sợ như vậy huyền ninh sắc mặt tâm trầm hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình mang u y ê n cũng đang không ngừng yếu bớt đây đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối bất lợi nhất định phải tìm tới giải dược huyền ninh tán răng trong đầu lóe qua một chút hy vọng cái này gốc thất diệ bồ đề thụ nếu là bồ đệ thụ tất nhiên có giải dược ừ các ngươi bọn này ti tiện nhân loại lại dám xâm nhập cấm điện quắt lạnh một tiếng chỉ thấy đầu kia ma long đột nhiên quay đôi một cái ba một cỗ to lớn kinh phong đập tại huyền ninh trên thân gian g g i á c nhất thời để trong miệng hắn máu tươi chảy ngang sương sần đứt đoạn tận mấy cái kém chút n g ấ t đi đáng chết huyền ninh trong lòng vừa kinh vừa sợ hắn vạn lần không ngờ chính mình nhìn tính vào tính thế mà tính sai vòng này tiết đầu này ma long cũng không phải là phổ thông ma vật mà chính là có linh trí tồn tại không được ta tuyệt đối không thể lưu tại nơi này nhưng n i trong thở t rung lòng động, hắn thở sâu, cố nén sâu, h cố ơ thế, quay người bỏ chạy. Trong biết thứ vật chạy. hắn lo nghĩ, không biết những quay ma này người lòng bỏ lo sau ẽ h y này không theo tới. Dù sao, những thứ tới. vật, sao, Dù ma đ ề là từ một a sau khí thành. Nhưng ngưng tụ mà m khắc hắn đột ngột ngừng lại bởi vì thì ở phía trước của hắn xuất hiện một đạo cao đến chừng ba thước khủng bố ma ảnh ma khí quần quận uy thế ngập trời rõ ràng là một đầu cự hình ma vật nó toàn thân phụ đầy lân giáp tản mát ra nồng đậm cùng cực ma tức hai mắt tinh hồng đương nhiên đó là đầu kia ma long ngươi muốn cấp đồ vật của ta sao thanh âm của nó lạnh leo thấu xương mang theo vô biên sắc cơ giống như một đầu ác long bông xuống đồng dạng mà ở sau lưng của nó thì là hiện lên một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy đen nhánh dường như liên thông cựu h ữ hoàng tuyền lộ ra một vệ quỷ dị vị đạo cái này là tôn này tiên đế ma thi khó trách đầu kia giao long không cách nào thu phục nhìn lấy tôn này ma long huyền ninh sắc mặt c n g biến hắn nhận biết đầu này ma long tại trong truyền thuyết đây là ma tổ là ma toạ kỵ nghe nói đầu này ma long đản sinh tại thiên địa sơ khai thời khắc sống chừng hơn năm trăm tuổi có thể sưng cổ lão ừ chủ tử của ngươi đã sớm chết đi mấy trăm vạn năm ngươi bây giờ chỉ là một bộ mục nát thi thể thôi huyền l i n h cười lạnh tay cầm vung lên một thanh màu đen đoạn kiếm gào thét mà ra thẳng chém về phía ma long m u ố n chết ma long nổi giận gầm lên một tiếng cự trào vung vẩy cùng đoạn kiếm va chạm keng một tiếng giòn tê đoạn kiếm bị đập bay ra ngoài mà ma long lại không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì ừ m huyền l i n h cho mày h i ệ n nhiên thực lực của hắn còn chưa kịp đầu này ma long không cách nào địch nổi đối phương ầm ầm mà ngay tại lúc này bốn phía ma vật lại là lần nữa điên cùng đánh tới không tốt huyền ninh đồng tử đột nhiên co lại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh muốn muốn tìm phá cục biện pháp đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn rơi vào gốc cây kêu bồ đề thụ phía trên cái này khỏi bồ đề thụ ẩn chứa bảng đại sinh mệnh chi lực đối với mấy cái này ma vật tựa hồ có một loại nào đó tác dụng c h ắ c chế liêu mạng huyền ninh hung hăng cắn răng một cái lập tức nhún người nhảy lên trực tiếp nhảy đến bồ đề thụ đỉnh đầu dang d ắ c sau một khắc hắn hai con mắt đỏ thấm vận chuyển công pháp trực tiếp đem bồ đề thụ theo đất đai bên trong đào ra vác lên vai giống ma long gào rú hám i ệ u thôn vệ mà đến、Soạn. thế mà bồ đề thụ thân cảnh lại giống như là một cái cột c h ố n g trời tử một mực cố thủ tại chỗ này ngăn cản lại ma long không được còn thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất huyền ninh sắc mặt âm trầm vô cùng bồ đề thụ ẩn chứa sinh mệnh c h i lực dù là chỉ là một chiếc lá đều ẩn chứa sinh mệnh c h i lực nhưng bồ đề thụ dễ cây lại không cách nào di động chỉ cần dễ cây không hủy bồ đề thụ liền sẽ vĩnh hằng tồn tại đây cũng chính là vì sao cái này g ố c bồ đề thụ sẽ cắm dễ tại ma trong mộ nhất định phải hủy đi nó huyền ninh cắn răng cái này góc bồ đề thụ đối với hắn có trí mạng dụ hoặc để hắn vô luận như thế nào đều muốn nắm bắt tới tay ma ngoại trừ bồ đề thụ bên ngoài ma trong mộ tất cả bảo vật đều là thuộc về hắn m ở cho ta huyền ninh quát lên một tiếng lớn toàn thân pháp lực phun trào trong n g á y mắt xông phá ma khí phong tỏa tiến nhập trong lòng núi ầm ầm thế mà hắn vừa tiến vào ma mộ phần lập tức liền gặp phải ma vật công kích những thứ này ma vật đều là ma trong mộ dựng d ụ c ra tới ma khí cầm giữ có vô cùng bản năng chiến đấu giờ này khắc này bọn họ điên cùng đuổi theo huyền ninh không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc hugh đồng thời gốc cây kia bồ đề thụ cũng là tách ra vô số ánh sáng xanh từng sợi sinh mệnh trí lực hóa thành dây leo hướng về huyền ninh quất mà đến không tốt những vật này căn bản liền giết không chết ngược lại sẽ tiêu hao pháp lực của ta tiếp tục như vậy ta sớm muộn muốn m ệ t m ỏ i chết ở chỗ này huyền ninh sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn thi triển thân hình không ngừng tranh né mà lại bọn họ căn bản không biết mệt mỏi không sợ thống khổ giết không chết đánh không chết coi như hao tổn cũng sẽ mài chết chính mình cái này khiến hắn lâm vào trong nguy hiểm À, nhưng lúc này ma vật sau lưng có một khối mộ đĩa mộ trên tấm đĩa khắc do hứa nhiều thần bí phụ văn những này là trật văn hắn ánh mắt sáng lên nhanh chóng tới gần t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi năm sinh mệnh c h i lực quả là thế rất nhanh hắn thì xác định những phụ văn này chính là t r ậ n văn là một tòa đại trận cơ sở hắn nhấc tay vồ một cái trực tiếp rút ra một đ ị a chỉ một thoáng cả tòa m a m ộ phần đột nhiên rung động dường như bị chọc g i ậ n đồng dạng đi không chút do dự hắn quay người chạy vội trở ra mà sau khi hắn rời đi m a m ộ phần lại dần dần bình tĩnh lại lúc này thời điểm đầu kia ma long khí t ứ c cũng đang chậm dại suy yếu không còn vừa mới hung lệ tình cảnh này đưa tới những cái kia ma vật chú ý từng đầu ma vật vây quanh đem ma long bao vây lại những thứ này ma vật mặc dù không cách nào động đậy nhưng ý chí của bọn nó lại là bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh như c ũ còn sót lại một tia linh tính c h í nhớ của bọn nó chỉ còn lại bản năng lúc này bọn họ nhìn chằm chằm ma long lộ ra khát máu khao khát q u n mang điên cuồng phốc g i ế t đi lên một trận thảm liệt chém i ế t liền triển khai như vậy huyền ninh ở phía xa quan sát thật lâu rốt cuộc tìm được cơ hội thừa dịp đầu kia ma long bị ma vật còn lấy hắn lặng lẽ mò tới bồ đề thụ bên cạnh bồ đề thụ phía trên kết lấy bồ đề quả ẩn chứa dồi rào sinh mệnh trí lực nếu là hái một cái luyện hoán ướt có lẽ có thể tăng trưởng thọ nguyên huyền ninh trong lòng hòa nhiệt hắn đưa tay giò ra hướng về bồ đề thụ c h ụ p tới ngay tại lúc này bồ đề thụ phía trên lá cây run run một đầu tráng kiện cây mây bay vụt mà đến đem huyền ninh cánh tay xuyên thủng a kịch liệt đau nhức đánh tới để huyền ninh rên lên một tiếng trên cánh tay máu tươi phun tung tóe chiếu xuống bồ đề thụ phía trên trong chốc lát cây kia bồ đề thụ hơi hơi lay động dọn dọn trong suốt sáng long lanh dịch thể theo cành lá trượt xuống bồ đề mưa huyền ninh mở to hai mắt nhìn nhìn lấy bồ đề thụ phía trên trượt xuống dịch thể loại chất lỏng này tràn ngập sinh cơ bừng bừng khiến người ta lỗi chân lông thư giãn đồng thời loại chất lỏng này lại là màu vàng kim mà những thứ này chất lỏng màu vàng lóng rơi ở trên người hắn thế mà để thương thế của hắn cấp tốc khôi phục đây là bồ đề lệ huyền ninh trong mắt nổi lên kinh hỷ bồ đề lệ đây chính là chân quý thánh dược chữa thương chỉ cần phục d ụ n g một điểm thì có thể chữa trị hết thể h m tật tu bổ căn cơ thậm chí đột phá bình cảnh mà giờ khác này đầy trời màu vàng kim bồ đề lệ p h i u đãng quả thực là giống như mờ ảo huyền ninh một phát bắt được một giọt bồ đề lệ nhét vào trong mồm trong chốc lát một cỗ minh mông sinh mệnh trí lực trong cơ thể hắn nổ bể ra tới tu vi giá trị một nghìn vạn tu vi giá trị một nghìn vạn tu vi giá trị một nghìn vạn để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời t h é thải võ thánh tam trọng thiên huyền ninh hương phấn vô cùng bất quá nơi này nguy cơ trùng trùng hắn vẫn là đẻ nén xuống tâm tình kích động tiếp tục thu thập bồ đề lệ mà tại hắn cách đó không xa một đoàn ma trong sương ngủ một đôi huyết sắc t r o n g mặt dọc loé ra tham lam qua mang nhìn chằm chằm huyền ninh cái này đoàn ma vụ chính là đầu kia ma long hư ảnh nó ban đầu vốn đã hấp hối nhưng khi thấy bồ đề lệ về sau lại dường như tỏa sáng sinh cơ toàn thân tản ra ngập trời h u y nghiêm đáng chết ti tiện nhân loại lại dám cướp đoạt đồ của ta nó đột nhiên mở hai mắt ra nhất thời một đạo huyết quang nổ bắn ra mà ra giống như thực chất huyền ninh sắc mặt ngưng trọng hắn một quyền đánh ra đánh ra quẩn quẩn quyền k ì n h hoành tạo bắt hoang thế mà đầu này ma long hư ảnh lại là tùy tiện xé nát quyền k ì n h đánh vào huyền ninh trên thân phốc phốc huyền ninh thổ huyết bay ngược lồng ngực sụp đổ cốt cách đứt đoạn quá yếu ma long cười lạnh một trưởng đẻ xuống muốn triệt để nghiền sát huyền ninh nhưng huyền ninh lại cũng không cam chịu ngồi chờ chết trường thương trong tay gào thét đâm vào ma long trên móng vuốt lưu lại một đạo thật sâu dấu vết nhưng hắn cũng bị một chảo này cầm ra một đạo thật sâu vết thương Phúc! máu tơi ư chạy xuôi mà ra nhìn thấy mà giật mình ngươi thế mà còn sống nhìn lấy huyền ninh thế mà không có chết ma long giật n ả y cả mình trận lạnh lùng vô cùng sắc ý tràn ngập nhân tộc đã ngươi còn không chết vậy cũng đừng trách ta giết ngươi lời nói vang lên nó móng vuốt đột nhiên dò ra ẩm ẩm móng v u ố chưa đến kinh khủng u y áp lại là bao phủ huyền ninh trái tim của hắn n ả y lên kịch liệt gần như sắp muốn nhảy ra lồng l ự c liệu mạng hắn nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân chân nguyên sôi trào hội tụ tại trong tay phải hung hăng oanh ra giang dắt lần này ma long móng nuốt vỡ nát bị cứ thế mà đánh nát không được ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này ta còn muốn đi tìm tiên duyên cuối cùng tại nỗ lực to lớn đại giới về sau cuối cùng thoát khỏi ma long dây dưa ừ n mà giờ khác này huyền ninh lại là nhìn đến tại cửa đá phụ cận còn có một cỗ thầy khô khô cạn lao hủ quần áo lộn xộn tựa hồ là một loại nào đó dã thú thi hải chẳng lẽ huyền ninh bỗng nhiên trong lòng hơi đậu hắn nhận biết cái này cỗ thầy khô ban đầu ở nam l i n h bên trong huyền ninh liền là đụng phải qua đồng thời đem c h é m giết chiếm lấy hắn chữ vật giới chỉ chỉ là hắn không nghĩ tới cái này cỗ thầy khô thế mà còn lưu tại chỗ này chẳng lẽ hắn là đang chờ ta sao huyền ninh trong lòng r u lên không khỏi nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là cơ duyên của ta bung xuống tại cái này cỗ thầy khô phía trên huyền ninh tràn đầy chờ mong chậm d ã i đi hướng thầy khô、Soạn. mà tại hắn đến gần trong né mắt thầy khô đột nhiên mở mắt cái này l ạ như thế nào một đôi mắt đỏ bừng như máu mang theo nồng đập bán n i ệ m dường như có thể phệ hồn vào phách chết thầy khô trong miệng chuyên đến khàn khàn tiếng gào thét trầm thấp sau đó thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên s o n g tay vỗ một cái hướng về huyền ninh xé rách mà đến phốc phốc huyền ninh căn bản ngăn cản không nổi trên thân bị xé toang mấy khối thịt máu me đầm địa h ả o lợi hại huyền ninh hoảng sợ nhưng hắn phản ứng cực nhanh lập tức thôi động toàn bộ chân nguyên một kiếm bổ về phía thầy khô vê anh một kiếm này uy lực vô cùng đem thầy khô chém bay ra ngoài ngã rơi xuống đất giống nhưng ngay lúc này cái tia thầy khô lại là từ dưới đất bỏ dậy lần nữa vào tới trong ố c của hắn cực nhanh, nhảy lên một cái, chết. sắc cùng. cắn độ đánh Đáng một nhanh, hắn nhảy Huyền Ninh. Đáng chết. Huyền Ninh sắc mặt thú ám vô cùng. Hắn lên mặt ám giết vô ă n viên đan ném g một một trực tiếp xuất cái, dược, ra v à t r o miệng. Trong chốc lát một cỗ minh mông sinh mệnh chi lực ở trong cơ thể hắn quyết tán thương thế trên người hắn tại n g ắ n phúc chốc chính là hoàn mỹ phục hồi như cũ mà đầu kêu ma long thì là phát ra thê lương gào thét trong đôi mắt tràn đầy cửu hận cùng phẫn nộ nhân loại người đang chết nó phát ra phẫn nộ gào thét há mồm phun ra ma diễm ùn đùn kéo đến muốn hủy diệt cả tòa sơn cốc đúng lúc này sơn cốc bốn phía trận pháp cấm chế đột nhiên vận chuyển lại m ộ trận đạo đạo lại một t quang ụ theo tứ h p ư này cực kỳ huyệt diệu chính là cổ đại cao nhân bố trí chuyên khắc tả ma tri vật cho dù là cường hãn vô cùng ma long gặp phải trận pháp này cũng là thúc thủ vô sách nơi này thế mà còn có như thế trận pháp cường đại huyền ninh tự lẩm bẩm mặt núi tràn đầy rung động hắn b ạ n lần không ngờ ở cái này tàn khuyết di tích bên trong thế mà còn giấu kín lấy như thế bí bảo mà liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm những cái kia phù văn lại là nở rộ sáng trói q u a n huy chương bốn trăm ba mươi sáu đồ ma long giang dắt chỉ nghe được một tiếng vang giòn truyền đến mọi người thấy bị khốn ở trận pháp ma long đúng là cứ thế mà sẽ rách trận văn tránh thoát đi ra giống nó ngửa mặt lên trời gào thét hát vụ cuồn cuộn hung lệ ngập trời mà lại thân thể nó càng ngày càng to lớn giống như hóa thành một tôn cự hình ma thú giống như đây là ma long chân thân nó lúc toàn thịnh đủ để h ngang h h tảo bắt o a n lục hợp, n g d nó đột nhiên lại nhấp chảo hướng về huyền ninh trộm tới huyền ninh mặt lộ vẻ hoảng sợ lập tức thi triển thân phát tránh né hiểm điểm tránh thoát một kích nhưng hắn vừa dừng bước lại liền gặp được một cái đen nhánh xiềng xích từ đằng xa gào thét mà đến xiềng xích này phía trên răng đầy từng mai từng mai q u ỷ dị đỏ như máu phủ văn dường như cầm giữ có vô tận nguyền rủa chi lực vừa mới xuất hiện nhất thời làm người tê cả ra đầu không tốt đây là nguyền rủa chi liên huyền ninh đồng tử đột nhiên co lại kinh hô một tiếng hắn đã từng nhìn qua điện tịch ghi đi chép cái này nguyền rủa chi liên á c lực nhất bất luận cái gì nhiễm đến xiềng xích người nhất định phải gánh chịu kỳ phản cắn nỗi khổ nghe nói có thật nhiều tuyệt đỉnh cơn giả bởi vì chạm đến n g u y n rủa chi liên mà nhục thân sụp đổ chết thảm ở này huyền ninh tự nhận tu luyện công pháp thuộc về trí dương trí cương pháp môn nhưng nguyền rủa chi liên lại là lại âm lưu quỷ quyệt lực lượng hắn tuy nhiên không sợ nhưng cũng, cũng không nguyện ý tùy tiện t r e o chọc loại này quỷ dị vật、Bạch. huyền ninh bóng người lấp lóe cấp tốc hướng về ngoài sơn cốc thối lui ầm ầm nhưng lúc này đã chậm cái tia nguyền rủa chi liên như là d ò i trong xương đồng d ạ n g trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn a huyền ninh nhất thời phát ra một tiếng t r n trên người hắn màu vàng n ó n g hộ cháo run dày kịch liệt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát đồng rạng mà trên da thịt của hắn cũng hiện ra một chút vết máu nhân loại ngươi không xứng nắm giữ bực này tiên duyên đem tiên thuật giao ra đi cái kêu ma long ánh mắt tinh hồng quát lạnh lên tiếng nó nhìn chằm chằm huyền ninh k h o e miệng mang theo nồng đậm c h à o phúng tiên thuật ngươi nằm mơ a huyền ninh cười lạnh hắn tu luyện công pháp chính là thái huyền thánh tông c h â n phái trí bảo huyền vũ c h â n công đây là trí thuần trí dương có thể ngăn cản vạn tả công pháp mà lại hắn cũng nắm giữ rất nhiều kỳ công tuyệt học căn bản không cần đến tham l ư u đồ gì tiên thuật một chết ngay vậy ma long giận tí mật chỉ thấy nó đột nhiên dọ ra mà phải hung hăng vỗ v ảnh Cái vũ người à y ẩn chứa n mạnh sức thế o lớn, mà không có chết thấy tình cảnh này ma long cũng là người huyền ninh thực lực vượt quá dự liệu của nó phải biết nó một chào này chính là có thể so với tiên tiên cảnh b ả y tầng cờ n giả theo lý thuyết huyền ninh cần phải đã sớm bị mất mạng mới là nhân tộc con kiến hôi ngươi đến tột cùng tu luyện công pháp gì sao sẽ như thế khó giết ma lòng ánh mắt rét lạnh nó nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh trong mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ h i ệ n nhiên nó cũng không có triệt để giết chết huyền ninh còn lưu lại một phần hậu thủ ha ha muốn biết sao huyền ninh lau vết máu ở khỏe miệng nếp miệng cười một tiếng ngươi đón xem ta sẽ nói cho ngươi biết sao lời còn chưa dứt huyền ninh chính là đảng không mà lên hướng về nơi xa bỏ chạy m u ố n chết ma long nổi trận lôi đỉnh nó thân là đường đường vương phẩm huyết mạch thế mà bị một cái nhân tộc đổ bỡn cái này khiến nó thẹn quá hóa giận muốn muốn đuổi kịp h u y ề ninh đem chém giết nhưng nó trên thân trận pháp đang chậm rãi khôi phục cần thời gian mà trong khoảng thời gian này đầy đủ huyền ninh trốn siêu huyền ninh tốc độ cực nhanh trong chớp mắt chính là chạy ra chăm d i m xa thế nhưng ma long lại là tốc độ càng nhanh nó bóng người n h o n một cái t h ư n h ư tia chớp lướp gấp mà đến ha, ha ha nhân loại người chạy không thoát nó điên cuồng kêu to mắt thấy là phải đuổi kịp việt ninh mà lúc này huyền ninh lại là sắc mặt khó coi hai đầu lông mày lộ ra lo nghĩ hắn chân nguyên tiêu hao quả lớn lại thêm thương thế nghiêm trọng lúc này khoảng cách miệng cốc đã càng ngày càng gần không được nhất định phải nhanh trở lại trận pháp hạch tâm chỉ có dạng này mới có thể sống sót huyền ninh nghiến răng nghiến lợi hắn một đường phi nhanh rốt cục đi tới trận pháp hạch tâm chi điểm ông từng đạo từng đạo hào quang n g ánh theo bốn phía trên vách tường sáng lên hóa thành một đạo phòng ngự bình chướng thủ hộ lấy toàn bộ trận pháp hạch tâm huyền ninh không chút do dự trực tiếp tiến vào trận pháp hạch tâm nội bộ bắt đầu liệu mạng tu bổ hộ tông đại trận、ừ. nhìn thấy một màn này cái k i a ma long còn người đột nhiên lạnh lẽo biến đến băng lạnh tàu xương ti tiện nhân tộc dám xấu ta to lớn mà tính người muốn chết ma long vô cùng phẫn nộ đ ố n g nhiên há miệng hút vào trong chốc lát đ ầ y trời ma khí hội tụ hóa thành một đám mây đen hướng về huyền ninh đánh tới ma cùng lúc đó trận pháp hạch tâm trận bộ phát ra hào quang trói mắt một c ỗ r ồ i r à o mênh mông huy áp theo bốn phương tám hướng của tới và anh nương theo lấy một tiếng oanh minh từng đạo từng đạo quang trụ phóng lên tận trời trong hư không n ư n g kết ra hơn mười thanh kiếm khí mỗi một trôi đều tản mắt ra đáng sợ sắc bén khí tức dường như có thể b ổ diện thương không đồng dạng không tốt ma long hơi b i ế n sắc mặt nó có thể cảm giác được những công kích này đáng sợ hống h ố n g hống nó phát ra n ộ hống muốn chạy trốn thế mà liền gặp được cái kia hơn một ư ơ i thanh k i ế m khí sắc bén vô cùng cùng nhau chém xuống phanh phanh phanh ma trên thân rồng lân giáp phá nát máu me tung tóe cái kia kiên cố ma long thân thể lại bị chém ra từng đạo từng đạo vết thương sâu tới xương máu me đ ầ m địa mà cái kia ma long khí tức càng là ngã rơi xuống cực thấp trình độ nga ô ma long thê lương kêu gạo thanh em bên trong tràn ngập nồng đậm khủng hoảng nó quay người liền trốn trốn chỗ nào huyền ninh lạnh h ừ một tiếng trong cơ thể hắn còn sót lại chân nguyên sôi trào thi triển toàn bộ lực lượng hướng về ma long đuổi theo đầu này ma huyết mạch của rồng quá cao quý nếu là có thể nuốt ăn nó đi nói không chừng có thể làm cho mình bước vào tiên t i ê n cảnh ầm ầm hai người tốc độ đều là cực nhanh giống như sao băng xẹt qua chân trời đồng dạng dọc đường dây núi bị cả hai s i n h s i n h b a s ụ n bụi mù quần q u ư n sau cùng hai người một đường truy đuổi đi vào một tòa vách núi trước bên dưới vách núi là bóng tối vô cùng vô tận thâm phi đến khiến người ta d ù n mình giống ma long hét lớn một tiếng thân hình n ố n n h o lại muốn 437, biến, muốn cản, long, mà u u ố ố n hướng núi nhảy n vách x tại ma long rơi xuống về sau trên vách đá nhất thời vang lên một đạo đình thai nước góc tiếng oanh minh chỉ thấy trên vách đá từng đạo từng đạo hoa văn bí ẩn sáng lên tản mát ra hừng hực q u a n mang giang giác mà cái kia vách núi phía dưới càng là ẩn ẩn chuyển đến vật gì đó bị nghiền nát thanh âm nơi này chẳng lẽ cũng là phong l n ác long địa phương huyền ninh ánh mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn vốn cho là cái k i a ác long bị giam giữ tại một nơi khác mà chính mình chỉ cần tìm tới đó là đủ dù sao hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt chứng nhận nhưng từng nghe phụ hoàng nói qua ngàn năm trước đó cái này ác long bị phong ấn nhưng không có giết chết có lẽ là bởi vì cái k i a phong ấn cũng không biến chắc lại hoặc là nguyên nhân khác tóm lại huyền ninh suy đoán ác long khẳng định bị vây ở địa phương khác không cách nào thoát thân nhưng ai có thể nghĩ cái tia ác long vậy mà liền giấu kín tại bên trong hang núi này bất kể như thế nào nhất định phải lập tức rời đi nơi này huyền ninh sắc mặt nghiêm túc lúc này chuẩn bị lui ra nhưng vào đúng lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện cái này vách núi phía dưới lại còn có một cái thông đạo a cái kia cái lối đi tựa hồ là vừa mới mở ra tới huyền ninh cho mày hơi có vẻ chần c h b v ậ h nhưng ngay lúc này chỉ thấy một đạo to lớn bóng mở đánh tới đương nhiên đó là đầu kia ma long thừa dịp hắn dừng lại thời gian qua một lát lần nữa đánh tới nó đã quyết định thề phải đem cái này đáng hận nhân tộc sẽ thành mảnh nhỏ nhân loại người nhất định phải chết ma long dữ tợn cả vú nó thân thể cao lớn đột nhiên vào tới hai cánh quét ngang nhấc lên một cỗ tanh hôi màu đen của phong ẩm nhưng ngay lúc này huyền linh trở tay một quyền trực tiếp đem l ệ n bay ra ngoài a ma long kêu t h ả m một tiếng lồng ngực nổ tung sương sần đứt gãy mây cây nó toàn thân đ ấ m máu khí tức bề n g o i đã là n ỏ mạnh hết đà nhân tộc đáng chết con kiến hôi ma long gào thét thanh âm bên trong mang theo vô biên đoán đ ộ n g nó ngang dọc vạn thú đảo trên trăm năm hạng gì h u n g lệ không nghĩ tới lại bị chỉ là một cái tiên thiên cảnh lục trọng nhân tộc con kiến hôi đánh lén nếu là đổi lại bình thường một bàn tay đập chết đều ngại phiến phức nhưng bây giờ tình trạng của nó lại là đã ngọn đèn khô kiệt nhân loại bản tôn nhớ kỹ ngươi đợi bản tôn khôi phục đỉnh phong c h i lực tất nhiên sẽ ngươi nghiền xương thành cho vớt xuống câu này mãn thoại ma long quay người một bước phóng ra liền muốn phóng tới đầu kia vách núi thông đạo nó đã hạ quyết tâm chờ khôi phục đỉnh phong c h i lực về sau mới quay lại tìm huyền linh báo thủ ha ha muộn thế mà huyền linh lại là c i khẩy Bạch. chỉ thấy hắn thủ đoạn xoay chuyển trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu đen nhánh ngọc phủ đây là vật gì ma long giật này mình vội vàng tránh né nó tuy nhiên thực lực mặt trời nhưng là yêu thú nhục thân yếu đỗi mà lại nó còn bị thương thực lực giảm lớn tự nhiên là e ngại cái này viên cổ cái ngọc phủ ừ cái này chính là ta nhân tộc t r í bảo tòa h ộ n phủ chuyên môn dùng để giam cầm ngư ờ i loại này tà vật huyền ninh cười lạnh một tiếng hắn thôi động phụ văn trong chốc lát cái này viên đen nhánh ngọc phủ tách ra quỷ dị tối tăm h n g mang siêu mà tại cái này mai ngọc phủ dẫn dắt d ư ớ i ma long thân thể cứng gắc thế mà dừng lại tại giữa không trùng không muốn rơi xuống ào, ào ào vách núi phía dưới hát vụ tràn ngập giống như là có một đôi bàn tay vô hình bắt lấy ma long đưa nó lôi kéo xuống giống ma long giống to ra sức d â y r ù a nhưng mặc cho bằng nó d â y r ù a như thế nào đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể bị nắm kéo rơi xuống rất nhanh ma long bóng người biến mất tại h ắ c vụ bên trong đây hết thảy huyền ninh căn bản không có để ý tới lúc này hắn khoanh chân ngồi tại bên bờ vực lấy ra đan rửa căn bảo sau đó yên lặng vận chuyển cựu dương thánh điện khôi phục tự thân huyền ninh biết hiện tại tuyệt đối không phải lúc nghỉ ngơi hắn cần tranh đoạt từng g i â y liệu thương nếu không c h ở thương thế hắn khỏi hẳn về sau ma long một khi khôi phục chiến đấu lực vậy liền nguy hiểm mà huyền ninh cũng minh bạch cái này vách n u i phía dưới tất nhiên có vô tận nguy cơ hắn như tùy tiện tiến bảo tuyệt đối chắc chắn phải chết bất quá may ra nơi này linh khí nồng đậm ngược lại là thích hợp tu luyện huyền ninh lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần mà liền tại huyền ninh lúc tu luyện bầu trời xa xăm bên trong có ba đạo trưởng hồng bay lượn mà đến mau nhìn có người xâm nhập cấm địa một tiếng kinh hô v a n g vọng chật từng đạo từng đạo đội quang buông xuống ở chỗ này khoảng chừng hơn mười người tất cả đều là thiên sứ tộc người đây chính là cái kêu ti tiện nhân tộc sao một tên thiên sứ đi lên phía trước lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền ninh không sai chính là cái này ti tiện nhân tộc t r ộ n lấy tộc ta trí bảo cái kia tay bị phê sạch một tay ma l o này g răng nghiến tộc thiếu nữ, cắn lợi nói nữ, n ra. n nhìn g phía h về u ề n ninh thanh r o n n g á mắt, m g t e o o á niên hận Hừ, chỉ nhân h cùng sắc ý. Ừ, chỉ là nhân tộc mà tộc t ô tiện tay liền có thể thanh liền Cái i chấn ác, không đáng nhắc đến.、Cái、này n có ác, đạm mặt nói nơi này là cấm địa người xông vào hẳn phải chết các ngươi không cần lo lắng t ố t có làm phiền sư minh ngay vậy mọi người hào hào gật đầu nói phải sau đó cấp tốc thối lui những n à y tiên sứ tộc mỗi một cái đều là ánh mắt băng hàn mang theo từng tia từng tia căm thủ dường như huyền minh phạm vào cái gì thập á c bất xá hành vi phạm tội ông mà ngay tại lúc này h ư không run dậy đ ồ n g nhiên một vệ ánh sáng màu bạc theo vách núi chỗ s â u dâng lên ở trong đó đến tột cùng có cái gì tình cảnh này làm cho chỗ có thiên sứ tộc đều là lộ ra vẻ h ư n phấn chẳng lẽ nói tòa này vách núi dưới đáy trôn giấu lấy một bộ cổ đại cường giả thi hải mọi người kinh ngạc lần này bọn họ mạo hiểm đến đây ngoại trừ săn giết huyền ninh bên ngoài mục tiêu lớn nhất chính là cỗ này cổ đại cường giả thi hải nghe nói tại vài ngàn năm trước có một tên cổ đại cường giả vẫn lạc ở đây hóa thành một tấm bia đá trên tấm bia đá khắc do v u tận ảo diệu ký hiệu thậm chí còn điêu khắc một bộ đồ hoạ sinh động như thật huyền như vật sống những người này phụng mệnh tới lấy đi tấm bia đá này cái này nhân tộc con kiến hôi giao cho để ta giải quyết đi thiên k i u cầm đầu thiên sứ tiến lên trước một bước t h ẳ n g như nói hắn gọi là khắc la tư cùng là ngũ cấp thiên sứ tuy nhiên không tính đỉnh phong cao thủ nhưng là có một trương hộ thuật phủ chỉ cần kích hoạt liền có thể ngăn cản nguyên anh cảnh võ giả công kích bởi vậy hắn không chút do dự thẳng đến huyền ninh mà đến ừ m huyền ninh hơi hơi nhữ mày khắc la tư thực lực mạnh hơn chính mình một đường mặc dù mình nắm giữ linh khí nhưng nếu là liều rét sợ là sẽ phải hao tổn cực lớn tiếp tục như vậy không khỏi được trả bằng mất nhớ tới ở đây huyền ninh quả quyết lùi lại hắn không chỉ có chạy trốn tốc độ cực nhanh mà lại hết sức g i o hoạt bất luận gặp phải tình huống như thế nào đều là trước tiên lựa chọn lùi bước điều này cũng làm cho hắn trở thành một tên cáo g i á thích khách ha ha ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao k h ắ c la tư đuổi theo mà đến chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này Chương 438, thiên sứ tộc lực lượng. nhưng ngay lúc này hắn lại là đồng tử ngưng tụ bởi vì hắn phát hiện tại phía sau mình vậy mà xuất hiện từng đạo từng đạo b a đậu khủng bố hoàng bét có người t i ề m phục tại phụ cận khắc la tư sắc mặt k ỳ biến hắn lập tức thay đổi phương hướng hướng mặt k h á c một bên thoát đi hiu hiu hiu đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước trong chốc lát vô cùng kiếm vũ rơi xuống đ ùn đ ùn kéo đến phong tỏa khắp nơi làm cho khắc la tư không đường có thể trốn suy suy suy chỉ nghe được từng đợt tiếng x é gió văng lên khắc la tư trên thân máu tơi bắn mạnh trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo đáng chết hắn giận mắng một tiếng thân hình lấp lóe phốc phốc thế mà phần lưng của hắn vẫn như cũng là bị một thanh trường thường xuy máu tươi văng khắp nơi khắc la tư rên lên một tiếng trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đường đường thiên sứ thế mà lại lọt vào ám sát ngươi là ai giám phá hỏng ta thiên sứ nhất tộc chuyện tốt ta cam đoan ngươi tuyệt đối không trốn thoát được khắc la tư nghiêm nghị q u á t nói ngươi không xứng biết huyền n i n h chậm rãi quốc gia cắm ở đối phương sau lưng trường thường ngự khí đạm mạc nói hừ nhân tộc ngươi quá càn rỡ hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đã khắc la tư sắc mặt đỏ lên hắn thân là cao quý thiên sứ chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã ầm ầm đột nhiên hắn vây tay trên u quanh n g h t i sứ vách đá ề vách đá vạn trựa phía trên vô số vỡ vụ nham thạch đều là điên cổn u vào tới tại huyền ninh trước mặt ngưng tụ thành một dòng sông dài vắt ngang một trăm linh m đây là một đầu từ tảng đá tạo thành thạch hà tản mát ra cẩn trọng rồi rào huy nghiêm khí tức tựa h ồ ngay cả bầu trời đều không chịu nổi muốn sụp đổ hủy diệt đùng dạng chém ma huyền linh đột nhiên huy quyền nện xuống vê anh nhất thời toàn bộ thạch hà hung hăng đập tại những cái kia trùng sắt mà đến thiên sứ tộc trên thân phanh phanh phanh trong chốc lát những thiên sứ kia tộc cơn ư giả g nguyên một đám bay ngược mà ra nện xuống tại vách núi phía dưới bọn họ toàn thân đẫm máu miệng phun máu tươi cơ hồ không có sức phản kháng một chiêu phía dưới toàn quân bị diệt cái này khiến còn lại thiên sứ tộc đều là hoảng sợ muôn dạng nơi nào còn dám tiếp tục đổi đuổi hừ một đám ngu xuẩn huyền ninh lạnh hừ một tiếng chân hắn dẫm hư không hướng về vách núi dưới đáy mà đi a cứu mạng màu trôn a mới vừa tới đến rìa vách núi huyền ninh bên hai chính là nghe được tiếng kêu thảm thiết thế lương hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy tại cái k i a vách núi dưới đáy rõ ràng là chất đống mấy trăm tên thiên sứ tộc thi thể lần này đột kích thiên sứ tộc tổng cộng sáu người trong đó có ba người là võ thánh cảnh thiên sứ còn lại hai người thì là võ vương cảnh thiên sứ nhưng dù cho là bọn họ cũng căn bản không phải huyền ninh đối thủ bị huyền ninh nhẹ nhõm chém giết nhân tộc con kiến hôi người đ a n g chết khắc la tư gầm hét ánh mắt đỏ thấm tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng phẫn nộ ha ha người muốn giết ta người có bản lãnh này sao huyền ninh khinh thường lường khắc la tư liếc một chút dễ cật nói nhân tộc con kiến hôi hôm nay ta liền để ngươi thử một chút ta thiên sứ tộc tuyệt học khắc la tư cười lạnh một tiếng hai tay của hắn kết ấ n gian giắc nhất thời sau lưng của hắn xuất hiện từng đạo từng đạo vũ dực tách ra sáng trói ánh sáng sau đó thân thể của hắn vậy mà dần dần bị lớn trong nháy mắt sau một khắc hắn trực tiếp đánh rết đến huyền ninh trước người hắn móng bớt sắc bén vô cùng xé rách không khí hướng về huyền ninh cái cổ trộm tới giờ khắc này huyền ninh thần sắc nghiêm túc không dám chậm trễ chút nào trên người hắn lôi đình lượn lờ cả người như là lôi thần lâm trần ẩm hắn d t ra tay phải cùng khác la tư đụng vào nhau giang giác nhất thời thanh thúy cốt cách bẻ gãy âm thanh truyền ra chỉ thấy khắc la tư cánh tay bị huyền linh cứ thế mà bẻ gãy giống